Thầm như nhân thần sắc thay đổi mấy phen, đáy lòng như thế nào tưởng không biết, trên mặt như cũ mang theo nhu nhu cười, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra là thế, như nhi còn tưởng rằng. Nói tới đây, nàng đột nhiên cắn cánh môi, ngừng lại, con ngươi hiện lên một tia hối hận chi sắc. Đối nàng này phó làm vẻ ta đây, lạc y nhi đáy lòng cười khẽ, sốc sốc mi mắt, không chút để ý mà quét nàng liếc mắt một cái, như tỉ nhi nghĩ như thế nào. Nàng không cười thời điểm, thần sắc nhàn nhạt. nhạt. Từ nhỏ dưỡng thành quý khí tập mặt mà đến, chỉ vừa nhấc mắt đều làm người cảm thấy có chút áp lực, Thậm như nhân gặp qua nàng đều là tiếu ngữ doanh doanh, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng phai nhạt thần sắc, trong lòng một đột, dư quang Tựa thoáng nhìn đỉnh hóng gió ngoại một góc hắc ý hề, nàng trên mặt thần sắc biến đổi, con ngươi mở mị tước tác vội vàng hoảng loạn nói. Biểu tẩu không cần hiểu lầm, như nhi không có ý khác. Nàng giọng nói run run, mang theo bất an cùng một chút hoảng loạn sợ hãi, toàn bộ khỏe với nhau rơi vào mới vừa đi lại đây nam nhân trong hai. Lạc Y Ghi Nhi còn còn không biết phía sau có người tới gần, chỉ là nhìn thẩm như nhân đột biến thần sắc liền biết tình huống có dị nàng liền động tác đều chút nào chưa động, chỉ khinh phiêu phiêu mà nói một câu. Như tỷ nhi đây là làm chi? Người khác thấy, còn tưởng rằng buồn phi khi dễ ngươi đâu. Thẩm như nhân có chút ủy khuất mà cắn cánh ngôi, thanh âm thấp thấp tinh tế nói, là như nhi không tốt, biểu tẩu không cần sinh khí. Lạc Y Ghi Nhi con ngươi hiện lên một tia phúng cười. Ngày xưa hầu phủ nàng vài vị thứ muội cũng sẽ không nói này đó giống thật mà là giả nói, bởi vì các nàng đều biết được trong phủ làm chủ mấy cái chủ tử đều bất công đến không mắt thấy. Mà thẩm như nhân bất đồng, nàng ở Giang Nam Khi, tuy là đích nữ, nhưng là mẹ cả chết sớm, cùng vài vị con vợ lẽ tỉ muội tranh xuống khi, nàng mỗi lần như vậy, mặc kệ có phải hay không nàng sai, người khác đều sẽ cho rằng không phải nàng sai, nếm tới rồi ngon ngọn, nàng liền cũng thói quen như thế. Phương Cẩn Lăng lúc này đã đi trên đình hóng gió ngoại bậc thang bốn phía nha hoàn vội vàng phục thân hành lễ lạc y ghi nhi tự nhiên cũng thấy hắn thậm như nhân dường như mới vừa thấy giống nhau cũng liên tục vội vội đứng lên doanh doanh hành lễ như nhi gặp qua biểu ca chỉ có lạc Y ghi nhi không nhanh không chậm mà đem trong tay cá thực đưa cho một bên nha hoàn mới đỡ phán tư cánh tay đứng lên thân mình còn không có đứng thẳng nam nhân cũng đã cất bước tới rồi nàng bên cạnh một tay ngừng nàng không cần lên làm nàng một lần nữa ngồi xuống sau mới hơi du hạ con người đem tiểu cô nương xem ở đáy mắt Phương cẩn lăng một tay gõ thượng lan can, đặt ở tiểu cô nương mảnh khảnh ngón tay bên, mới thấp giọng nói, hôm nay như thế nào ra tới. Nay một phen động tác xuống dưới, hắn đáy mắt chỉ nhìn thấy một người, đối với bên cạnh hành lễ thẩm như nhân ngoảnh mặt làm ngơ, đó là nghe thấy được nàng thỉnh an thanh, cũng liền mí mắt cũng không nâng. Hắn thái độ này chọc đến lạc y đi nhi đáy lòng hơi duyệt, đôi lông mày mang cười mà hồi hắn. Ta ở trong phòng nằm nhiều ngày, thực sự phiên muộn, điện hạ gần nhất cũng rất bận, ta mới một mình ra tới đi một chút. Phương Cẩn Lăng sắc bén như mày, đáy mắt hiện lên một tia xin lỗi, là ta sơ sẩy. Hắn cả ngày bận về việc chiều sự, trong phủ chỉ còn nàng một người, chắc không được nàng cảm thấy nhàm chán. Lạc Y Nhi nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn tay, rồi nói, ta lại không phải không biết sự, điện hạ bận về việc chính sự, Y Nhi chính mình lười nhác, chỗ nào lại là điện hạ sai rồi. Nàng câu này lười nhác, nhưng thật ra một chút không có nói sai, sớm tại nàng gả vào vương phủ ngày thứ hai phương cẩn lăng liền sai người đem trong phủ sổ sách toàn giao cho nàng càng đừng nói nàng còn có chính mình của hồi môn cửa hàng nếu là nàng có tâm bội lên nào còn có tâm tư đi xem thoại bản nàng làm cửa hàng chung quản sự mỗi tháng tới trong phủ bẩm báo một lần còn lại thời điểm nàng chỉ chính mình nhìn xem sổ sách lại có cách cẩn lăng giúp đỡ nàng lúc này mới có thể nhàn xuống dưới hai người nói chuyện tiếu ngữ doanh doanh mà người khác một phân cũng chen vào không lập đi một bên thẩm như nhân còn phục thân mình Thấy hai người thật lâu chưa đỉnh, tựa đêm nàng đã quên đi giống nhau, nàng muốn liền cắn chặt cái ngôi, tựa hồ không sợ đau giống nhau, nàng nghiêng mắt nhìn hai người nói nói cười cười bộ dáng, con ngươi đen tối thần sắc chợt lóe mà qua, đột nhiên thân mình doanh doanh loáng lên, bên cạnh nha hoàn vội vàng đỡ lấy nàng, kinh hô một tiếng, tiểu thư. Lạc Ý ấy Nhi chính lôi kéo Phương Cẩn Lăng tay áo, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã bị đánh gãy, nàng xoay mặt nhìn qua, thấy rõ thẩm như nhân tình huống, vội buông ra Phương Cẩn Lăng, níu lại khởi tế mi có chút xin lỗi nói là buồn phi không tốt thấy điện hạ nhất thời thế nhưng đem như tỷ nhi đã quên đi phương Cẩn lăng nhìn thoáng qua chính mình ống tay áo, mày không giấu vết nhữ hạ hắn thích tiểu cô nương đối hắn không chút nào che giấu thân cận lúc này tiểu cô nương bung ra hắn gáy mắt hiện lên một tia bất mãn lại nghe thấy nàng lời nói cũng chuyển qua tới nhìn về phía thẩm như nhân thần sắc nhàn nhạt bình tĩnh gần như lạnh nhạt thậm chí còn con ngươi còn mang theo nhẹ nhẹ hắn ý thẩm như nhân dư quang vẫn luôn dừng ở trên người hắn Hắn ánh mắt đảo qua tới thời điểm, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, lông mi không thể ước chế mà chớp chớp, nửa dựa ở nha hoàng trên người, liên tục tránh đi hắn tầm mắt, đi xem lạc y hề nhi, nhu nhược mà cười cười, có chút hề bài. Là như nhi thân mình quá vô dụng, nhớ biểu ca biểu tẩu nói chuyện, thực xin lỗi. Nàng một phen dường như thâm minh đại nghĩa nói, làm lạc y hề nhi nhẹ nhướng mày sao, lời này nói, dường như bọn họ hai người vì nói chuyện, không màng nàng thân mình an nguy giống nhau, tuy đem nàng lượng cũng là sự thật. Lạc y lì nhi liễm hạ mi mắt, che khuất con ngươi trong nháy mắt kia thần sắc, mới thiển nhu mà cười cười, cảm khái một câu. Như tỷ nhi cũng quá mức hiểu chuyện. Phương Cẩn Lăng đứng ở một bên, nghe này phiên đánh giá, thần sắc bình tĩnh mà nhìn ý cười nhợt nhạt tiểu cô nương liếc mắt một cái, lại bình tĩnh mà rời đi. Thầm như nhân nhu nhu nhược nhược mà cười cười, cho dù lòng còn sợ hãi, lại vẫn là không tự chủ được mà lấy mắt đi liếc đứng ở một bên nam nhân, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, một kia tỏ vẻ cũng không âm thầm cắn cắn môi đáy lòng đã là bất mãn lại có vứt mị nhãn cấp người mù nhìn bất đắc dĩ liễm hạ tâm thần nàng miễn cưỡng cười cười biểu tẩu tiếng tam nàng buông xuống con ngươi hình như có chút né tránh còn có chút bất an sợ hãi nàng này phó thần sắc quá mức rõ ràng lạc y ghi nhi gục xuống hạ mi mắt đáy lòng cảm thấy nhạt nhẽo còn cảm thấy người này có chút vụ về vừa mới điện hạ đã tiến vào khi rõ ràng đã nghe được nàng lời nói lại không có tỏ vẻ đã là thuyết minh chính mình thái độ nhưng người này lại tựa hồ không hiểu xem người ánh mắt còn ra vẻ này phó thần thái một hai phải dẫn đường người khác cho rằng chính mình bị khi dễ lạc y, y hề nhi con ngươi bất động thanh sắc mà hiện lên một tia phúng cười quay đầu đi xem một bên phong cảnh phương cẩn lăng cũng thấy nàng này phó thần sắc rốt cuộc đã mở miệng lại là ở đối với lạc y hề nhi nói chuyện ngươi như thế nào hội ngộ thượng nàng không có chỉ tên nói họ nơi này lại cũng đã không có người khác mọi người tự nhiên biết hắn nói chính là ai lạc y hề nhi chấp chớp mắt khinh phiêu phiêu nói ở phía sau hoa viên gặp được như tỷ nhi vương phủ cảnh sắc rất tốt đó là như tỷ nhi thân mình không khỏe cũng luyến tiếc này phó cảnh đẹp nàng trong lời nói phùng y có chút rõ ràng thậm như nhân cắn cánh môi trong suốt con ngươi ướt gác rào, hơi hơi hé miệng tựa muốn bịa giải rồi lại không biết như thế nào nói hoảng loạn vô thố chuyển mắt xin giúp đỡ về phía phương cẩn lăng nhìn lại phương cẩn lăng lại là dường như cái gì đều không có nghe ra tới giống nhau chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái nếu thân mình không tốt liền hảo hảo dưỡng thiếu ra tới rốt cuộc niệm tiểu cô nương ra mặt mỏng cô ý bỏ thêm một câu hảo hảo dưỡng tựa hồ thiệt tình quan tâm giống nhau không có hoàn toàn đánh nàng mặt lại không hiểu được hắn này phiên không hề có do dự về phía lạc y hề nhi dường như nàng hoàn toàn làm bạch dùng công bộ dáng đã đủ làm thẩm như nhân năng kham cho dù bỏ thêm câu nói kia nàng cũng cảm thụ không đến cái gì ấm áp chỉ cảm thấy trên mặt nóng rác đấy lòng ủy khuất giận dữ lại một chút không dám biểu hiện ra ngoài túi đầu che khuất chính mình thần sắc, tựa hồ cưỡng chế nước nở nói. Là, như nhi đã biết, thậm như nhân trong lòng cảm thấy thực vị khuất, ở Giang Nam Khi, những cái đó nam tử thường hướng nàng sung xoe, đó là cùng nàng nói thượng một câu đều có thể cao hứng đã lâu, nàng khi nào như vậy phóng thấp tư thái đi lấy lòng quá một người nam nhân, húng chi, người này vẫn là nàng ruột thịt biểu ca. Trên đời này, nàng rõ ràng hẳn là cùng hắn thân cận nhất nữ tử. Chính là nàng từ nhập phủ tới nay, không hề có cảm nhận được hắn chiếu cố thả con bị hắn tránh như rắn giết, hiện thực cùng mong muốn kém quá lớn nàng đáy lòng như thế nào không bị khuất Thậm như nhân gắt gao nhéo khăn tay con ngươi là chân chính ướt át nàng thấp trôn đầu chớp chớp mắt nước mắt liền không chịu khống chế mà lăn xuống xuống dưới nhưng nàng này phó đáng thương bộ dáng lại không có bị nàng muốn cho thấy người thấy liền ở nàng cảm thấy ủy khuất thời điểm phương cẩn lăng đã nắm lạc y hề nhi trải qua nàng đi gia đình hòng gió năm đệ một trăm năm trương Dọc theo hồi nhã đạm uyển đường mòn bên loại du đồng thụ, phía trên màu trắng nội tâm phiếm hồng nhạt du đồng thụ khai đến minh diễm. Lạc Y Li nhi liếc liếc mắt một cái nàng bên cạnh nam nhân, nhướng mày nói, điện hạ chính là bị thương tiểu cô nương tâm đâu. Phương Cẩn Lăng bất đắc dĩ nhếch môi, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không có tiếp lời này, đấy lòng lại là nghĩ, là thời điểm nên đem người đưa trở về. Lạc Y Li nhi thượng không biết hắn đấy lòng suy nghĩ, nhẹ bước hướng phía trước đi rồi hai bước, sau đó xoay người lại, đối mặt Phương Cẩn Lăng đôi tay phụ ở sau người lui đi tới tiếu lệ mà ngưỡng mặt trứng tinh xảo mặt mày toàn số lộ ở phương cẩn lăng đáy mắt nam nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích về phía trước vườn tay bảo vệ nàng lạc ý ý, ý nhi nghiêng đầu bộ dáng tiểu mềm khả nhân mỹ nhân trong mắt ý cười rạng rào, rào, vừa mới như tỷ nhi nhắc nhở ta ta đã thật lâu chưa tiến cung tình an không bằng ngày mai ta liền tiến cung tình an nàng đấy mắt chế nhạo tàng không được phương cẩn lăng có chút bật cười biết được nàng bất quá là nhàm chán tùy ý đồng ý ngày mai hạ lâm chiều sau Ra đi tiếp ngươi. gió nhẹ phất quá, tinh xảo u nhã du đồng thụ hoa bay xuống xuống dưới, vừa lúc dừng ở tiểu cô nương đỉnh đầu, bạch trung lộ ra hồng nhạt cánh hoa sấn đến dai nhân khuôn mặt so hoa tiểu, nàng giơ tay vãn khởi vài sợi tóc đen đường đến nhị sau, lộ ra tinh tế nhỏ sinh vành hai, vô ý thức mà làm xong này phiên hành động sau, tiểu cô nương liễu môi, hình như có chút bất mãn. điện hạ sao chút nào không lo lắng tiếp thân? tiểu cô nương chỉ lo cùng hắn nói chuyện, vẫn chưa chú ý tới phía sau đã mau đến chuyển biến chỗ. Kém chút cái nào, nam nhân mau tay nhanh mắt mà dối tay ôm lấy nàng eo thon, đem người hướng về phía trước nhắc tới, đem nàng phóng tới chính xác đường mòn thượng, một phen hành động xung dưới, không vội không nổi, hết sức bình tĩnh. Sau đó hắn mặt mày không nâng, chỉ nhàn nhạt nói, kia liền không đi. Lạc Y nhi không có đem vừa mới sự tình để ở trong lòng, nghe hắn lời này sau, chu lên cánh môi, kia chính là hoàng hậu, nếu là thiếp thân thật lâu không đi thỉnh an, tựa hồ quá mức thất lễ nàng ngày xưa cũng không từng tự xưng quá thiếp thân hôm nay vừa ra khỏi miệng đó là gọi hai lần phương cẩn lăng rỗi tay xoa xoa chính mình không có chút nào nếp ồn ống tay áo, đáy mắt cất giấu một tia bất đắc dĩ nói tia y y hả nhi tưởng như thế nào lạc y y hả nhi che miệng chồng cười hôm nay như tỷ nhi nói muốn niệm hoàng hậu nương nương tia không bằng làm như tỷ nhi bồi ta cùng đi tốt không phương cẩn lăng không giấu vết mà như mày liền nghe trước mắt tiểu cô nương còn nói thêm hoàng hậu đối ta hình như có bất mãn nhưng là đối như tỷ nhi lại là thập phần tốt có như tỷ nhi bồi ta nói vậy hoàng hậu nương nương cũng sẽ không quá mức khó xử ta nam nhân môi mỏng gần như nhấp thành một cái thẳng tắp ở hắn đáy lòng hắn tiểu cô nương tất nhiên là cực hảo chính là ở người ngoài đấy mắt lại phi như thế nghe tiểu cô nương như thế bình tĩnh mà nói ra này phiên đối nàng bất công nói phương cẩn lăng ánh mắt đông chốc trở nên có chút thâm như sâu kín vực sâu cực kỳ nguy hiểm phương cẩn lăng thần sắc như cũ bình đạm thanh âm lại là lạnh xuống dưới không cần lại quá không lâu đó là tết Đoan ngọ khi đó tái kiến cũng không mượn lạc ý nhi nghiêng nghiêng đầu con ngươi thần sắc hình như có thâm ý thật sự không cần đi đường món giao nhau giao lộ hướng tả là tiền viện thư phòng lập tức về phía trước đi là nhã đạm uyển phương cẩn lăng đột nhiên dừng lại bước chân ngước mắt có chút thâm mà nhìn về phía cao vút mà đứng tiểu cô nương nàng như cũ tiểu ngữ doanh doanh tựa hồ sở hữu lời nói đều là tùy ý mà nói phương cẩn lăng tay háo chung tay cầm lại tùng thật lâu sau sau hắn rũ xuống con ngươi thanh âm hơi có chút chấm thấp tiêu kiêu không cần thử ta lạc y hẻ nhi thần sắc hơi hơi một đốn ý cười dần dần đạm xuống dưới bình tĩnh mà nhìn hắn phương cẩn lăng nước mắt nhìn về phía nàng ánh mắt bình tĩnh lại là giọng nói nặng nề thật sâu khắc vào lạc y hẻ nhi đáy lòng trăm cái người khác ở đáy lòng ta cũng không bằng tiểu kiều quan trọng hoàng hậu như thế thẩm thị cũng như thế lạc y hẻ nhi nhấp nhấp phấn môi lông mi du nhẹ phương cẩn lăng tay dắt lấy nàng Nắm nàng lực đạo có chút khẩn, hắn thanh âm bình tĩnh rồi lại tựa chấm thấp. Ta biết được, tiểu kiều, kiều chưa chắc là không tin ta, chỉ là, tiểu kiều, kiều có không cũng có thể lại tin ta chút. Ta nói rồi, chỉ cần tiểu kiều, kiều nhập phủ, hậu viện liền sẽ không lại có người khác. Lạc y y nhi nhấp môi, nhữ lại khởi chân mày, bị hắn nắm trên tay chuyển đến ấm áp, nàng hơi hơi hé miệng, ta biết được, cũng tin điện hạ. Chính là, điện hạ, đó là phụ thân đái mẫu thân tình thâm, cũng có thị thiếp số phòng, từ xưa đến nay hoàn cảnh chung đều là như thế, ý nghĩa nhi thanh tình chút, lại có gì sai đâu đâu. Nàng nâng lên con ngươi, tinh tế mà nhìn về phía Phương Cần Lăng, bộ dáng dịu dàng mềm nhẹ, đem chính mình đấy lòng nói nhất nhất thẳng thắn. Nàng là tin tưởng Phương Cần Lăng. Chính là có một số việc lại không phải chỉ cần nàng hai người tưởng như thế nào liền như thế nào. Giống như là nàng Cha lạc dục an, năm đó đối sở thị tâm tư chưa chắc không bằng Phương Cần Lăng, còn không phải nạp thiếp thị, trong đó khâu di nương càng là lão phu nhân tự mình ban cho. Năm đó liền tính sở thị không có tự mình mở miệng, ai có thể biết lạc dù can có thể chống đỡ được áp lực đến khi nào đâu. Phương Cần Lăng ánh mắt thâm trầm mà nhìn nàng, tự nhiên rõ ràng tiểu cô nương nói chính là thiệt tình lời nói, nhưng chính là như thế, hắn mới càng thêm bất đắc dĩ, có chút vấn đề không phải một câu tín nhiệm liền có thể giải quyết. Thôi, chỉ cần tiểu cô nương tin hắn, còn thừa đều do hắn giải quyết đó là. Phương Cẩn Lăng giơ tay bắt lấy tiểu cô nương đỉnh đầu cánh hoa, liêm hạ mí mắt, không hề liền cái này đề tài. Mà là trầm thấp nói, mau buổi trưa, chúng ta trở về đi. Lạc Y Ghi Nhi cũng con con người, cùng hắn cùng nhau trở về, đem vấn đề này vứt bỏ không để cập tới. Thậm như nhân tự nhiên là không biết hai người đối thoại, nàng lúc này vừa đến phòng cho khách, kỳ thật bởi vì nàng thân phận đặc thù, Phúc Sơn cũng sẽ không chậm chế nàng, tuy chỉ có một gian xương phòng, nhưng là phòng rất lớn, bên trong ngọc khí vật trang trí mọi thứ đều toàn, xương phòng bên còn hợp với hai cái nhĩ phòng, cũng đủ nàng mang đến cái kia nha hoàn cư trú húng chi nàng vốn là không có gì hành lý vương phủ không có cho nàng xứng nha hoàn nhưng là phòng cho khách nơi này vốn là phái nha hoàn quét tước bởi vậy nàng cũng có thể sai xử, ngày thường nàng cũng thích sai xử này đó nha hoàn hôm nay lại là vừa đến phòng khiến cho sở hữu nha hoàn lui xuống chỉ để lại nàng chính mình mang nhập kinh nha hoàn châu ngọc phòng không còn thậm như nhân tức khắc nằm ở trên giường để khóc nỉ non khóc lên nghĩ nếu không phải nàng phụ thân đột nhiên mất đi nàng lại như thế nào sẽ chịu ủy khuất như vậy đem mấy ngày nay tình cảnh nhất nhất nghĩ đến, càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, cắn cánh môi, khóc nỉ non không ngừng. Nàng phụ thân vừa chết, lại không có ruột thịt huynh đệ, to như vậy thẩm ra toàn bộ rơi vào nàng nhị thúc trong tay, nguyên tưởng rằng này ruột thịt biểu ca sẽ là cái hảo nơi đi, được hoàng hậu thư tin sau, nàng liền lập tức thu thập đồ vật nhập kinh, không màng trong gia tộc người ngăn trở. Nàng ban đầu không hiểu, vì sao gia tộc người sẽ ngăn trở nàng. Rốt cuộc nàng nhị thúc cùng nàng phụ thân quan hệ thượng hảo, còn không đến mức không thể gặp nàng hảo. Nếu là nàng thật sự vào vương phủ, đối thẩm thị không phải cũng có chỗ lợi. Nàng bị kiều dưỡng quán, cũng sẽ không có người cố ý cùng nàng nói kinh thành chung dơ bẩn, rốt cuộc trong nhà người vốn là không có tính toán đem nàng xa gả. Lúc trước nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, thẳng đến vào kinh thành. Nguyên lai là hoàng hậu cùng tĩnh vương bất hòa, cho dù hoàng hậu là tĩnh vương dưỡng mẫu, nàng sơ biết được tin tức này khi, đáy lòng không phải không hoảng loạn, chính là nàng đã bước lên hoàng hậu thuyền, lại nơi nào là như vậy hảo xuống dưới gặp được kinh thành phồn hoa nơi nào còn đuổi theo trở về châu ngọc nhìn nàng lâu khóc không ngừng bộ dáng trong lòng suốt ruột nghe thấy bên ngoài tựa hồ có nha hoàn đi lại thanh nàng vội mở miệng vài vị khẩn thiết tiểu thư nô tỷ biết được ngươi đây là lại tưởng niệm lao gia chính là lao gia cũng không muốn gặp ngươi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt ta Thậm như nhân bị nàng một đánh gãy giận nước mắt liền thấy nàng chiều chính mình đưa mắt ra hiệu lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới nơi này là kinh thành tĩnh vương phi mà không phải các nàng giang nam thần phủ Không phải do nàng không kiêng nể gì mà khóc, bằng không rơi vào vương phi trong thai, còn không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Châu Ngọc nói cũng cho nàng một cái cớ, nàng cắn cánh môi, đáy mắt hiện lên một tia ai hoán, cuối cùng là dần dần ngừng tiếng khóc. Châu Ngọc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên một bước, có chút trần trờ nói, tiểu thư, ngài có phải hay không đối vương ra còn lại nói, nàng cắn cắn môi cánh, ngại với nữ tử ra rủ rè, không có không biết xấu hổ nói ra, lại cũng không cần nói cũng biết. Thẩm Như Nhân nhăn lại chân mày, đáy mắt hiện lên một tia bi phẫn, nghĩ chính mình một tháng đều chưa từng có tiến triển, lập tức cũng bất chấp ngượng ngùng, chỉ nghĩ có người có thể cho chính mình ra ra chủ ý, kia lại như thế nào? Không nhìn thấy biểu ca hắn dầu muối không ăn sao? Châu Ngọc nhíu mày, đối Thẩm Như Nhân này phó cùng ở bên ngoài khi hoàn toàn bất đồng bộ dáng, tập mãi thành thói quen, nàng nhớ tới ngày xưa ở trong phủ Nhất chịu lao ra sủng ái Di Nương, liền nói: Tiểu thư, ngươi nếu là thật sự đối vương ra nổi lên tâm tư cái dạng này không thể được thầm như nhân ngẩng đầu linh mày đáy mắt có hầu nghi cùng chờ đợi như vậy không được ngày xưa ở trong phủ cha chính là đau nhất ta châu ngọc đấy lòng bất đắc dĩ tiểu thư đối chính mình phụ thân cùng đối với nam nhân khác kia như thế nào có thể giống nhau đâu thầm như nhân cắn cắn môi cánh đáy lòng biết được châu ngọc nói có đạo lý hơi siết chặt khăn tay nàng ngẩng đầu nói vậy ngươi lại có cái gì hảo biện pháp tiểu thư ngươi còn nhớ rõ trong phủ phù di nương Thẩm Như Nhân chân mày vừa nhíu, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, ngươi để cái kia tiện nhân làm gì? Nàng tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt dâng lên chút tức giận, ngươi nên sẽ không muốn cho ta đi học cái kia tiện nhân đi. Châu Ngọc trong miệng phù di nương, là thẩm đại nhân sinh thời sủng ái nhất di nương, thậm chí cái này sủng ái uy hiếp tới rồi thẩm Như Nhân địa vị, nhưng là bởi vì thân phận của nàng là từ câu Lan viện mang ra tới, cho nên mới chậm chạp chưa ngồi trên thẩm phu nhân vị trí. Nhưng là liền tính như thế, cũng từ giữa có thể xem phủ di nương thủ đoạn. Châu Ngọc trong lòng nói thầm, ngươi hiện giờ bộ dáng cũng không thể so phủ di nương hảo đi nơi nào, đều là thượng vội vàng cho không, ít nhất nhân gia còn có thể làm người đem đem nàng đương bảo phủng ở trong tay, mà ngươi liền người thời nay thân đều không thể. Đấy lòng tuy có chút phung tạo, nhưng là lại không thể không thế nàng bày mưu tính kế, không có biện pháp, ai làm nàng bán mình khế ở nhân gia trên tay, huống chi, chính mình một nhà già trẻ đều ở thẩm phủ chính mình là cần thiết cùng nàng bó ở trên một con thuyền châu ngọc nhìn về phía thẩm như nhân đỏ bừng đôi mắt đáy lòng cũng có chút mềm lòng rốt cuộc là chính mình bồi cùng nhau lớn lên tiểu thư sao có thể không có một tia cảm tình nàng đẻ thấp thanh âm tiểu thư nô tì biết đi học phù di nương là hủy khuất ngài nhưng là hiện giờ cũng không có bên biện pháp ngài thả nhẫn một chút nếu ngày sau ngươi tâm nguyện trở thành sự thật Kia này đó hủy khuất đều là đăng giá thẩm như nhân nhấp môi trong mắt thần sắc do dự không chừng Lại là rõ ràng mà có chút tâm động, thật lâu sau, nàng cắn răng một cái, thấp giọng hỏi nói, ta đây nên như thế nào làm. Nàng tuy hạ định rồi chủ ý, nhưng nàng ngày xưa cùng phù di nương tiếp xúc thiếu, tự nhiên cũng không hiểu được nàng những cái đó hổ mị chiêu số. Châu Ngọc tiếp xúc đến so nhiều, lại cũng không phải thập phần rõ ràng, hơn nữa, nàng nhìn nhà mình tiểu thư dáng vẻ này, đáy lòng thở dài, nhớ tới mấy ngày nay thấy vương phi nương nương, đó là thật sự tựa thiên nhân nữ tử, hơn nữa dơ tay nhấc chân giàn quý khí phi phạm. Tùy ý một ánh mắt đều làm nàng thân mình căng chặt. Châu Ngọc đấy lòng có chút nghi ngờ, nhà mình tiểu thư thật sự có thể tâm tưởng sự thành sao. Cũng mặc kệ thế nào, nàng chỉ có thể nhấp môi ra chủ ý. Vương gia kính trọng Vương Phi, tiểu thư ngày sau không cần ở Vương Phi trên người hạ công phu. Rốt cuộc tiểu thư hiện giờ chủ yếu chính là trước nhập Vương Phủ, mà không phải vận ngã Vương Phi. Thậm như nhân nhấp nhấp, có chút không tình nguyện mà ứng hạ, nàng tuy cùng lạc ý hề nhi không có gì thù hận, nhưng là lòng người khó giỏ Nàng chính là thấy không quen nàng hảo. Châu Ngọc lại nói, tiểu thư tính tình nu hòa, nhất làm cho người ta thích. Nàng nói chính là thẩm như nhân ở bên ngoài tính tình, đích xác thực làm cho người ta thích. Châu Ngọc ánh mắt lóe lóe, đến gần rồi thẩm như nhân, đưa lô thai cùng nàng nói chuyện, thẩm như nhân nhíu mày nghiêng nghe, nghe nàng nói được càng nhiều, thẩm như nhân đôi mắt liền càng ngày càng sáng. Cuối cùng, Châu Ngọc đứng thẳng thân mình, buông xuống đầu, nói thượng cuối cùng một câu. Tóm lại, ôn nhu tiểu ý luôn là không sai được đệ một nghìn chương liên tục nhiều ngày tình ngày, rốt cuộc nên đón ngày mưa, khói nhẹ sắc mưa phùn như dẻm trâu tới xuống, ngọc châu giọt mưa đánh rớt ở kiều diễm ướt át cánh hoa thượng, thấm vào mặt đất, bùn đất dần dần biến thâm sắc. Nhã đạo nguyện trung bên cửa sổ ngồi một nữ tử, mờ mờ hảo hảo có thể thấy trên người nàng ăn mặc phấn mặt màu đỏ xiêm nàng một tay chống gương mặt, vài sợi đen nhánh sợi tóc rũ ở trắng non gương mặt bên, nàng đầu ngón tay để ở bạch ngọc chén trà thượng, xanh nhạt như ngọc con mắt cười khẽ gian tất nhiên là một phen năm tháng mạnh khỏe bộ dáng hôm nay màn mưa cực đại lạc y ly nhi liền cũng nổi lên tâm tư đi lật xem sổ sách ở phán tư bưng một chén cháo tổ hiến dâng lên tới thời điểm nàng mặt mày nhẹ nâng, ôn nhu phân phó điện hạ hôm nay chưa trở về dùng cơm trưa đợi lát nữa cấp điện hạ đưa một chén đi nàng khi nói chuyện linh lung từ bên ngoài đánh mảnh tiến vào chính đem rủ giấy thu hồi tới trong tay phủ mang theo bọt nước mới mẻ bạch ngọc lan nên diện nghe thấy chủ tử nói Nàng cười đem lời nói cắm vào bình hoa, thuận miệng trả lời. Vương Phi không có việc gì, không bằng tự mình cấp Vương ra đưa đi. Một phòng nô tài che lại khỏe môi, đều là bật cười, phán tư cũng phụ hòa nói, linh lung nói được cũng không sai, Vương Phi ngày ngày nằm ở phòng trong, vừa mới không phải còn nói nhàm chán sao. Đối với tác hợp nhà mình chủ tử cùng Vương ra cảm tình việc, này đó nô tài đều thực tích cực, rốt cuộc chủ tử qua đến hảo, bọn họ đi ra ngoài cũng đều là thể diện. Lạc ý ghi nhi phiên sổ sách động tác một đốn con ngươi mỉm cười mà liếc xéo các nàng liếc mắt một cái như thế nào Buồn phi thanh nhàn chẳng lẽ các ngươi cũng thanh nhàn xuống dưới linh lung bạn nàng thời gian trường cũng không sợ nàng này giả vờ ra tới mặt lạnh thiếu ngữ doanh doanh mà ngày gần đây vương gia bận rộn liền cơm chưa cũng không từng trở về dùng nương nương nếu là không đi xem trong lòng không phải cũng nhớ vừa mới dùng cơm trước khi tiên viện hạ nhân tới truyền lời nói là vương gia còn ở thư phòng nghị sự liền không trở lại các nàng gần người hầu hạ thấy được rõ ràng Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vương Phi trên mặt thường mang theo y cười đều phai nhạt chút. Lạc y ghi nhi giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem sổ sách khép lại đẩy ra, tựa bất đắc di nói, thôi thôi, liền nghe các ngươi một lần, lại bị chút điện hạ thích gan điểm tâm, bổn phi tự mình đưa đi. Linh lung che miệng cười cười, quay đầu làm phòng trong tiểu nha hoàn đi xuống chuẩn bị, thấy phán tư đã đi đỡ nàng lên, liền xoay người đem bình phong thượng treo áo choàng cầm lấy, khoác ở lạc y ghi nhi trên người mậu lục đầm áo choàng sấn đến lạc y ly nhi càng thêm thanh nhã linh lung nhắc mãi một câu bên ngoài còn rơi xuống mũ vương phi chớ có cảm lạnh bên ngoài tiểu nha hoàn đã lanh hộp đồ ăn ở gian ngoài chờ lạc y ly nhi tùy ý ứng thanh liền nhẹ chạy bộ đi ra ngoài tới cửa khi một đốn bên ngoài như rèm trâu nước mưa còn tại hạ linh lung đem vừa mới thu hồi tới dù giấy mở ra che ở nàng đỉnh đầu chỗ đoàn người mới hướng phía trước viện thư phòng đi đến ở linh lung mới vừa hồi nhã đạo huyện thời điểm Hậu hoa viên đi thông tiền viện trên đường nhỏ đi tới hai nữ tử, một cái xanh biếc nha hoàn hầu hạ nữ tử trong tay chống một phen màu hoa hồng dù giấy, che ở kia trắng thuần la váy áo từ nữ tử trên đỉnh đầu, chính mình nửa người đã là ướt đẫm. Này hai người đúng là thẩm như nhân cùng Châu Ngọc hai người, từ ngày ấy Châu Ngọc nói sau, thẩm như nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, liền cũng ý thức được chính mình phía trước đi nhầm phương hướng, nàng căn bản không cần đi nhầm vào Vương Phi, rốt cuộc Vương ra cùng Vương Phi cũng là thanh mai trúc mã. Hai người phía trước cảm tình định là so với chính mình muốn hảo, chính mình ở bên trong châm ngòi ly rán, tự nhiên không chiếm được cái gì chỗ tốt. Chính là nàng chiếm một thân phận ưu thế, nàng hiện giờ song thân bỏ mình, vương gia nếu cho phép nàng ở trong phủ tiểu trụ, đấy lòng hẳn là nàng còn có chút thương tiếc, nàng nên là làm vương gia đấy lòng này phân thương tiếc ra tăng chút. Kỳ thật điểm này đảo cũng không được đầy đủ là thẩm như nhân nghĩ sai rồi, mà là hoàng hậu ở tiếp nàng nhập kinh thời điểm, liền vẫn luôn là ám chỉ nàng. Vương gia như thế nào như thế nào sủng ái vương phi, nếu là có vương phi ở, nàng định là sẽ không nhập vương ra mắt, rốt cuộc ở hoàng hậu đáy lòng, thẩm như nhân tác dụng chính là khó xử lạc y hề nhi, đến nỗi thật sự làm thẩm như nhân vào phương cẩn lăng mắt. Kia tất nhiên là không có khả năng, rốt cuộc hoàng hậu thân là phương cẩn lăng dưỡng mẫu, hận không thể phương cẩn lăng cùng mẹ đẻ bên kia càng phân rõ quan hệ càng tốt, chẳng qua hiện giờ là bởi vì chán ghét lạc y nhi tâm lý chiếm thượng phong thôi. Thầm như nhân nhẹ nhấp phấn môi. nhấp nàng sinh đến một đôi hảo con người thủy thủy gâu gâu trong suốt chọc người thương tiếc đáy lòng ảo tưởng chính mình tâm tưởng sự thành sau nhật tử nàng dưới chân bước chân lại nhanh chút mắt thấy tới rồi tiền viện nàng con ngươi hơi hơi sáng lời nhã tú trên mặt hiện lên nhợt nhạt ý cười thật là chọc người vui mừng chính là liền ở nàng muốn bước vào sân thời điểm sân cửa thị vệ trực tiếp rỗi tay chặn lại nàng hai người đều là mặt vô biểu tình thanh âm lãnh mạnh không có vương gia truyền triệu người khác không được nhập tiền viện đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ dừng lại thậm như nhân nhăn lại mày, thực mau áp xuống đáy lòng bất mãn, nhu nhu mà nhỏ giọng nói, ta nghe nói biểu ca hôm nay không dùng cơm trưa, cố ý đưa cho biểu ca đưa chút thức ăn lại đây, hai vị thị vệ đại ca có không châm trước một chút. Cái này nghe nói, kỳ thật là nàng làm châu ngọc mấy ngày nay cô ý chú ý tiền viện mới phát hiện, biết tin tức này sau nàng lập tức liền chuẩn bị thức ăn đưa lại đây, ít nhất muốn cho biểu ca trong lòng biết được nàng tâm ý. Hai cái thị vệ vẫn chưa bởi vì nàng lời nói mà động dung hai người đều là đi theo phương cẩn lăng từ chiến trường xuống dưới thương hương tiếc ngọc tâm lý cũng thực đạm chỉ biết quân lệnh như núi thần sắc chút nào chưa biến vương gia có lệnh thâm tiểu thư cũng không cần khó xử thuộc hạ thâm như nhân thần sắc hơi hơi cứng đờ phía sau vì nàng bung rủ châu ngọc nhẹ nhàng chạm chạm nàng thâm như nhân phản ứng lại đây khó khăn lắm túi đầu làm như vô thố bất an trần chờ nói kia hai vị có không vì ta đi vào thông báo một chút có lẽ biểu ca bằng lòng gặp ta đâu hai người một đốn liếc nhau hai người vì sao như thế lạnh nhạt vẫn là bởi vì tại đây vị thẩm tiểu thư nhập phủ thời điểm phúc sơn đại tổng quản liền phân phó xuống dưới đừng làm nàng tới gần tiền viện nhưng là hiện giờ nàng chỉ là làm đi vào thông báo một tiếng bọn họ cũng không hiểu được vương ra đáy lòng như thế nào tưởng rốt cuộc vị này thân phận bại ở chỗ này hai người cũng không dám đắc tội đến quá tàn nhẫn trong đó một người do dự một phen mới nói một khi đã như vậy thẩm tiểu thư liền ở chỗ này chờ thượng trong chốc lát thậm như nhân cảm kích nói Cảm ơn. Nàng thái độ tốt đẹp, làm thủ vệ hai cái thị vệ đấy lòng có chút không được tự nhiên, quay mặt qua chỗ khác, chỉ đường không có nhìn đến. Thị vệ đi vào thời điểm vừa lúc gặp vệ Phong từ thư phòng nội ra tới, này đó thị vệ kỳ thật đều là vệ Phong chỉ quản. Vệ Phong nhìn thấy hắn, có chút kinh ngạc khó hiểu, có chuyện gì? Thị vệ ôn quyền, "Vệ đại nhân, là thẩm tiểu thư, nói là cho vương ra đưa chút thức ăn tiến vào, lúc này đang ở cửa chờ." Vệ Phong hơi nhíu nhíu mày. Hắn cũng nghe nói vị này thẩm tiểu thư sự tích, bởi vì nàng là hoàng hậu bên kia đưa vào phủ đệ, cho nên vệ phong đãi nàng nhưng thật ra nhàn nhạc, rốt cuộc hắn biết được, chính mình vương gia cùng hoàng hậu bất hòa sự thật, hắn nữ mày nói. Ta trước hết mời kỳ một chút vương gia. Nói xong câu đó, hắn lại lui về cửa thư phòng khẩu, Phúc Sơn nhìn hắn một cái, lại lần nữa cúi đầu, vương gia trong lòng như thế nào tưởng, hắn không hiểu được, nhưng là hắn quản lý vương phủ, cùng vương phi tiếp xúc đến nhiều, dù sao hắn là biết được. Vương Phi định là không mừng thẩm tiểu thư, mà Vương gia lại là yêu thích nhất Vương Phi, cho nên hắn mới không đi quản thẩm thị sự tình. Hắn tuy là bồi Vương gia lớn lên, nhưng là có đôi khi bo bo giữ mình mới là chính xác nhất. Vệ Phong không biết hắn trong lòng suy nghĩ, gõ gõ thư phòng môn, bên trong truyền đến một đạo lanh trầm thanh âm, tựa lộ ra một kia không kiên nhẫn, chuyện gì. Vệ Phong rụt rụt đầu, gần nhất trong triều thực loạn, Vương gia tâm tình tự nhiên không coi là hảo, chính mình còn muốn vào lúc này tìm suối quậy. Đấy lòng thầm mắng thầm như nhân cho hắn tìm phiền thoái chính là nên nói nói lại không thể không nói chỉ có thể thấp giọng thử nói vương gia thẩm tiểu thư tới nói là cho vương gia đưa tới đồ ăn vương gia cần phải thấy nàng thư phòng nội bãi tràn đầy thư trên mặt đất hôn độn rơi rụng vài phần trăng giấy phỉ thúy lưu hương điểm gỗ đàn hương từng đợt từng đợt khói trắng lượn lờ ngồi ở gỗ tử đàn ghế nam nhân góc cạnh rõ ràng đáy mắt ám ám trầm trầm thấy không rõ lắm nghe được bên ngoài nói mày kiếm hơi hơi nhăn lại vừa muốn cự tuyệt dư quang lại là liếc đến một bên hình ảnh mặt trên nữ tử cầm trong tay một chi hải đường hoa đứng ở trong biển hoa bụng tựa hơi hơi cố lấy lại như cũ dung mạo tuyệt diễm chỉ là này bức họa hình như có chút năm tháng bất quá mặt trên nữ tử dung mạo đã rõ ràng có thể thấy được cùng bên ngoài chờ đợi thẩm như nhân có vài phần giống nhau họa thượng nữ tử đúng là sớm đã mất đi ngu phi tịnh vương mẹ đẻ phương Cẩn lăng môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp che khuất đáy mắt cảm xúc sau một lúc lâu mới nói làm nàng tiến vào. Nghe được lời này, vệ phong cùng Phúc Sơn đều hơi có kinh ngạc, rồi lại có chút dự kiến bên trong, vệ phong ứng thanh, tiến đến đem người lãnh tiến bảo, Phúc Sơn đứng ở tại chỗ không núp nhích, trong lòng âm thầm nói thầm, nếu là làm nhã đạm nguyện biết được, sách. Liên ở hắn đấy lòng nói thầm khi, bên trong vương gia thanh âm lại chuyển đến, tiến bảo. Phúc Sơn sử sốt, chính là bên này trừ bỏ hắn cũng đã không có người khác, hắn túi đầu, đẩy ra thư phòng môn đi vào tới, đến gần hai bước, thấy rõ trên mặt đất tình cảnh, hơi mở lớn đôi mắt lập tức khom lương thu thập lên đại thu thập hảo mới nhẹ giọng nói vương ra gọi nô tài là có gì phân phó hắn thanh âm ép tới cực thấp bởi vì hắn nhìn ra ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng nam nhân tâm tình rõ ràng không tốt hắn nhưng không nghĩ xúc rủi ro phương cẩn lăng trong tay nắm một cái túi gấm nếu là lạc y nhi ở chỗ này liền sẽ phát hiện cái này túi gấm đúng là nàng ở lương châu khi nhìn đến quá cái kia bên trong đúng là nàng đưa cho hắn đệ nhất khối ngọc bội phương cẩn lăng hám ở ghế trên giơ tay méo nhéo, nhéo giữa mày bên ngoài hơi ám ánh sáng chiếu vào trên mặt hắn phản xạ ra một đạo lanh quang hắn mạc thanh nói tìm cái thời gian đem thẩm thị đưa về giang nam trầm mặc một lát hắn lại bổ sung nói phái những người này đem nàng an toàn đưa trở về phúc sơn nhăn lại hạ mày đáy lòng cười khổ này thẩm tiểu thư rõ ràng là hướng về phía vương ra tới nơi nào là như vậy hảo tống cổ phúc sơn xoay chuyển con người trộm ngó ngồi nam nhân thử nói nếu là thẩm tiểu thư không muốn trở về đâu phương cần lăng thần sắc lạnh lùng kia liền lại nhiều phái những người này cái này phúc sơn đã hiểu trách không được vương gia làm hắn phái những người này nguyên lai không ngừng là muốn đem thẩm tiểu thư an toàn đưa trở về hơn nữa là muốn đem nàng cưỡng chế đưa trở về phúc sơn không thể ước chế mà nghĩ tới nhã đạo nguyễn chủ tử kỳ thật nếu không phải sợ chọc vị kia chủ tử không vui nhà mình vương gia kỳ thật căn bản không để bụng trong phủ hay không dưỡng một cái người rảnh rỗi đi phúc sơn ăn vào thân mình nô tài biết được thư phòng hai người nói chuyện gian vệ phong đã tới rồi tiền viện cửa Chỉ là vừa đến cửa, thấy được trước mắt tình cảnh, hắn ấy lòng liền có chút hối hận, vì cái gì hắn muốn xen vào việc người khác. Trực tiếp làm này thị vệ chính mình trở về là được. Hắn nhìn cửa đứng hai đám người, một phương đúng là thị vệ bẩm báo thẩm như nhân hai người, mà bên kia, nhiều đặt gần mười người tả hữu, một người cầm ô, một người trong tay xách theo hộp đồ ăn, một người nâng chính giữa chủ tử, mà đứng ở chính giữa nữ tử, trên người khoác một kiện màu lục đậm áo choàng, bên trong ẩn ẩn có thể thấy được màu đỏ váy áo. Nhìn thấy cửa người tới, nhẹ nhàng nâng mắt chiều bên này liếc xéo liếc mắt một cái, đôi lông mày phong tình mọc lan tràn. Chính là, vệ phong lại là nhìn không tới này phiên phong tình, đáy lòng hối hận đã chết, trên mặt lại là bài trừ một mặt cười, vội vàng đón ra tới, vương phi như thế nào tự mình tới. Thuộc hạ thỉnh vương phi an, nhìn lạc y ghi nhi trên mặt cười như không cười thần sắc, vệ phong đáy lòng cười khổ, dư quang thoáng nhìn một bên tô y y nữ tử đầu tới tâm mắt, hắn chỉ đương không có nhìn đến. Quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái canh dự ở cửa thị vệ, Vương Phi tới rồi, như thế nào không trực tiếp đem Vương Phi mời vào đi, chậm trễ Vương Phi, tiểu tâm đợi lát nữa ăn bản tử. Vừa nói lời nói, một bên chiều đi theo hắn phía sau thị vệ đưa mắt ra hiệu, làm kia thị vệ mau đi cấp vương ra báo cái tin, kia thị vệ vừa muốn có động tác, liền nghe thấy thanh lệ một tiếng. Đứng! Vệ phong cùng thị vệ đều là cứng đờ, vệ phong xoay đầu tới, đó là y y nhi thần sắc, cứng đờ mà cười một cái. Lạc Y nhi xoa xoa chính mình ống tay háo, không chút để ý mà nhướng mày sao, được rồi, vệ đại nhân, chúng ta cũng nhận thức đã lâu như vậy, ngươi cũng không cần làm bộ dáng này cấp buồn phi xem, thẩm tiểu thư tại đây đã đợi hồi lâu, điện hạ nhưng có nói, hay không làm nàng đi vào. Thấy vậy sự là che lấp bất quá đi, vệ phong ngượng ngủng cười một cái, đối tượng một bên thẩm như nhân chờ đợi ánh mắt, kéo kéo khỏe miệng, đáy lòng nói thẩm vị này thẩm tiểu thư như thế nào sẽ không xem sắc mặt, chính là đỉnh vương phi tầm mắt hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu nói ra. Vương gia làm thẩm tiểu thư đi vào. bốn phía nô tài thật sâu mai phục đầu, e sợ cho vị này vương phi nương nương tức giận. phán thư cùng linh lung thần sắc cũng khó coi. đấy lòng âm thầm hối hận. sớm biết rằng sẽ đụng phải việc này, các nàng định sẽ không xúi dục vương phi tự mình tới đưa đồ ăn. này cơ hồ là ở trước mặt mọi người bị vả mặt. nhà mình chủ tử tâm tình có thể hảo mới là lạ. nga lạc y lìa nhi trên mặt bất biến, chỉ là âm quế kéo đến dài quá chút. Nhìn thấy vệ phong tử cái chán đều có mồ hôi lạnh, nàng đột ngột bật cười, nhưng ở đây người lại một chút không có cảm thấy thả lỏng thậm chí thân mình càng càng chặt chút, liền nghe các nàng vương phi nương nương khinh thanh tế ngữ nói. Xem ra điện hạ đã có người đưa đồ ăn, cũng không cần buồn phi này phân. thậm như nhân thấy vậy tình cảnh, đáy lòng nhớ kỹ châu Ngọc nói, muốn cùng vương phi chỗ hảo quan hệ, vội không ngừng nói thượng một câu, biểu tẩu chớ có như vậy nói, nếu là biểu tẩu cùng ta cùng đi vào, biểu ca định là càng thêm vui mừng. Nàng lời này vừa nói ra, bốn phía nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch, lạc y lì hề nhi con ngươi gần như không thể phát hiện mà hiện lên một tia cười lạnh, nàng trên mặt bất động thanh xác tay áo chung lại là siết chặt khăn tay, bốn phía nô tài thần xác làm nàng đáy lòng cũng có chút chán ghét, hối hận ra tới này một chuyến. Vệ phong càng là dưới đáy lòng thầm mắng, sẽ không nói, liền nhắm lại miệng tốt không. Lời này nói, tựa hồ nhiều hiểu biết vương gia giống nhau, thúng chi vương phi đó là đứng đắn chủ tử. Ngươi một cái bên ra biểu mội cư nhiên nhìn thấy đứng đắn thê từ sau, còn muốn cùng cho nhân ra trượng phu đưa thức ăn, này quả thực là làm người đem mặt đưa lên tới cấp người đánh. Vệ phong cũng không dám ngẩng đầu xem vương phi sắc mặt, chỉ có thể nghe thấy vương phi nương nương tử cười nhạo hạ, không cần, buồn phi mệt mỏi, thẩm tiểu thư chính mình vào đi thôi. Thẩm như nhân còn đãi nói cái gì, lạc y hề nhi chỉ nhàn nhạt chiều nàng nhìn nàng một cái, nàng tức khắc cứng đờ, không dám lại mở miệng, trơ mắt mà nhìn nàng rời đi, đáy lòng hoảng loạn rất nhiều thế nhưng dâng lên một tia bí ẩn khoái ý cung nàng bất đồng chính là vệ phong muốn mở miệng đem vương phi ngăn lại lại là không biết như thế nào mở miệng mắt thấy vương phi đoàn người rời đi bên người quen thuộc linh lung đám người càng là chiều hắn hừ lạnh một tiếng hắn chán đều phải ra mồ hôi lạnh thầm như nhân còn không biết hắn đấy lòng gì tưởng còn mang theo châu ngọc tiến lên một bước con ngươi chợt lóe chợt lóe nhu nhu mà nhỏ giọng vệ đại nhân chúng ta đây hay không có thể đi vào vệ phong khỏe miệng vừa kéo quay đầu nhìn nàng một cái Thẩm như nhân ngẩn ra, không hiểu này ánh mắt ý gì, lại không biết vệ phong đáy lòng thực sự đối nàng vô ngữ, việc này nào còn có tâm tư đi quản nàng, xoay người liền chiều trong viện chạy tới, vội vội vàng vàng mà, thẩm như nhân cản đều ngăn không được, chỉ hy vọng chính mình mau chút đem tin tức bẩm đi lên, vương ra có thể tiêu chút khí. Đệ 1707 chương, thậm như nhân vi lăng mà nhìn hắn chạy xa, đáy lòng bất mãn, lại không có biểu hiện ra ngoài, không giấu vết mà nhăn lại chân mày, nghiêng đầu đối châu Ngọc nói. Chúng ta đi vào. Liên cái thị vệ không có ngăn trở, nhưng thật ra Châu Ngọc đi theo nàng phía sau, đáy lòng dâng lên một chút bất an, lại cũng không nói gì thêm, chỉ là túi đầu đổi kịp. Vệ phong vội vội vàng vàng chiều thư phòng chạy tới, vừa lúc Phúc Sơn mới từ bên trong ra tới, thấy vậy tình cảnh, có chút kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Vệ phong khóc tang một khuôn mặt, vừa mới vương phi cũng tới. Phúc Sơn một đốn, lập tức rời xa vệ phong, để lại một câu, lão nô đi vội vương ra phân phó, vệ đại nhân. Chính ngươi vào đi thôi. Nói xong, liền dưới chân sinh phong mà rời đi, hắn lại không nốc, lúc này không chạy nhanh rời đi, chẳng phải là lưu chữ cấp vương ra hết giận. Vệ phong dưới đáy lòng thầm mắng hắn không phúc hậu, lại một chút không dám do dự, vội vàng gõ vang lên thư phòng môn. Phương Cẩn Lăng nghe nóng nảy tiếng đập cửa, mày hơi ninh khởi, tiến vào. Vệ phong vội đẩy cửa ra đi vào, không đợi Phương Cẩn Lăng đặt câu hỏi, liền buông xuống đầu nói, vương ra, vương phi cùng thẩm tiểu thư động phải. Phương Cẩn Lăng thần sắc đột nhiên lạnh xuống dưới, mặt tựa băng xương, trực tiếp đứng lên, bước chân một lát không ngừng lưu mà hướng ra ngoài đi đến, thành âm lãnh mà tựa rơi dụng băng trà, "Hiện giờ Vương phi ở đâu?" Vệ Phong rụt rụt cổ, "Vương phi nói, Vương ra hẳn là dùng không đến nàng đồ ăn." Liền trực tiếp xoay người đi trở về. Phương Cẩn Lăng bước chân một đốn, ánh mắt dám như hồ sâu, mang theo đến xương hàn ý, lạnh băng lưu lại một câu, "Tự hành đi lãnh phạt." Vệ Phong trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, thấp giọng ứng hạ, thân là nô tải không có tùy cơ ứng biến thế chủ tử giải ưu vốn là có tội điểm này trừng phạt hắn còn nhận được khởi phương Cẩn lăng đi nhanh vượt đi ra ngoài sống lưng định đến thẳng tắp luôn luôn ổn trọng bước chân lúc này dường như có chút rối ren chỉ là lúc này cũng không có để ý chuyện này mới vừa bước ra cửa phòng hai bước liền nên diện đụng phải lánh hộp đồ ăn thẩm như nhân Tội ý váy lụa nữ tử ánh mắt sáng lên lộ ra một cái nhu nhu tươi cười tiến ra đón cương nhu ý vạn phần mà mở miệng biểu ca Lời nói còn ở bên miệng không nói xong, nam nhân cũng đã lập tức đi ngang qua nàng hướng ra ngoài mà đi, một tia dư quang đều chưa từng phân cho nàng, trên mặt nàng tươi cười một đốn, giống như bị người trước mặt mọi người đánh một cái tác, trên má nóng rát mà đau. Nàng ngơ ngẩn mà xoay người, nhìn nam nhân có chút tựa mang theo xương lạnh bóng dáng, đáy mắt hình như có cái gì trong nháy mắt rách nát, đáy lòng kia phân ghen ghét không thể ước chế mà sinh trưởng. Châu Ngọc thấy thần sắc của nàng, run sợ mà hô nàng một câu, nàng đống nhiên hoàn hồn một cái tắt đánh vào Châu Ngọc trên mặt, sắc mặt có chút dữ tợn, đều tại ngươi. Châu Ngọc ngơ ngẩn che lại gương mặt, sững sờ ở tại chỗ, dù giấy vô ý thức rơi xuống đất, nàng nguyên bản ướt nửa bên thân mình hoàn toàn ướt đẫm, đã xoay người trở về lạc Y Nhi đoàn người. Lúc này chung quanh không khí cũng có chút nặng nề, bên nha Hoàng túi đầu không dám nói lời nào, Phán Tư trộm đánh giá chủ tử thần sắc, ấy nấy mà nói, việc này đều do nô tỳ, nếu không phải nô tỳ xối dục Vương Phi, Vương Phi gì đến nỗi bị người như thế và mặt. Linh Lung cũng vẻ mặt tay náy cướp nói, là nô no tỳ sai. Dưng một chút, nàng đáy mắt có chút phẫn hận, này thẩm tiểu thư quá mức không biết lễ nghĩa, nàng một cái chưa xuất các cô nương già thế nhưng cấp nam nhân đưa thức ăn, còn biết xấu hổ hay không mặt. Nàng nhất thời khó thở, đáy lòng cũng vì nhà mình chủ tử cảm thấy bị khuất, cũng bất chấp thẩm như nhân là chủ tử thân phận, huống chi đối nàng tới nói, chủ tử cũng bất quá một người thôi. Lạc y ghi nhi thần sắc thanh đạo, đáy lòng cũng có chút không kiên nhẫn, mặt mày không nâng nói, đủ rồi mau chút trở về hôm nay này ngày mưa không duyên cớ chọc người phiên muộn nàng ngước mắt nhìn về phía dù giấy ngoại bị nước mưa ướt nhẹp thế giới lại là túc hạ chân mày thanh âm phiên muộn mấy người im tiếng rốt cuộc rõ ràng mà biết được nhà mình vương phi tâm tình không tốt lập tức cũng không dám nhiều lời che chở nàng chiều nhã đạo nguyện mà đi vừa đến trong sân dù giấy còn chưa triệt hồi lạc y y nhi vừa muốn nâng tiến bước nhà ở dư quang liền thoáng nhìn tiểu nha hoàn trong tay dẫn theo hộp đồ ăn ánh mắt nhàn nhạt, nhạt linh lung nhìn thấy vội vàng mắng hướng cái kia nha hoàn, không ánh mắt đồ vật, còn không mau triệt hạ đi, lấy xa chút, đừng ngại vương phi mắt. Phương Cẩn Lăng đỉnh nước mưa bước vào nhã đạm viện thời điểm, liền nghe thấy này một câu, lúc sau liền thấy một cái tiểu nha hoàn sắc mặt hoảng sợ mà xách theo ám một sắc hộp đồ ăn chạy đi, Phương Cẩn Lăng trong lòng trầm xuống, ánh mắt trầm ám. Tiểu nha hoàn vốn là muốn đem hộp đồ ăn bắt được sân ngoại, đưa đến phòng bếp, nơi nào nghĩ đến mới vừa chạy hai bước, liền gặp vương ra lập tức sắc mặt trắng nhận, khom lưng hành lễ nô tỷ tham kiến vương ra nàng âm lượng có chút đại trước cửa phòng đoàn người cũng nghe thấy nàng lời nói nháy mắt một đốn toàn bộ xoay người lại đại thấy rõ bên này tình hình đều là sửng sốt con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc đều chưa từng nghĩ đến vương ra thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền chạy tới càng là mạo vũ mà đến lạc y nhi cũng quay đầu tới nàng một tay đã đắp thượng chính mình áo choàng thượng đai lưng tựa phiền muộn mà muốn đem áo choàng cởi bỏ đột nhiên nghe thấy nha hoàng thanh âm nàng nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần đại thấy rõ nam nhân sau nàng con ngươi hiện lên một tia nhàn nhạt thần sắc, chỉ là ở nhìn thấy hắn lướt đấm đầu tóc khi gần như không thể phát hiện mà nhăn lại mày tiêm ở đụng phải nam nhân con ngươi khi lại là thanh đạm quay đầu chính mình giơ tay vén rèm lên đạp đi vào bên người còn ở thất thần phán tư đám người nháy mắt hoàn hồn vội vàng thu dù giấy cố không kịp ngoài cửa vừng ra chỉ có phán tư còn nhớ rõ nói một câu còn thất thần làm chi cấp vương ra để đem dù qua đi nàng tuy là nói như vậy nhưng là rốt cuộc trong lòng càng vì chủ tử bất bình nói xong lời nói nàng liền vén rèm lên đi vào hầu hạ nhà mình chủ tử đi các nàng này đó gần người hầu hạ người dám làm cản mà vương phủ vốn dĩ nha hoàn lại là không dám run run rẩy rẩy mà cầm dù đi tới thấp thân mình hành lễ muốn vì vương ra bung rủ chính là phương cẩn lăng lại là hoàn toàn không có nhìn về phía các nàng liếc mắt một cái chỉ lại ám trầm mà xem cầm hộp đồ ăn tiểu nha hoàn trầm thấp nói một câu cho bổn vương tiểu nha hoàn sửng sốt ngơ ngác ngẩng đầu chỉ nhìn thấy vương ra trên mặt nước mưa chính theo hàm dưới biên độ nhỏ dọt tới tuy là cả người có vẻ chật vật bất ham lại vẫn như cũng là tôn quý phi pháp đáy mắt nhẹ nhẹ lạnh lẽo cũng làm người không dám nhìn thẳng tiểu nha hoàn thực mau hoàn hồn không dám cãi lời đem trong tay hộp đồ ăn đưa cho hắn phương Cẩn lăng không có quản những người khác tiếp nhận hộp đồ ăn liền chậm rãi chiều trong phòng đi đến một bên nha hoàn cầm ô lại là hai mặt nhìn nhau không dám tới gần hắn phòng trong giấy cửa sổ nửa khai Xuyên thấu qua phong phòng trong tán chút chút thanh hương, có tiểu nha hoàn đem phỉ thúy lưu hương huân hương điểm thượng, lạc y y nhi bỏ đi áo choàng, chỉ ăn mặc phấn mặt hồng váy áo ngồi ở giường nệm thượng, tóc đen thượng bạch ngọc châm hơi nghiêng, vài sợi toái phát tùy ý tán ở da bạch như ngọc gương mặt bên, thần sắc nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt. Phán tư nhấp môi làm hạ nhân đi pha hồ trà nóng tới, cũng không dám quấy rời nàng, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía rèm châu chỗ, hy vọng nơi đó sẽ xuất hiện vương gia thân ảnh. Không có hồi lâu, rèm châu bị người xúc lên, Cả người ướt Đâm Phương Cẩn Lăng xuất hiện ở nơi đó, trên người hỗn loạn hàn ý, lạnh như băng sương, mang theo ám ẩn mũi nhọn nội liễm, Mãn Phòng im tiếng, chỉ có cửa sổ khẩu nữ tử như cũ chưa nhìn qua. Phương Cẩn Lăng ánh mắt hơi ám trầm, thanh âm trầm thấp, lại cũng hình như có một chút hàn ý, đi xuống. Những lời này tất nhiên là đối với Mãn Phòng nô tài nói, Lạc Y Liễu Nhi liền tính đáy lòng không vui, lại còn không đến mức cho hắn không mặt mũi, phán tư đám người cũng không phải không có ánh mắt người, phục thân hành lễ, xoay người lui ra. Rốt cuộc các nàng những người này còn có đến nỗi chủ tử mắc mưa, tất nhiên là muốn tắm gội một phen, các nàng đến đi xuống bị nước ấm. Mãn phòng chỉ còn lại có hai người, Phương Cẩn Lăng nhìn như cũ không nói lời nào tiểu cô nương, đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi chiều nàng đi đến, trên người nước mưa bắn tung tóe tại trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm. Lạc y nhi dù chưa quay đầu đi xem, lại có thể cảm giác được nam nhân ở chậm rãi đến gần chính mình, nàng nhấp chặt phấn môi, ánh mắt cũng hơi có chút chớp động kỳ thật chuyện này buồn hẳn là việc nhỏ, nàng chỉ cần lại chờ thượng một lát, sẽ có hoàn toàn bất đồng kết quả, thậm chí còn nàng trực tiếp mở miệng làm thẩm như nhân trở về, hắn cũng khẳng định sẽ dựa vào nàng. chính là không biết vì sao, nàng khi đó thế nhưng không có nhịn xuống tới, thậm chí còn ngay cả hiện tại, nàng đấy lòng như cũ có chút không thoải mái. đột nhiên, một bên án trên bàn bị phóng thượng một cái hộp đồ ăn, lạc y đi hẻ nhi dư quang thoáng nhìn, vừa mới đáy lòng kia ti do dự nháy mắt biến mất không thấy, thanh âm thanh thanh đạm đạm này hộp đồ ăn đã mất tác dụng điện hạ sao lại đem nó sách trở về nàng thanh âm tuy thanh đạm lại bởi vì một tia nhẹ phúng nghe được phương cẩn lang phụ ở sau người tay cầm nắm đem hộp đồ ăn mở ra đem bên trong đồ vật nhất nhất lấy ra tới bày biện hảo mới thấp giọng nói như thế nào mất tác dụng lạc y ly nhi lạnh lùng một hồi mắt thầm tiểu thư đã cấp điện hạ tặng đồ ăn đi chẳng lẽ điện hạ còn dùng đến hạ chỉ là lần này mắt nàng liền thấy cả người ở nhỏ nước nam nhân lập tức lại có chút mềm lòng Dưới đáy lòng âm thầm phỉ nhổ hắn thế, nhưng ở ngay lúc này trang đáng thương mỏng đồng tình, mặc kệ như thế nào, đối với hắn bộ dáng này, nàng đáy lòng kia ti không thoải mái rốt cuộc là hoan chút. Nghe tiểu cô nương mang theo lạnh lẽo, lại tựa cất giấu một chút ghen tuông nói, Phương Cẩn lăng đáy lòng cũng không biết nên vui hay buồn, chỉ là hắn thói quen với ở tiểu cô nương trước mặt không bị giải, lập tức đó là thấp giọng xin lỗi nói: "Là ta không tốt, ta không nên phóng nàng tiến tiền viện, tiểu kiều, kiều không cần khí hư thân mình." Hắn nếu là không xin lỗi kia còn hảo lại cứ hắn này ôn nhu một hống, lạc y lìa y, nhi đáy lòng liền càng thêm cảm thấy ủy khuất, hốc mắt hơi hơi phím hồng, sinh khí mà đem hắn đẩy xa, cơ hồ là hủy khuất địa khí thanh. ngươi làm cho như vậy nhiều người mặt đánh ta mặt, ngươi có hay không thấy những người đó thân sắc giống như trăng ở đáng thương ta giống nhau, ta khi nào yêu cầu người khác đồng tình? Phương Cần Lăng nhìn nàng phiếm hồng hốc mắt, trong lòng giống bị châm thứ giống nhau đau hạ, gắt gao nắm chặt đôi tay, không dám đi chạm vào nàng, sợ lại chọc nàng sinh khí chính là nghe nàng trong lời nói bị khuất đáy lòng rồi lại không thể ước chế mà dâng lên một tia lệ khí hắn con ngươi hiện lên một tia hàn ý nhìn thấy tiểu cô nương tựa đều phải bị khí khóc giống nhau giọng nói giống bị lấp kín giống nhau nói ra nói đều mang theo sáp sáp đau ý tiểu kiêu là ta không tốt khô cằn cơ hồ sẽ không nói bên dễ nghe lời nói lạc y nhi xoay đầu đi phiếm đỏ con ngươi không đi xem hắn phương cẩn lăng môi mỏng nhấp thành một cái thằng tắp, hơi hơi giơ tay mềm nhẹ mà mơn trớn nàng khoe mắt muốn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, chính là chính mình quần áo hoàn toàn ướt ấm, Chỉ phải từ bỏ quyết định này, thấy tiểu cô nương bất mãn mà nhăn lại tế mi, lại không có đẩy ra hắn, hắn mới khẽ buông lỏng một hơi. Ngay sau đó, hắn ấy mắt hiện lên một tia hàn ý, thanh âm trầm thấp kiên định, "Tiểu Kiều, ngày mai ta liền làm người đem nàng đưa về Giang Nam." Lạc Ý, ý Nhi mím môi, kia ti cảm xúc tới nhanh đi đến mau, ánh mắt nhẹ lóe lóe, nàng lúc trước lưu lại thẩm như nhân, tự nhiên không phải là bởi vì Thiệt Tâm. Chỉ là nghĩ chờ phương cẩn lăng chán ghét nàng, lại đằng ra tay thu thập nàng, rốt cuộc nàng tính kế chính mình sự tình, không thể liền như vậy tính. Chỉ là, hiện giờ, nàng đáy lòng phiền chán, cũng không có chậm rãi thu thập dự tính của nàng, mà không lên tiếng, xem như cam chịu. Đệ tháng 1 năm 08 chương, Chỉ là không đợi phương cẩn lăng phái người đem thẩm như nhân đưa về Giang Nam, trong cung liền mang đến ý chỉ, nói là hoàng hậu thỉnh thẩm tiểu thư vào cung. Ý chỉ trực tiếp đưa đến nhã đạo nguyện tới khi đó phương cẩn lăng còn ở vào chiều sớm lạc y ghi nhi gần như không thể phát hiện mà nhịu như mày bất quá một cái trước mắt nàng làm người đi thông chi thẩm như nhân sau đó nàng ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn ghế ánh mắt ôn hòa lại ẩn ẩn lộ ra một tia áp bách nhẹ giọng dò hỏi không biết vị này công công có biết hoàng hậu triệu kiến thẩm tiểu thư có chuyện gì an mặc xanh thảm sắc thái dám bảo tiểu công công không dám ngừng đầu mặt lộ vẻ một tia ngượng nhịu, túi đầu đáp lời hồi tĩnh vương phi nói Nô tài cũng không biết hoàng hậu nương nương triệu kiến thẩm tiểu thư chuyện gì. Lạc Y Nhi nghiêng đầu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, ánh mắt càng thêm thâm chút. Trừ bỏ thành thân ngày ấy, này tựa hồ vẫn là nàng lần đầu tiên thức dậy như vậy sớm, ngủ mơ hôn tình trung. Đột nhiên nha hoàng bẩm báo trong cung người tới, nàng thực sự kinh ngạc một phen. Nàng bất động thanh sắc mà đánh giá truyền chỉ tiểu thái giám, thấy hắn vẫn luôn cúi đầu, tuy nói là cung kính, chính là bất luận cái gì thần sắc lại cũng làm người nhìn không ra. Nàng ngày xưa đi trong cung nhưng chưa từng ở khôn ninh cung gặp qua như vậy nô tài. huống chi, hoàng hậu người nọ, hận không thể thẩm như nhân vẫn luôn đái ở vương phi, sao có thể sẽ đem nàng triệu hồi đi. Rốt cuộc nàng gương mặt kia, không chỉ có đối lạc y nhi tới nói, là cái phiền toái, đối với hoàng hậu tới nói, cũng là như thế. Bên ngoài truyền đến nha hoàng thông báo thanh, nói là thẩm tiểu thư tới rồi. Lạc y nhi rũ xuống mí mắt, đem lấy lòng các loại suy đoán liếm hạ, trên mặt không thấy chút nào khác thường, làm người đem thẩm như nhân mời vào tới. Thầm như nhân như cũ một thân tố váy lụa, ống tay háo biên tinh xảo mà theo một chút hoa anh đào, trắng non trên mặt tựa mang theo một tia mệnh ý, cũng tựa mới vừa bị tiêu khởi, hiển nhiên là đã biết bên này sự tình, thấy được tiểu công công cũng không có quá nhiều kinh ngạc, doanh doanh liều thuốc thân, hướng về phía lạc ý đi nhi tiểu nhu hành lễ. Lạc ý đi nhi ý cười nhợt nhạt mà làm nàng lên, không có quá nói nhảm nhiều, nói thẳng, đây là trong cung tới công công, mang đến hoàng hậu ý chỉ, thỉnh ngươi vào cung một chuyến. Như tỷ nhi hiện tại nhưng có bên sự. Lạc ý ghi nhi ánh mắt lược quá tiểu thái giám, cố ý hỏi cuối cùng một câu, tuy nói chính mình không mừng thẩm như nhân, nhưng là nàng ẩn ẩn cảm giác thẩm như nhân lần này vào cung quá mức quỷ dị, sợ là đối nàng cũng cũng không chỗ tốt. Bằng không, trong cung cũng sẽ không cố ý tuyển ở điện hạ lâm triều thời điểm tới truyền ý chỉ. Rốt cuộc, trừ phi khẩn cấp sự kiện, nàng còn chưa bao giờ gặp qua canh giờ này tới tuyên ý chỉ. Thẩm như nhân không có nghe được nàng trong lời nói thâm ý. Đã biết hoàng hậu phái người triệu nàng, nàng đấy lòng thực sự thở dài nhẹ nhõn một hơi, bởi vì hôm qua thời điểm, Phúc Sơn liền báo cho nàng, hôm nay muốn đem nàng đưa về Giang Nam, nàng ban đầu còn ở đau khổ suy tư nên làm thế nào cho phải, hiện giờ hoàng hậu ý chỉ, có thể nói là cho nàng đệ một cái cây thang. Lập tức, nàng nhu nhu mà đáp, thần nữ không có việc gì, tất nhiên là hoàng hậu nương nương ý chỉ quan trọng. Lạc ý nhi ánh mắt hơi đạm, đối thẩm như nhân cái này không đầu góc cũng không ôm cái gì hy vọng. Ngọc Bạch đầu ngón tay ở chén trà vách tường khẩu buộc chặt, ôn cười nhạt nói, hiện giờ sắc trời thượng sớm, như tỷ nhi thượng nhưng dùng xong đồ ăn sáng lại đi theo công công vào cung. Thả mặc kệ sao lại thế này, rốt cuộc là kéo dài tới điện hạ hồi phủ lại nói, nàng trong lòng tính thời gian, nếu là lâm chiều không có việc gì, lại quá không đến 30 phút thời gian, điện hạ cũng nên đã trở lại. Thầm như nhân nghe lời này, chân mày nhíu lại, đáy lòng có chút hồ nghi mà ngẩng đầu đánh giá nàng liếc mắt một cái, tuy nói hôm qua phía trước. Lạc Y Liễu Nhi lời này, nàng còn có thể tưởng quan tâm chính mình, chính là hôm qua chuyện đó phát sinh sau, nàng như thế nào cũng không tin Lạc Y Liễu Nhi còn sẽ quan tâm nàng. Nàng trong lòng một ngưng, chỉ cảm thấy Lạc Y Liễu Nhi là kéo thời gian, chờ biểu ca hồi phủ, đem nàng trục xuất hồi Giang Nam, lập tức vội vàng nói, biểu tẩu không cần bận rộn, Như Nhi hiện tại còn không đói bụng. Lạc Y Liễu Nhi con ngươi nhanh chóng hiện lên một tia lạnh lẽo, đáy lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn. Nếu không phải ẩn ẩn đoán được trong cung là, vì sao phải chịu kiến nàng? Lập tức nàng liền không muốn quản nàng chết sống. Cái kia tiểu thái giám lúc này cũng nói, đúng vậy, trong cung hoàng hậu sẽ tự vì thẩm tiểu thư bị thật sống thiện, Tĩnh Vương phi không cần lo lắng." Hắn lời tuy nói được cung kính, chính là lại cũng là cự tuyệt lạc Y Nhi yêu cầu, ẩn ẩn để lộ ra muốn đem thẩm Như nhân mau chút mang vào cung tin tức. Lạc Y Nhi bỗng chốc quét hắn liếc mắt một cái, kia thái giám chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ, khó khăn lắm lại thấp hèn chút thân mình không cùng nàng đối diện chỉ nói tĩnh vương phi trong cung thúc dục đến cấp nô tài này liền mang theo thẩm tiểu thư vào cung hắn nói xong liền chạy nhanh cùng cùng thân mình làm đủ lễ nghĩa liền xoay người rời đi còn không quên nói thượng một câu thẩm tiểu thư mời theo nô tài tới lạc y diễ Nhi híp lại mị con ngươi khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh ổn ngồi ở ghế trên chút nào chưa động chỉ thấy kia thái giám mới vừa đi tới cửa đột nhiên bên ngoài một nha hoàn vén rèm lên bưng nước trà vội vàng đi vào tới kia thái giám muốn né tránh, kia nha hoàn lại không biết sao, thẳng tác đụng vào trên người hắn, nước trà sái hắn một thân. Tiểu thái giám thần sắc thay đổi mới biến, hắn loại người này, cái nào không phải nhân tinh, lập tức nơi nào còn không biết hiểu, đây là tính vương phi không cho bọn họ rời đi. Tiểu thái giám đáy lòng cười khổ, nếu là ngày xưa, đó là tính vương phi một câu, hắn cũng không dám lại đi, chỉ là hôm nay không thể, này ý chỉ chính là nói được minh bạch, làm hắn cần thiết đuổi ở lầm triều trước đem thẩm tiểu thư mang vào cung. Người nọ truyền lời khi sắc mặt trịnh trọng, hiển nhiên cái này nếu là làm không xong việc này, hậu quả khó liệu. Liên ở tiểu nha hoàn cung quít thấy náy xin lỗi khi tiểu thái giám thần sắc hơi cường, phía sau tính vương phi thanh em sâu kín chuyển đến, công công quần áo ướt, trong phủ không có nhưng cung công công đổi mới quần áo, không bằng chờ làm lại đi. Lạc Y Nhi rất nhỏ ngước mắt, đôi lông mày lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, tuy là do hỏi, nhưng trong lời nói ý tứ lại không được xé vào. Tiểu thái giám trong lòng phát lệnh, chịu đựng sợ hãi. Miễn cưỡng mở miệng, nô tài người ti vị nhẹ, nào dám chỉ hoãn phía trên ý chỉ, này liền rời đi. Hắn rốt cuộc là bán nàng một cái hảo, nói chính mình vị nhẹ, chỉ là phụng chỉ hành sự, cũng không hề kiên trì nói là hoàng hậu ý chỉ, trong lời nói chi ngôn, ẩn ẩn khẩn cầu nàng buông tha hắn. Lạc ý gì nhi trong lòng trầm xuống, biết được chính mình là lưu không được hắn. Từ vừa mới nàng liền ẩn ẩn đoán được đạo ý chỉ này rốt cuộc là người phương nào truyền lại, rốt cuộc trừ bỏ vị kia, còn có ai có thể mượn từ hoàng hậu tên tuổi truyền chỉ nếu là chính mình lại quá cường lưu sợ là sẽ chọc người nọ không cao hứng hiện giờ trong chiều tình thế còn không trong sáng nàng còn không thể tùy hứng mà làm chính là tưởng tượng đến thẩm như nhân tiến cung sẽ phát sinh cái gì lạc y, y nhi liền phảng phất nuốt cái rồi bỏ giống nhau khó chịu nàng ánh mắt lạnh lùng xuống dưới đối thượng tiểu thái dám ánh mắt cuối cùng là rũ mắt nói một khi đã như vậy bổn phi liền không cường lưu công công công công đi thong thả tiểu thái dám thở dài nhẹ nhõm một hơi hướng tới nàng chắp tay hạ giọng nói Nô tài cảm tạ Tĩnh Vương phi. Nói xong, hắn vội vàng mang theo Thẩm Như Nhân, Cập Châu Ngọc hai người rời đi. Thẩm Như Nhân có thể nhìn ra hai người chi gian không khí không đúng, lại cũng không có đoán được này trong đó vì sao, chỉ cho là hoàng hậu cùng Lạc Y Nhi không hợp, như vậy nghĩ, nàng đấy lòng thậm chí ẩn ẩn có một phân nhẹ nhàng. Đại bọn họ rời đi sau, cái kia bưng nước trà tiến vào nha hoàn quỷ trên mặt đất, sắc mặt vi bạch nói, nô tỳ làm việc bất lợi, thỉnh Vương phi thứ tội. Lạc Y Nhi nhíu lại chân mày, Phất phất tay, đi xuống đi. Tiểu nha hoàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lui xuống. Lần này sau, phòng trong chỉ còn lại có nàng cùng vài vị thân tín, linh lung có chút nghi hoặc nói, nương nương vì sao vẫn luôn ngăn trở kia công công. Lạc y ghi ấy nhi nhéo nhéo chân mày, nếu thật sự là hoàng hậu truyền triệu, ta tất nhiên là lười đến còn nàng. Nàng nhấp nhấp phấn môi, đối việc này có chút bất đắc dĩ, nàng có thể làm được đều làm, chỉ có thể mặc cho số phận. Bất quá, dây lắc gian. Nàng đuôi lông mày lộ ra một tia nhẹ phúng, nếu là hoàng hậu biết được, nàng trăm phương nhìn kế lộng vào kinh thẩm như nhân, không chỉ có không có vào vương phủ ghê tẩm nàng, ngược lại vào hoàng cung ghê tẩm nàng chính mình, cũng không biết nàng đấy lòng ra sao cảm tưởng. Như vậy nghĩ, nàng tâm tình cuối cùng là hảo một chút. Phá tử đám người nhìn thần sắc của nàng, đấy lòng có nghi hoặc, cũng không dám đặt câu hỏi, chỉ có thể thật cẩn thận hỏi thượng một câu. Kia vương phi còn dùng ngủ tiếp trong chốc lát. Lạc Y nhi quay đầu nhìn nhìn sắp trời biết được lâm triều mau là tan nào còn có tâm tư ngủ tiếp Thẩm như nhân vào cung một chuyện đó là nàng đáy lòng đều cảm thấy một chút không thoải mái huống chi người nọ đâu lạc y nhi nhẹ nhàng thở dài một hơi nhớ tới tiền viện thư phòng nội treo kia phúc hải đường mỹ nhân họa không chỉ có cảm thấy có chút đau đầu lại tưởng tượng thẩm như nhân kia phó vụng về bộ dáng đáy lòng liền âm thầm hối hận sao đến không có sớm chút đem nàng đưa về giang nam bất quá liền tính là đưa về giang nam cũng không thay đổi được gì đi chỉ cần vị kia đã biết được vị này năm phần tương tự ngu phi mỹ nhân sợ là liền tính người xa ở giang nam cũng ngăn không được hắn lạc y nhi lại nhịn không được nhéo nhéo chân mày trừ bỏ lần đó lương châu hành trình cùng phương cẩn du một chuyện nàng đã thật lâu không có như vậy đau đầu qua nàng nhớ tới hậu cung những cái đó lược có ân sùng phi tử dung mạo đều có chút ẩn ẩn tương tự hai người nhưng không có một cái như là thẩm như nhân như vậy tương tự đến cánh đạt năm sáu phân còn dính cái quan hệ huyết thống quan hệ Tuy nói lạc y nhi không cảm thấy thẩm như nhân sẽ thảo đến vị kia niềm vui, nhưng là trung quy là cái phiền toái. Liên ở nàng âm thầm đau đầu hết sức, phương cẩn lăng lúc này cũng trở về vương phủ, từ phúc sơn trong miệng biết được trong phủ phát sinh sự, hắn bên người khí áp có trong nháy mắt cực thấp, vốn là đạm mạc thần sắc càng là ám nếu vực sâu, nguyên bản đi hướng thư phòng bước chân vừa chuyển, hướng nhã đạm biển mà đi. Vừa vào cửa, hắn liền thấy tiểu cô nương nhíu lại chân mày bộ dáng, hơi đốn. Đáy lòng kia phân lạnh leo thế nhưng phai nhạt vài phân đi, hắn vén rèm lên, cất bước tiến vào phòng trong, tiểu cô nương chuyển qua nhìn qua, hắn đi qua đi nắm lấy tiểu cô nương tay, thấy rõ tiểu cô nương con ngươi ưu sắc, thần sắc hơi ấm, trầm giọng nói: "Ilia Nhi không cần nghĩ nhiều, nàng đã là tự nguyện rời đi, kia hậu quả lý nên nàng tự chịu trách nhiệm." Lạc Ilia Nhi cẩn thận nhìn hắn thần sắc, thấy hắn ánh mắt nặng nề, nhất thời cũng phân không rõ hắn đáy lòng đến tột cùng di tưởng, cuối cùng nàng nhẹ nhấp phấn môi, có chút chần chờ nói: ta chỉ là lo lắng điện hạ." Nàng ngưỡng trắng non khuôn mặt, con ngươi lo lắng không thêm che giấu, hoàn toàn mà ra, thẳng tóc nhìn đến nam nhân đáy lòng. Phương Cẩn Lăng ngẩn ra, hắn đen nhánh sâu thẳm con ngươi nhìn về phía trong lòng ngực nữ tử, trong nháy mắt kia, hắn tựa hồ đã biết trong lòng ngực nhân tâm đế gì tưởng, hắn tay háo chung tay cầm nắm, đáy lòng kia phân lạnh lẽo tức khắc tiêu tán, cuối cùng đem tiểu cô nương ôm sát chút, chôn ở nàng cổ gian, người khác thấy không rõ hắn thần sắc, chỉ có thể nghe thấy hắn thanh âm, hơi trầm xuống hơi khàn tựa hồ áp lực cảm xúc, lại tựa hồ cái gì đều không có. Ilya Nhi không cần lo lắng ta, ta không có việc gì. Lạc ý gì Nhi đấy lòng hiện lên một tia thương tiếc, cắn môi nột nói, như thế nào sẽ không có việc gì. Lạc Ilya Nhi nhìn không thấy địa phương, hắn con ngươi đều là sâu thẳm ám vúng, lại ở cảm thấy sau lưng xoa một đôi tay khi, đáy mắt chỗ sâu trong tựa dâng lên một tia ấm áp, hắn không có ngẩng đầu, chỉ là cười một cái, lại tựa hồ là cười nhạt, đê đê trầm trầm. Ta sớm đã thành thói quen. Mặc dù người nọ là sùng ái hắn phụ hoàng, nhưng hắn sẽ không quên, người nọ cuối cùng là cái đế vương. Hậu cung tương tự hắn mẹ để hậu phi mấy mấy. Hiện giờ bất quá là lại nhiều một cái thôi. Đệ 19 chương. Lúc ấy trong cung người tới đột nhiên không kịp phong ngừa lạc y y nhi cũng không có quên hỏi thăm tin tức, rốt cuộc nàng cũng coi như là trong cung khách quen, nếu là muốn tìm hiểu tin tức, luôn coi chính mình một phen con đường. Nghe nói thẩm như nhân đích đích xác sắc là vào khôn ninh cung trùng. Nhưng là tựa hồ không có nhìn đến hoàng hậu, nghe nói là hoàng hậu ốm đau trên giường, tin tức này một chuyến ra tới, cho dù hoàng hậu không được sủng ái, cũng làm mãn cung kinh ngạc, rốt cuộc nàng còn ngồi ở phượng vị thượng, không dung có trợn. Không biết là cái gì nguyên nhân, thậm như nhân tới rồi Khôn Ninh cung sau, cư nhiên bị cung nhân mang theo ra tới, nghe trong cung đồn đãi là phụng hoàng hậu mệnh lệnh, lệnh thẩm tiểu thư đến ngự hoa viên đi dạo, này mở dạo, liền gặp mới vừa hạ triều đi cho thái hậu thỉnh an cảnh đế. Chuyện sau đó, tựa hồ đương nhiên thậm như nhân vào hậu cung. Tin tức truyền tới ngoài cung khi đã là một ngày lúc sau, thánh thượng làm việc xưa nay sạch sẽ nhanh nhẹn không chút nào rước gắt bẩn thỉu, mặc kệ trong cung ngoài cung nhân tâm đế như thế nào tưởng, việc này cũng theo đó trần ai là định. Phán từ đám người nghe nói tin tức này sau cũng đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Vào lúc này, các nàng mới tính minh bạch ngày ấy vương phi vì sao nói kia phiên lời nói, nhìn vương phi tựa không ngờ thần sắc, âm thầm im tiếng. Lạc Y Lệ Nhi ở nhã đạo nguyện nội phiên sổ sách. Bạch Ngọc Lan bình hoa bãi tại bên người, tản ra nhàn nhạt ưu hương, đen nhánh tóc đen rũ vài sợi rừng ở nàng trắng non như ngọc gương mặt bên, nàng thấp liễu mặt mày, thần sắc dịu dàng thanh nhã. Thằng đến gần buổi trưa tả hữu, nàng mới bung trong tay sổ sách, có chút mệt mỏi mà nhăn lại tế mi, phán tư đúng lúc mà dâng lên một ly trà thủy, nàng bưng lên nhẹ nhấp một ngụm, thần sắc mới khẽ buông lỏng một chút. Lúc này Linh lung đi đến, trên mặt mang theo cười nhạt. vương phi, tần ma ma cầm quần áo đưa tới Lạc y ghi nhi mặt mày không nâng, chỉ là đáp nhẹ thanh, cũng vẫn chưa nói muốn gặp nàng, linh lung trong lòng hiểu rõ, lui đi ra ngoài, đối với kia tần ma ma nhỏ giọng nói một phen lời nói, chính mình đem khay phủng tiến vào, đặt ở một bên án trên bàn. Lạc y ghi nhi lười biếng mà dựa vào phía trước cửa sổ, một tay chống chính mình gương mặt, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, hơi khép lại con ngươi. Lúc này khoảng cách thẩm như nhân vào cung đã qua đi một tháng có thừa, nghe nói thánh thượng không có việc gì thường xuyên đến nàng trong cung. Xem như hiện giờ trong cung tân sủng, hôm qua Khánh Nhã đưa tới thư tử, nói là chính mắt gặp qua vị này thẩm tiệp dư, nu hòa tựa phong, như một đóa sau cơn mưa kiều hoa. Nàng sở dĩ cố ý nói thượng việc này, còn lại là bởi vì lúc ấy nàng gặp được vị kia thẩm tiệp dư khi, thẩm như nhân vừa lúc cùng lệ tiệp dư đụng phải. Theo lý thuyết, lệ tiệp dư có phong hào, như thế nào đều so thẩm như nhân vị phân cao một ít, chính là nghề hà ngày gần đây thẩm như nhân được sủng ái, một bên nô tài lại là xem bản hạ đồ ăn người Lệ Tiệp Dư tự nhiên bị hủy khuất. Lạc Y Dị Nhi nhìn kỹ quá lá thư kia, từ giữa những hàng chữ, nàng ẩn ẩn có thể thấy được Khánh Nhã hơi có chút phức tạp cảm xúc, cũng có chút đối thẩm như nhân một lời khó nói hết. Bởi vì ở tin kết cục chỗ, Khánh Nhã mơ hồ lộ ra chút, Thẩm Tiệp Dư có chút quá mức bừa bãi ý tứ. Lạc Y Dị Nhi ánh mắt nhợt nhạt, nhạt nhạt nhạt. Đối với Thẩm Như Nhân, nàng không có gì cảm giác. Trong khoảng thời gian này càng dẫn nàng chú ý ngược lại là Hoàng hậu bệnh tình nàng đấy lòng tựa đoán được một chút cái gì. Lại là còn không có đi chứng thực, nhưng là có một chút, nàng có thể minh xác chính là, ngày ấy tuyệt không sẽ là hoàng hậu tiếp thẩm như nhân vào cung, thậm chí nàng lúc trước cũng định là không hiểu rõ. Tiếp theo, từ trong cung tình huống cũng lộ ra một chút, hoàng hậu bệnh tình tuyệt đối không phải là nhỏ, thẩm như nhân vào cung vì phi, hoàng hậu thế nhưng một tia động tĩnh đều không có, này căn bản không phải hoàng hậu tính cách, trừ phi hoàng hậu đã bệnh nguy kịch, hạ không được dường, trừ cái này ra lạc y ghi nhi nghĩ không ra bên hoàng hậu vì sao sẽ như thế an tĩnh lý do lạc y ghi nhi hơi liễm hạ mi mắt mặc kệ như thế nào tiến cung nhìn xem liền có thể biết được ngày mai đó là tết đoan ngọ mặc kệ như thế nào nàng đều là muốn vào cùng một chuyến cố ý đi nhìn một cái hoàng hậu đảo cũng không sao bên cửa sổ giai nhân nhẹ nhàng cong một chút khỏe môi tươi cười như yên xảo mà mong chi rồi lại tựa hồ lộ ra một tia lạnh lẽo nhẹ phúng nghĩ đến ngày mai tết đoan ngọ yến lạc y ghi nhi rốt cuộc hoàn hồn Chuyển mắt nhìn về phía một bên linh lung vừa mới đoan tiến vào khay, sớm tại nhiều ngày trước, trong phủ liền bắt đầu vì nàng chuẩn bị ngày mai tiến cung muốn mặc quần áo, mà nay ngày bất quá vừa mới hoàn công bãi, nàng không có nhìn kỹ, rốt cuộc này trong phủ người còn không dám lừa gạt xong việc. Ngày thứ hai, bởi vì lạc y nhi đáy lòng cất giấu xem diễn tâm tư, tỉnh đến nhưng thật ra so ngày xưa đều phải sống chút, cũng bởi vì ngày hội, phương cẩn lăng không cần thượng triều, thấy nàng từ trên giường ngồi dậy thời điểm, con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Tiều kiều hôm nay như thế nào tỉnh đến như vậy sớm? Vừa dứt lời, trắng Tinh tựa xứ cánh tay liền ôm thượng hắn cổ, giai nhân trên mặt còn tựa mang theo chút mệt ý, dựa vào nam nhân hơi sưởng ngực thượng, gương mặt nhẹ cọ cọ, mới nu giọng nói mềm mại mà nói: Hôm nay muốn vào cung. Phương Cẩn Lăng bị nàng một phen động tác làm cho trong lòng nở lớn ra, ôm nữ tử vòng eo, nhất thời cũng không có xuống giường ý tưởng, túi đầu ở nữ tử trên trán khẽ chẳng hạ, thanh âm mang theo thần khởi khi kháng khàn, gợi cảm đến một chút liêu nhân sắc trời thượng sớm kiều kiều ngủ tiếp sẽ. lạc y ghi nhi nghe do hắn nói mơ mơ màng màng mà ngẩng đầu hôn ở hắn hàm dưới chỗ ý ải mềm mà làm nũng, điện hạ bồi ta nam nhân từ trong cổ họng tràn ra thấp thấp lời. lạc y ghi nhi chỉ cảm thấy bên thai phát ngứa nhịn không được chiều nam nhân trong lòng ngực rụt rụt liền cảm giác nam nhân đem chính mình ôm được ngay chút cứng rắn ngực tựa hồ có chút trước người nhiệt lạc y ghi nhi cuối cùng là giải kia phân mệnh ý chính là nam nhân lại là ở nàng bên thai thấp giọng nói một câu hảo ta bồi ngươi ngươi thả ngủ tiếp một lát lạc y ghi nhi nhất thời lại có chút xa vào với nam sắc căn bản không có quá lo lắng nhiều liền thuận theo mà theo nam nhân cùng nhau nằm xuống thẳng đến chăn gầm cai ở trên người nam nhân tay dần dần có chút không an phận nàng mới đột nhiên mở to con ngươi không kịp hối hận gương mặt hồng hồng mà chôn ở nam nhân cổ gian mơ hồ truyền đến tựa mang chút khóc nước nở hừ nhẹ chờ đến hai người hết thể thu thập hảo khi bên ngoài sớm đã mặt trời lên cao nhìn mãn phòng nha hoàn đều vành thai hồng hồng mà cúi đầu Lạc Y Nhi nhi xấu hổ buồn bực không thôi, nhìn không được nhẹ đấm một chút bên người nam nhân, Phương Cẩn Lăng cười nhẹ đem tiểu cô nương nắm tay nắm lấy, trên mặt lại là nghiêm trang nói, Y Nhi nhi lại không đi, Thiên Cung liền chậm. Lạc Y Nhi nhi cắn môi, phong tình vạn phần mà hoành hắn liếc mắt một cái, rút về tay, trắng nón đầu ngón tay rảo đỏ bừng sắc khăn tay, giống như trên má chưa tan đi dạng mây đỏ giống nhau, nàng bận rộn phân phó hạ nhân, chút nào chưa thấy nam nhân nhìn nàng đầu ngón tay, ánh mắt có một cái chớp mắt tối sầm một chút. Lạc Y Nhi lưu chữ hơi lớn lên móng tay, vẫn chưa bôi sơn móng tay, móng tay no đủ trong suốt, nhưng là mặc kệ như thế nào, luôn là so phấn nộn chỉ thịt dài quá chút. Nam nhân nhìn nàng rảo khăn tay, tự ẩn ẩn cảm giác được phía sau lưng thượng một trận nóng rất đau, mang theo một chút tê dại vào đáy lòng. Phương Cẩn Lăng đông nhiên tiến lên một bước, cầm tiểu cô nương tay, Lạc Y Nhi khó hiểu mà nhìn hắn một cái, điện hạ, làm sao vậy? Phương Cẩn Lăng sắc mặt đạm mạc, chút nào nhìn không ra hắn nội tâm ý tưởng, hắn nói y hài nhi không bằng đem móng tay xem chút lạc y hài nhi nhìn kỹ hạ chính mình móng tay nhăn lại tế mi có chút mờ mịt vì sao đột nhiên nàng đĩu bĩu môi có chút bất mãn đem tay rút ra bối ở sau người điện hạ chê ta móng tay khó coi nàng đấy lòng vẫn là khó hiểu rốt cuộc ở nàng xem ra phương cẩn lang ứng không phải chú ý này đó người liền thấy nam nhân bỗng nhiên túi đầu ở nàng bên thai nhẹ giọng nói một câu nói nàng tức khắc gương mặt đỏ một mảnh đem nam nhân đẩy xa chút Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đỏ mặt hứ nhẹ. Điện hạ vẫn là chịu đựng đi, ta cảm thấy ta hiện tại móng tay vừa lúc chút nào không cần xén. Nói xong câu đó, nàng cũng không đi để ý đến hắn, Lãnh Nha hoàn liền xoay người hướng ra ngoài đi đến, Phương Cẩn Lăng trong con ngươi hiện lên một tia ý cười, cất bước đổi kịp. Xe ngựa một đường chạy đến trong cung, Lạc Y Nhi cũng đã quên ở trong phủ nháo tiểu tính tình, con ngươi nhẹ chuyển, liền lôi kéo Phương Cẩn Lăng chiều Khôn Ninh cung mà đi, còn khinh thanh tế ngữ mà nói: Hoàng hậu nương nương trước đó vài ngày bị bệnh, cũng không biết hiện nay như thế nào, điện hạ, chúng ta đi xem hoàng hậu nương nương đi. Nàng tế mi hơi trau, trên mặt hiện lên vài phần lo lắng, mặc cho ai xem ra, đều sẽ cảm thấy nàng định là lo lắng hoàng hậu. Phương Cẩn Lăng nhìn nàng bộ dáng, đấy lòng ẩn ẩn minh bạch nàng muốn đi khôn ninh cung làm gì, trên mặt thần sắc chút nào chưa biến, đi theo nàng chiều khôn ninh cung đi đến. Nhưng mà tới rồi khôn ninh cung cửa, lại là có nô tài đem hai người ngăn cản xuống dưới, vẻ mặt khó xử tĩnh vương tĩnh vương phi hoàng hậu nương nương phượng thể có bệnh nhẹ khả năng không thể chịu kiến nhị vị phương Cẩn lăng tựa sớm co đoán trước chỉ là bình đạm mà nhìn kia nô tài liếc mắt một cái ngăn đón hai người tiểu thái giám thân mình run lên liên tục đem cánh tay bông ngược lại là lạc y, y hề nhi khinh phiêu phiêu mà nhướng mày sao sau đó vẻ mặt lo lắng vội vàng nương nương thân mình như thế nào không đợi kia nô tài nói chuyện nàng trên mặt liền phù một tia tức giận còn không mau tránh ra nương nương thân mình có bệnh nhẹ thân là con dâu nào có qua cổng không vào đạo lý Khôn ninh cung cửa tiểu thái giám không dám nói lời nào nghĩ thầm hoàng hậu bị bệnh lâu như vậy ngài nhị vị cũng là lần đầu tiên lại đây à tiểu thái giám còn muốn nói cái gì phương cẩn lăng hờ hững mà nhìn hắn một cái hắn liền run lên thân mình không dám lại cản tránh đi thân mình làm hai người đi vào lạc y ghi nhi lôi kéo phương cẩn lăng đi hướng phía trong tựa lòng nóng như lửa đốt giống nhau dưới chân bước chân mại một chút mau phương cẩn lăng đáy lòng bất đắc dĩ trên tay lực đạo hơi luôn chút Lạc Y Lệ Nhi quay đầu lại, hắn thanh âm hơi trầm thấp, ngươi chậm một chút, tiểu tâm dưới chân. Này Khôn Linh cung rốt cuộc là không được sủng ái, hầu hạ người tự nhiên sẽ không như vậy tận tâm. Nặc đại cung điện trong viện phô lạc chút lá dụng cảnh khô chưa quét tước sạch sẽ, Phương Cẩn lăng xem đến khẽ nhíu mày, sợ đi ở phía trước tiểu cô nương vô ý té ngã. Lạc Y Lệ Nhi con mắt cười một cái, không nói gì, lại là ngoan ngoãn mà chậm lại. Mới vừa vừa tiến vào cung điện, Lạc Y Lệ Nhi liền nhíu lại khởi mày, nàng cầm khăn che lại miệng mũi. Rất nhỏ bình hô hấp, mãn điện chua xót dược vị, làm nàng hơi hơi có chút không khỏe. Phương Cẩn lăng đối cái này hương vị cũng không như thế nào để ý, chỉ là nhìn tiểu cô nương bộ dáng, vẫn là không giấu vết nhíu hạ mày, liền thấy tiểu cô nương vượt đi vào, hắn hơi đốn, cũng theo đi lên. Lạc ý nhi thấy rõ bên trong trên giường nằm hoàng hậu khi, đáy mắt không thêm che giấu mà hiện lên một tia kinh ngạc, nàng xem diễn tâm tư phai nhạt chút, sắc mặt một chút ngưng trọng mà nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái liền thấy hắn cũng rất nhỏ nhíu hạ mày trên giường hoàng hậu không bao giờ phục đã từng ung dung khí phái hồng nhuận sắc mặt cũng trắng bệnh đi xuống thân mình thượng cảng tựa không có một tiết thịt giống cái khung xương tử giống nhau làm người xem đến đập vào mắt kinh hãi như là sở hữu tinh khí thần đều biến mất giống nhau liền tính như thế hoàng hậu thấy hai người khi đặc biệt là nhìn đến lạc y hẻ như khi vẫn là kích động mà muốn đứng dậy làm như cũng biết chính mình thân mình suy sụp Đấy mắt chán ghét càng là chút nào không thêm che giấu mà lộ ra tới ngón tay run run rẩy rẩy mà muốn chỉ hướng lạc y lìa nhi đệ một nghìn một trăm chương lạc y lìa nhi gần như không thể phát hiện mà hơi nhúng mày bung ra phương cần lăng tiến lên hai bước cung điện trung hầu hạ nô tài vội vàng hành lễ lạc y lìa nhi ban đầu xem hoàng hậu bộ dáng cũng không tính toán bỏ đa xuống giếng chính là hoàng hậu dáng vẻ này nếu là nàng như vậy rời đi chẳng phải là lãng phí hoàng hậu một mảnh tâm ý nàng trên mặt treo lo lắng thần sắc đi đến hoàng hậu giường hai bước chỗ dừng lại nôn nóng nói nương nương đây là làm sao vậy như thế nào bệnh đến như thế nghiêm trọng hoàng hậu đem nàng đuôi lông mảy chỗ kia ti không chút để ý xem đến rõ ràng còn có kia một phân ghét bỏ cũng xem đập vào mắt đế tức khắc cảm thấy một trận tim đau thắt đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ tưởng há mồm nói cái gì đó lại là đem chính mình tức giận đến há mồm thở dốc đáy mắt đều là hoảng sợ dương bên vẫn luôn túi đầu cung nữ lúc này rốt cuộc có động tĩnh tiến lên mềm nhẹ vô về nàng phía sau lưng Thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, lệnh người an tâm, nương nương, ngài chậm một chút, đừng có gấp. Lạc Y Li nhi ánh mắt một ngừng, dừng ở cái kia cung nữ trên người, nàng nhớ rõ cái này cung nữ, lần đó đứng ở hoàng hậu người bên cạnh, tựa kêu Trân Ngọc, lược qua trương ma ma trở thành hoàng hậu Tâm Phúc. Nàng lặng lặng nhìn cái này cung nữ động tĩnh, đáy lòng kia Ti không khỏe cảm càng ngày càng nghiêm trọng, theo lý thuyết, Trân Ngọc thân là hoàng hậu Tâm Phúc, lúc này Trấn An hoàng hậu là đương nhiên, chính là có một chút, cái này cung nữ quá mức trấn tĩnh. Sở Hữu biểu hiện cũng thập phần bình đạm, liền dường như chưa từng đem hoàng hậu tình huống để ở trong lòng, cho nên mới sẽ như vậy bình tĩnh. Trác Ngọc Tựa Hồ nhận thấy được nàng tâm mắt, hơi đổi quá mức tới, đáy mắt Tựa Hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, lại cuối cùng cũng chỉ là cung kính mà cúi đầu. Sở Hữu động tác bất quá trong nháy mắt, làm lạc Y Lệ Nhi có loại ảo giác, Tựa Hồ là chính mình nhìn lầm rồi giống nhau. Lạc Y Lệ Nhi đôi tay đặt ở trước người, ở tay háo che lấp hạ xoa xoa chính mình vòng eo ngọc bội, trong con ngươi hiện lên một tia chấm tư. Vốn là muốn như vậy rời đi liền thôi, nhưng là không đến đến không một chuyến đạo lý, nàng liền tựa nghi hoặc nói. Thầm tiệp dư nhưng có tới xem qua nương nương. Hoàng hậu cao mày, trên mặt có chút khó hiểu, tựa không biết lạc y gì nhi là ý gì. Trong khoảng thời gian ngắn mà ngay cả ho khan thanh đều ngừng lại, chắc ngọc khẽ vướt hoàng hậu phía sau lưng tay một đốn, sau đó nhẹ nhàng thu hồi, túi đầu đứng ở một bên, không nói một lời, cũng không ngăn cản lạc y gì nhi kế tiếp nói. Lạc y gì nhi trong lòng hiểu rõ, nàng nhẹ chọn hạ mi nàng nguyên còn tưởng rằng hoàng hậu chỉ là bởi vì bệnh nặng mới như thế bình tĩnh hiện tại xem ra hoàng hậu tựa hồ còn không biết trong cung nhiều một vị thẩm tập dư nàng gần như không thể phát hiện mà còn con khoe môi lại vừa lúc có thể bị hoàng hậu xem ở trong mắt hoàng hậu tựa nhận thấy được cái gì đung nhiên không dám tin tưởng mà mở to hai mắt trong miệng lẩm bẩm không có khả năng không có khả năng Lạc y nhi vẻ mặt vô tội nghi hoặc đem nàng lừa mình dối người biểu hiện giả dối vật trần làm như thế hoàng hậu bất bình Tức giận nói, nói như thế nào thẩm tiệp dư cũng là vì nương nương mới có thể nhập kinh Sao liền vấn an hoàng hậu một lần cũng không Hưởng phí nương nương đối nàng một mảnh thương tiếc Hoàng hậu thấy rõ nàng đấy mắt xem diễn biểu tình Chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực như thế nào cũng không thể đi xuống Lại bị thẩm tiệp dư tin tức này đã kích đến Lại là đột nhiên một chút phun ra một búng máu Cả người hơi thở lại là liền như vậy mất tinh thần đi xuống Hô hấp dần dần nhỏ bé Dương biên chắc ngọc sắc mặt biến đổi kia phó bình tinh thần sắc rốt cuộc duy trì không được ẩn một ít sốt rồi nói tinh vương tinh vương phi mau chút rời đi đi lạc y lìa nhi híp lại mắt kia phân xem diễn trong lòng tức khắc tiêu đi vẫn luôn đứng ở bên cạnh phương cẩn lăng lúc này cũng như mày kéo qua lạc y lìa nhi tay thanh âm ám trầm nói chúng ta đi hắn trong thanh âm mang theo một tia hiếm thấy cường ngạnh cùng sắc lệnh, chính là lạc y lìa nhi lại là ẩn ẩn minh bạch hắn ý tứ lập tức chính xác gật gật đầu cuối cùng nhìn thoáng qua hoàng hậu hôi bại sắc mặt sắc mặt hơi ngưng mà cùng tĩnh vương cùng nhau xoay người rời đi ở hai người bước ra khôn ninh cung khi liền nghe thấy bên trong chắc ngọc vội vàng phân phó hoàng hậu muốn triệu kiến thẩm tiệp dư hai người bước chân một đốn lạc y ghi nhi bông chốc nước mắt nhìn về phía phương cần lăng liền thấy nam nhân thần sắc có trong nháy mắt lanh trầm mau đến dường như lạc y ghi nhi ảo giác giống nhau bất quá một lát liền nghe hắn trầm giọng nói chúng ta đi lạc y ghi nhi nhấp môi vẫn chưa nhiều lời lời nói bị nam nhân bước nhanh hướng phía trước đi đến ở ngự hoa viên trước, mới vừa rồi dừng lại. Đó là lúc này, Lạc Y Ghi Hải Nhi vẫn như cũ cảm thấy tim đập có chút ruồn rập, lại nhân vừa mới bước chân quá nhanh, mà sắc mặt có chút thường đỏ, nàng run rẩy lông mi, đem trong con ngươi thần sắc che khuất, ai có thể nghĩ đến, hoàng hậu thân mình thế nhưng hư tới rồi loại trình độ này, thế nhưng bị nói mấy câu liền tức giận đến cuối cùng một hơi cũng đem vô. Lạc Y Ghi Hải Nhi nhẹ nhấp phấn môi, hô hấp bình tĩnh trở lại sau, sắc mặt cũng có một chút màu trắng, nàng nhữ lại tế mi nhìn về phía phương cẩn lăng, nàng nghĩ vừa mới đi ra đại địa khi hoàng hậu mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm nàng bộ dáng, bây giờ còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại lẩm bẩm thanh nói, điện hạ, hoàng hậu nàng. phương cẩn lăng nhìn nàng thần sắc hình như có chút không tốt, tức khác nhíu mày, nắm chặt tay nàng, thanh âm trầm thấp kiên định, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. lạc y lìa nhi lại cắn môi dưới, ánh mắt nhẹ lóe, chính là thẩm tiệp dư nàng. từ chắc ngọc kia thanh phân phó chung bọn họ liền biết được trác ngọc là tính toán làm thẩm như nhân tới bối cái này nổi rốt cuộc liền tính hoàng hậu lại không được sủng ái bị tức giận đến bỏ mình cũng là một chuyện lớn đúng vậy từ trác ngọc cùng phương cẩn lăng một loạt biểu hiện chung lạc y nhi đã nhìn ra hoàng hậu thân mình đã đại không tốt sở dĩ nhanh như vậy mà rời đi chính là bởi vì tuyệt đối không thể đem hoàng hậu bỏ mình một chuyện liên lụy đến hai người trên người chính là lúc này bị triệu kiến thẩm tiệp dư lại là không có may mắn như vậy trên lưng mưu hại hoàng hậu một tội danh nàng này vừa mới bước lên thẩm tiệp dư vị trí sợ là lại muốn núp ních. Phương Cẩn Lăng nhìn tiểu cô nương Vi Bạch sắc mặt, căn bản không có tâm tư đi quản người khác, chỉ gần như lạnh nhạt nói một câu: nàng nếu là xuẩn đến lúc này đi Khôn Linh Cung, kia cũng là nàng tự tìm. Thậm như nhân vào cung lâu như vậy cũng không từng đi qua Khôn ninh Cung. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ Yến, nàng tự hẳn là không có thời gian. Nếu là nàng thật sự lúc này đi thăm Hoàng hậu, cũng định sẽ không có cái gì hảo tâm tư. Lạc Y Nhi đầu ngón tay rảo khăn tay. Liễm hạ mí mắt, chính là mặc kệ thẩm như nhân có đi hay không khôn ninh cung, dẫn tới hoàng hậu bỏ mình tội danh sợ là đều sẽ bị thẩm như nhân trên lưng. Mặc kệ là hoàng hậu thấy nàng lúc sau, tức giận đến bệnh phát thân vong, vẫn là nàng kháng chỉ không tôn, tức giận đến bệnh phát thân vong, tóm lại cái kêu kêu chắc ngọc cung nữ đã là đối với người khác ra lệnh, liền đại biểu nàng sớm đã quyết định từ thẩm như nhân tới khiêng cái này tội danh. Lấy lạc y ghi nhi trước mắt tiếp xúc hai người tình hình xem ra thậm như nhân tuyệt đối không phải là cái này kêu chắc ngọc cung nữ đối thủ. Duy nhất làm Lạc Y Ghi Nhi sinh ra nghi hoặc chính là, nàng vì sao giúp chính mình, mà không phải tố giác chính mình. Phương Cẩn Lăng hiển nhiên cũng là biết được đạo lý này, nhưng là hắn sắc mặt đạm mạc, chút nào nhìn không ra hắn đấy lòng ý tưởng, chỉ là lôi kéo tiểu cô nương tay, đem tiểu cô nương lực chú ý kéo trở về, mới trầm thấp nói. Chúng ta đi điện Thái Hòa. Lạc Y Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, liễm ý mắt vẫn chưa nói bên nói. Kỳ thật phương Cẩn Lăng nói có bao nhiêu để ý cái này biểu muội kia đó là thiên phương dạ đàm, hiện giờ có khả năng nhất vì lạc y nhi bối nổi người đó là thẩm như nhân, cho dù Trác Ngọc không đi trước một bước hạ quyết định, cũng khó bảo toàn phương Cẩn Lăng sẽ không làm ra cái gì. Huống chi, ở phương Cẩn Lăng trong lòng, Hoàng hậu vốn chính là bởi vì thẩm như nhân một chuyện mới có thể tức giận đến bệnh phát thân vong, ai ngờ hắn có thể hay không còn cảm thấy là chính mình tiểu cô nương vì người khác bối nổi. Hoàng hậu tình hình Người sáng suốt vừa thấy, chính là khó thở công tâm, này toàn bộ hoàng cung có thể làm hoàng hậu như thế khó thở, cũng chỉ có thẩm như nhân một chuyện, rốt cuộc hoàng hậu đối thánh thượng tâm tư, mọi người đều biết. Đệ một, một, trăm mười một chương Tới rồi Điện Thái Hòa Trung, Lạc Y Ghi Nhi nhìn lướt qua phía trên phi tần, vẫn chưa thấy thẩm như nhân, nàng nhẹ nhấp nhấp phấn môi, bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt. Đối với hoàng hậu nhân nàng bỏ mình một chuyện, nàng nhưng thật ra không có nhiều ít cảm giác, không nói đến nàng vốn là không phải mềm lòng người. Hướng chi, hoàng hậu như vậy nhằm vào nàng, nàng bất quá là phản kích một chút mà thôi, càng không đề cập tới nàng có thể hay không lòng mang ấy nấy, kia tất nhiên là không có khả năng. Thẩm như nhân sẽ thế nào, nàng cũng không để bụng, nàng sở dĩ sẽ chú ý thẩm như nhân, chẳng qua là bởi vì chính mình bên cạnh nam nhân thôi, nếu là hắn không thèm để ý, nàng cũng sẽ không đi thao cái này tâm tư. Chỉ là tận mắt nhìn thấy một người ở nàng trước mắt bỏ mạng, nàng trùng quy đáy lòng có chút không bình tĩnh trên mặt thần sắc cũng không thể tránh né có chút nhạt nhẽo nhưng thần sắc của nàng lại là chọc người khác chú ý phương cẩn lăng lôi kéo nàng ngồi xuống sau thấy nàng thần sắc như cũ chưa hoãn như mày đổ một ly rượu trái cây tự mình bưng cho tiểu cô nương che khuất người khác tầm mắt mới hạ giọng nói y lìa nhi lạc y nhi như cũ liêm mi mắt đoan quá ngọc bạch cái ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm phương cẩn lăng môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp thanh âm bình tĩnh lại tựa chấn an nói Hoàng hậu thân mình vốn là chịu đựng không nổi nhiều ít thời gian, Y Nhi không cần tự trách. Hắn ở trên chiến trường xem quen rồi người chết. Đối với hoàng hậu một chuyện vẫn chưa có quá nhiều cảm tưởng. Nếu không phải sợ lúc này liên lụy bên cạnh tiểu cô nương, hắn căn bản sẽ không quá nhiều lãng phí tâm tư tại đây sự thượng. Hai người thân sắc quá mức bình đạo, liền tính người khác như thế nào xem, đều sẽ không đoán được vừa mới Khôn Ninh Cung đã xảy ra chuyện gì. Lạc Y Nhi nhi chớp chớp mắt, rốt cuộc phản ứng lại đây Phương Cẩn Lang là đang an ủi nàng. Nàng đầu ngón tay giật giật, mặt mày mềm mại, điện hạ, ta không phải bởi vì Hoàng hậu một chuyện lo lắng. Phương Cẩn Lăng như mày, đó là vì sao? Tiểu cô nương nhẹ bĩu môi, thanh âm thấp chút, thẩm tiệp dư bị liên lụy tiến vào, ta sợ ngươi lo lắng nàng. Phương Cẩn Lăng một đốn, đáy lòng trừ bỏ bất đắc dĩ, cũng chung quy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn phía trước vẫn là sợ, hắn biết được chính mình tiểu cô nương cho dù tâm tàn nhất chút, cũng không có tự mình giết qua người, sợ nàng chịu không nổi vừa mới sự, liền vẫn luôn lo lắng. Lúc này nghe nàng nói, bất quá là bởi vì lo lắng chính mình, mặc kệ như thế nào, hắn cuối cùng là yên tâm một chút. Phương Cẩn Lăng đem tiểu cô nương trong tay chén rượu bắt lấy, chính mình đem dư lại rượu trái cây uống, mới nói một câu, "Y Y Nhi, ngày ấy là ta lần đầu tiên thấy nàng." Lạc Y Y Nhi hơi đốn, sau thực mau phản ứng lại đây, hắn là đang nói, đại hôn sau ngày ấy, hắn cùng nàng giống nhau, đều là lần đầu tiên nhìn thấy thẩm Như Nhân. Lại nghe hắn bình bình đạm đạm, lại tựa ẩn một tiếng mỏng lạnh nói, y nhi là đối ta có cái gì hiểu lầm mới có thể cảm thấy ta coi trọng nàng lạc y nhi gương mặt đỏ lên không dám nhìn tới bên cạnh nam nhân chỉ có thể ấp đúng một câu nhưng nàng là ngươi biểu muội bên cạnh nam nhân dừng một chút đột nhiên cười nhẹ thành. y nhi chẳng lẽ là đã quên ngươi cũng là ta biểu muội hoàng hậu vì hắn dưỡng mẫu lạc y nhi này một tiếng biểu muội nhưng thật ra vẫn chưa có gọi sai lạc y nhi khó khăn lắm cắn môi đôi mắt hồng hồng vẫn chưa đi phản ứng hắn những lời này Chỉ là thẩm như nhân là hắn biểu mọi cái này ngật đáp cuối cùng là phai nhạt đi. Hai người cũng chỉ là nói hai câu, vẫn chưa có tâm tư nhiều lời, rốt cuộc lại thế nào, hoàng hậu là tĩnh vương dưỡng mẫu, hai người liền tính là không mừng hoàng hậu, nhưng là cũng sẽ không đối hoàng hậu thân chết một chuyện cảm thấy vui sướng. Vệ phong đống nhiên xuất hiện ở phương cẩn lang phía sau, chỉ mang đến một câu thẩm tiệp dư đi khôn ninh cung. Lạc y y nhi hơi đốn, từ vệ phong trên người thu hồi tầm mắt, kéo một sợi tóc đen đường đến nhi sau nàng ngước mắt nhìn nhìn trong đại điện vui mừng bộ dáng chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu không có bao lâu liền có thái giám thông báo thánh thượng giá lâm lạc y ghi nhi theo mọi người không lưng hành lễ đáy lòng trang sự tình liền cũng liễm mi mắt che khuất chính mình thần xác cảnh đế còn chưa ngồi xuống liền có tiểu thái giám hoang mang rối loạn vội vội chạy vào lạc y ghi nhi vừa thấy đến hắn ánh mắt hơi thâm trong lòng nhẹ giọng nói một câu tới cảnh đế thần sắc hơi ám trầm không giận tự uy bên người thái giám liền tiến lên một bước tức giận trách mắng, chuyện gì hoang mang rối loạn. Lạc Y Lệ Nhi nhân cơ hội quét chung quanh liếc mắt một cái, lại là ngoài ý muốn đụng phải Phương Cẩn Du tầm mắt, Phương Cẩn Du chiều nàng mỉm cười một chút, Lạc Y Lệ Nhi hơi giật mình, bởi vì lúc này Phương Cẩn Du giống như là nàng đi vào nơi này lúc sau, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, ôn tồn lễ độ, quân tử như ngọc, chút nào nhìn không ra cuối cùng một lần gặp mặt khi ẩn có điên cuồng bộ dáng. Lạc Y Nhi thực mau trở về quá thần tới, bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt dư quang liền thoáng nhìn phương cẩn du phía sau lạc dụ chính nhìn chính mình thấy chính mình xem qua đi nàng nhẹ nhàng câu môi dưới tựa mang theo một tia thâm ý rồi lại mềm nhẹ tựa phong lạc y ghi hề nhi thu hồi tầm mắt vừa lúc nghe được tiểu thái dám hoảng loạn thanh âm hoàng hậu qua đời hắn thanh âm hơi đại, nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại điện đại điện nháy mắt lâm vào một mảnh tinh mịch lạc y ghi hề nhi nhìn thấy cảnh đế thần sắc trầm xuống đáy mắt ám trầm uy nghiêm làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì Lúc này cái kia tiểu thái dám lại run âm đem nói cho hết lời. "Là, Thẩm Tiệp Dư, nàng đem hoàng hậu khí." Hắn lời còn chưa dứt, liền đột nhiên run thanh âm nhắm lại miệng, bởi vì hắn thấy trên đài cao, hoàng đế lạnh băng thần sắc, làm hắn lập tức im tiếng. Nhưng cho dù như thế, trong đại điện người cũng đều biết được hắn không nói ra nói là ý gì, trong lòng đều không khỏi kinh ngạc, vị này tân sủng Thẩm Tiệp Dư đem hoàng hậu tức chết rồi. Lạc Ý Nhi cũng theo mọi người, lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc, lại thực mau bình tĩnh lại. Chỉ là tế mi nhữ lại, rốt cuộc hoàng hậu là nàng giành trở lên bà bà, nàng như thế nào cũng không thể biểu hiện đến quá mức lạnh nhạt, liền tính là phương cẩn lăng lúc này cũng hơi nhữ nổi lên mày. Tết đoan ngọ là như thế nào cũng tiến hành không nổi nữa, có Tĩnh vương này nhất phái người âm thầm hỏi thăm tin tức, rốt cuộc bên ngoài thượng, này thẩm tiệp dư cùng hoàng hậu đều là Tĩnh vương một trận doanh người, lúc này hai người thế nhưng nháo ra xấu xa tới, húng chi hoàng hậu thế nhưng ngoại ý muốn bỏ mình, mặc kệ thấy thế nào. Này tình thế đối tĩnh vương đều hình như có chút bất lợi. Lạc ý ghi nhi cùng phương cẩn lăng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người sắc mặt nặng nề mà đi theo cảnh đế phía sau, chiều khôn ninh mà đi. Không chỉ có bọn họ hai người, ôn vương chờ hoàng tử, cùng với bên phi tần đều đi theo phía sau, mà những cái đó đại thần còn lại là hai mặt nhìn nhau mà lui ra, rốt cuộc hoàng hậu mất đi, thuộc về quốc tăng, thực sự là một chuyện lớn. Vừa mới đến khôn ninh cung cửa, liền cảm giác được một trận thê lương, bên trong nô tài khóc thành một mảnh. Áp lực tiếng khóc truyền khắp toàn bộ đại điện, này đó nô tài lúc này là thiệt tình thực lòng mà khóc lóc, bởi vì đại minh triều xưa nay có chôn cùng tục lệ, bọn họ là đánh đáy lòng vì chính mình mà khóc. Cảnh đế trầm khuôn mặt bước vào đại điện, mọi người đi theo phía sau đi vào đi, lạc y y nhi không chút nào ngoài ý muốn thấy thẩm như nhân ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, tựa còn chưa phục hồi tinh thần lại, mà chắc ngọc còn lại là ghé vào giường sụp bên khóc thở hồn hển. mặc cho ai đều sẽ không hoài nghi nàng đối hoàng hậu trung tâm trong đại điện nô tài vừa nhìn thấy người tới đều cuốn quít quỳ xuống một mảnh nô tài chờ tham kiến hoàng thượng gặp qua các vị chủ tử thậm như nhân cũng giống bị mọi người thanh em xảo hoàn hồn vừa nhìn thấy cảnh đế lại là hoảng loạn lại là nôn nóng nước mắt nháy mắt liền rớt xuống dưới khóc sức mướt mà chạy hướng cảnh đế cũng biết chính mình hiềm nghi cuối cùng ở cảnh đế bước chân quỳ xuống mang theo khóc nước nở mà vội vàng vì chính mình bị giải hoàng thượng này không liên quan thần thiếp sự a thần thiếp vừa đến nơi này không có bao lâu Hoàng hậu liền chính mình nuốt khí, thần thiếp đều còn chưa tới kịp nói chuyện. Lạc y ghi nhi buông xuống đầu, trong lòng kinh ngạc, xem ra hoàng hậu vẫn là kéo dài tới thẩm như nhân đến thời điểm, mới nuốt khí. Kia thẩm như nhân thật đúng là đủ xui xẻo. Đệ 2 112 chương. Thẩm như nhân một thân màu trắng la xăm váy, tầng tầng và táo hơi hơi phết đất, hoa lệ nhu mỹ, trên mặt trang dung tinh xảo, có thể thấy được nàng hôm nay cố ý trang điểm một phen, lúc này hai tròng mắt rừng rừng, lệnh người vọng mà thương tiếc nàng mở to một đôi con ngươi nghĩ ngày xưa thánh thượng như vậy sùng ái nàng đáy lòng tồn một tia chờ đợi nhìn phía cảnh đế trong đại điện một mảnh áp lực yên tĩnh cảnh đế ánh mắt nặng nề bên người khí áp cứ thấp người khác chút nào nhìn không ra hắn đáy lòng gì tưởng hắn rũ mắt lạnh lùng nhìn thẩm như nhân liếc mắt một cái thẩm như nhân đột nhiên dùng mình một cái một chương cực tựa ngu phi khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh cảnh đế ánh mắt hơi đốn không để ý đến nàng khóc tiếng la lược quá nàng chiều giường biên đi đến đại thấy rõ trên giường tình cảnh khi hắn hơi nhíu khởi mày, mẫu đơn diễm chân gấm thượng, bán thượng một bãi huyết, vừa lúc dừng ở phú quý sắc mẫu đơn thượng, làm kia mẫu đơn càng thêm tiểu diễm, cùng hoàng hậu kia trương trắng bệnh gương mặt thành tiên minh đối lập, làm cảnh đế ánh mắt nháy mắt tối sầm lại, bên người khí áp sâu thấp, hàn ý đến xương cảnh đế này phó thần sắc, làm trong đại điện một ít nhân thần sắc khẽ biến, cơ hồ là mọi người hiện tại mới nhớ tới, trên giường vị này chính là đương kim thánh thượng duy nhất cưới hỏi đảng hoàng thế tử, từng quá lục lễ, từng bạn hắn tả hữu từng bồi hắn từ thái tử chi vị đến đế vương, từng đem toàn bộ tâm tư toàn số đặt ở trên người hắn. Tất cả mọi người cho rằng hoàng hậu không được sủng ái, chính là ai cũng không biết ở thánh thượng đáy lòng, hoàng hậu đến tột cùng lại như thế nào tồn tại. Biết được trong cung bí ở người đều biết, đương kim thánh thượng đối hoàng hậu bảo muội khuyên tâm, chính là năm đó hoàng hậu Mưu Hại Sở thị, trừ bỏ trong cung nô tài ngoại, nàng cơ hồ là vẫn chưa có bị hao tổn, như cũng là cao cao tại thượng hoàng hậu, thậm chí là sủng ái nhất hoàng tử đều ghi tạc nàng danh nghĩa. Mặc kệ trong đại điện đấy lòng mọi người gì tưởng, lại là rõ ràng mà đem cảnh đế đấy mắt tức giận thấy rõ, đứng ở giường biên nam nhân hình như co trong nháy mắt bi thương, rồi lại tựa hồ là mọi người hảo giác giống nhau. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn xoay người, vẫn chưa ngồi xuống, hắn nhìn về phía giường biên khóc thành lệ nhân dường như chắc ngọc, thanh âm lánh lâm đến xương. Ngươi nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chắc ngọc đôi mắt đã đỏ một vòng, nàng không quan tâm mà giơ tay lau một phen nước mắt, mang theo một cổ bi ai khóc nước nở. Hồi Hoàng thượng nói, nương nương nàng thân thể vốn là không tốt, hôm nay ngoại ý muốn biết được Thẩm Tiệp Dư một chuyện, liền làm nô tỳ đi thỉnh Thẩm Tiệp Dư. Chính là nàng ngẹn ngào một chút, mới tiếp tục nói, chính là trong cung người đi tâm tranh, Thẩm Tiệp Dư mới khó khăn lắm đồng ý tới gặp nương nương. Nương nương ngày gần đây nhân bệnh tâm tình không tốt, bởi vì Thẩm Tiệp Dư thái độ càng là khí úc trong lòng, sau lại Thẩm Tiệp Dư tới rồi trong cung lúc sau, càng là châm chọc nương nương không được sủng ái, nương nương nhất thời chịu không nổi, mới liền như vậy nàng lúc sau nói rốt cuộc nói không được quỳ trên mặt đất ghé vào giường bên khóc thút thít trong đó bi thương khổ sở chút nào không thêm che giấu nàng tự hồ biết được thẩm tiệp dư nói cũng không sai cũng biết được thẩm tiệp dư có bao nhiêu được sủng ái liền một câu cầu hoàng thượng vì nương nương làm chủ đều nói không nên lời trong đại điện nô tài tự hồ cũng nhân nàng lời nói cảm giác được những ngày qua khổ sở các khóc đến áp lực khó chịu làm cảnh đế sắc mặt trầm xuống thầm như nhân nhân nàng lời nói sửng sốt theo sau mới phản ứng lại đây vội văng nói, ngươi cái nô tài, hầu ngôn loạn ngữ cái gì? ta khi nào nói qua những lời này đó? nàng nhìn cảnh đế sắc mặt ám trầm bộ dáng, đáy lòng khẽ run, hoảng sợ không thôi, khóc đến tinh xảo trang dung đều hoa đi, cơ hồ quỳ bò đến cảnh đế bên cạnh, nắm chặt cảnh đế vạt áo, thần sắc khẩn thiết cấp loạn. hoàng thượng, ngài tin thần thiếp a? thần thiếp không có đã làm a? lúc này chắc ngọc lại chỉ là ghé vào giường biên khóc thút thít, chút nào không cùng nàng cái cỏ, nhưng chính là nàng này thiên thái độ. Ngược lại càng làm cho nàng lời nói trở nên có thể tin, ở đây người, đặc biệt là biết thẩm như nhân tính tình người, cơ hồ là đều đã tin chắc ngọc nói. Lạc ý y nhi ru mắt, che khuất đáy mắt thần sắc, nếu không phải nàng biết được hoàng hậu nguyên nhân chết, nàng chỉ sợ cũng muốn cho rằng Trác ngọc nói mới là thật sự. Cảnh đế đột nhiên quang lưng, bóp thẩm như nhân cảm, đáy mắt mang theo thật sâu thất vọng, ám chầm nói. Sao liền kém nhiều như vậy? Nghe thế câu nói, một ít người đều không tự chủ được mà nhìn về phía phương cần lăng. Rốt cuộc các nàng đều biết được, thậm như nhân có thể vào cung được sủng ái, đến tột cùng là vì sao. Phương Cẩn Lăng Như cũng là hờ hững thần sắc, tựa hồ vẫn chưa nghe thấy cảnh đế nói giống nhau, Lạc Y Lì y Nhi cũng chỉ là ở người ngoài nhìn không thấy địa phương, nắm chặt hắn tay, tầm mắt bất động thanh sắc mà từ cảnh đế thần sắc rời đi. Nàng đối với cảnh đế tâm tư, cũng có thể đoán được một ít, không ngoài muốn tìm một ít thế thân, chính là Ngu Phi đã mất đi lâu như vậy, nhiều năm như vậy nội. Cảnh đế không biết ở trong trí nhớ cấp ngu phi điểm tô cho đẹp nhiều ít, này đó thế thân tự nhiên so ra kém nguyên chủ mảy may, mà này đó thế thân khuyết tật, lại càng thêm khiến cho cảnh đế đối đã mất đi ngu phi càng thêm chấp nhất. Thậm Như nhân mấy ngày nay, tự nhiên cũng biết được thánh thượng vì sao sủng ái nàng, nghe tới cảnh đế những lời này thời điểm, đối nàng đả kích mới vừa rồi là lớn nhất, lúc này nàng sắc mặt trắng bệnh có thể so với trên giường hoàng hậu, liền nắm chặt cảnh đế và táo tay đều vô lực mà rũ xuống, bởi vì nàng biết rõ nàng lưu thế ở nơi nào nếu là này đó đặc điểm cũng không kia nàng ở cảnh đế trong lòng liền thật sự là một tia địa vị cũng không nàng khỏe mắt chỗ vô ý thức mà chảy nước mắt ấp đúng thánh thượng cảnh đế không có chút nào động dung chỉ là duỗi tay lắc lắc ống tay áo thầm như nhân tay liền bị hắn ném ra tay nện ở trên mặt đất khi truyền đến xuyên tim đau đớn làm thẩm như nhân sắc mặt trắng nhợt chính là nhìn cảnh đế thần sắc nàng lại là liền đau hô cũng không dám phát ra cảnh đế ban đầu ngoại phóng thần sắc toàn số thu liễm khoanh tay mà đứng uy nghiêm tự nhiên lạnh lùng nhìn thẩm như nhân tựa muốn hạ phán quyết thẩm như nhân ở hắn tầm mắt hạ suy nhược bả vai khẽ run tựa hơi sắt phát run đó là lúc này vẫn luôn yên lặng đứng ở phương cẩn du phía sau lạc dụ đột nhiên ra tiếng tam tỷ hôm nay đến khôn ninh cung khi hoàng hậu thân mình liền đã không hảo sao nay một tiếng đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây đỉnh mọi người tầm mắt lạc dụ tựa hồ có chút áp lực cắn cắn môi cánh tựa hồ cũng biết được chính mình nói gây ra họa xin lỗi mà nhìn thoáng qua lạc y rìa nhi vội vàng túi đầu lạc y rìa nhi đuôi lông mày không giấu vết lộ phân lạnh leo nhìn về phía lạc dụ trong con ngươi lạnh leo nổi bật lạc dụ chỉ là nhẹ nhàng cắn ngôi đối thượng nàng tầm mắt khoe miệng gần như không thể phát hiện mà một câu lạc y rìa nhi vê đầu ngón tay nhìn cảnh đế có chút hồ nghi thần sắc tiến lên một bước thần sắc dịu dàng hào phóng chút nào không có một tia hoảng loạn phụ hoàng con dâu hôm nay đích sắc đến thăm quá hoàng hậu nương nương chỉ là nương nương cũng không muốn gặp con dâu con dâu còn chưa thấy nương nương, liền bị báo cho nương nương thân mình không khỏe, không thể thấy con dâu. Nàng trợn mắt nói dối, mặt không đỏ tim không đập, thần xác thoải mái hào phóng, nàng tuy nói đều là lời nói dối, nhưng là lúc ấy chỉ có tinh vương cùng chắc ngọc ở đây, nàng chút nào không lo lắng sẽ bị vạch trần, Huống chi, hoàng hậu không mừng nàng vốn chính là thật sự, nàng ngước mắt nhìn thẳng cảnh đế. Cảnh đế chỉ là một đốn, liền tin nàng lời nói, rốt cuộc hoàng hậu đối sở thị thái độ, hắn rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không đem chính mình nhược thế một mặt lộ cấp sở thị nữ nhi xem. Lạc dụ trên mặt thần sắc càng thêm nhạt nhau chút, chỉ là lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, còn chiều lạc y li nhi đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt, lạc y li nhi đột nhiên cong cong khỏe môi, đối thượng nàng tầm mắt, lộ ra một mặt thiển nhu ý cười, chỉ là bất động thanh sắc mà hộc ra ba chữ, khiến cho lạc dụ cả người cứng đờ. Đệ 113 chương. Lạc y li nhi không chút để ý mà thu hồi tầm mắt. Đôi lông mày trong lúc lơ đãng lộ ra một phân nhẹ phúng, nàng nói không phải bên, chỉ là vô cùng đơn giản tào di nương ba chữ, liền đã bắt chẹt lạc dụ bảy tớ, làm nàng không thể động đậy. Chỉ là trong phút chốc, lạc dụ chiều thẩm như nhân nhìn lại, hai người tầm mắt tựa đối tượng một cái trước mắt, lạc dụ nâng lên tay, mảnh khảnh đầu ngón tay từ khỏe mắt chỗ theo gương mặt vũ hạ, làm như trong lúc vô tình động tác, một lát sau, nàng rũ xuống con người, không hề có chút động tác, đứng ngoài cuộc. Thẩm như nhân thấy cảnh đế đã là hạ quyết tâm. Nàng nắm chặt trong tay khăn, đột nhiên ngưỡng trắng non khuôn mặt, một đôi con ngươi gắt gao nhắm lại, không tiếng động rơi lệ, nước mắt xẹt qua nàng gương mặt rơi trên mặt đất. Cảnh đế vừa muốn mở miệng, liền thấy nàng dáng vẻ này, hắn hơi đốn, hoảng hốt gian tựa lại nghĩ tới năm đó ngu phi vì hắn chăn kiếm, khó sinh sinh hạ Lăng Nhi lúc sau, nhắm lại con ngươi không tiếng động rơi lệ tình cảnh, hắn bỗng nhiên nắm ngón tay cái thượng ngọc ban chỉ, tâm tư có một cái chớp mắt hoàng nhiên, sau một lúc lâu, hắn tầm mắt từ trên giường hoàng hậu trên người đảo qua hơi hắc mắt trầm thấp hạ lưỡng đạo ý chỉ thẩm tiệp dư chẳng phân biệt tôn ti biếm tiệp dư vì hoa dung đóng cửa ăn năn ba tháng hoàng hậu chết bệnh truy phong này vì đức ý thánh hoàng hậu táng nhập hoàng lăng không được có lầm hắn chỉ là vô cùng đơn giản hai câu lời nói liền định ra việc này kết quả hoàng hậu chính là chết bệnh cùng người khác cũng không một tia căn hệ thẩm như nhân cuối cùng cũng chỉ là làm thấp đi một cái vị phân mà thôi này hậu cung vị phân bất quá là hoàng thượng một câu mà thôi nàng đã được sùng ái Ngày sau lại thăng lên tới, cũng bất quá là một câu thánh chỉ sự mà thôi. Thậm như nhân hiển nhiên cũng là biết đạo lý này, Đông nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã trải qua vừa mới một phen sự tình, việc này rốt cuộc chịu đựng không nổi cả người sủi lơ ngã xuống đất, chỉ là rốt cuộc vẫn là nhớ rõ, ách thanh âm nói. Thần thiếp tiếp chỉ, tạ chủ long ân. Quốc mẫu bỏ mình, dường như một hồi trò khôi hài vội vàng kết thúc, ở đây đấy lòng mọi người đều có một tia buồn cười cảm giác, rồi lại hoàn toàn cảm thấy áp lực, mặc kệ là hậu cung Vẫn là tiền triều, sở hữu thân phận địa vị, bất quá là người nọ một câu mà thôi. Phương Cẩn Lăng nắm lạc y ghi nhi chiều ngoài cung đi đến, thần sắc cám trầm hờ hững, lạc y ghi nhi đi ở hắn bên cạnh người, ánh mắt nhợt nhạt nhạt nhạt, nhạt nhẹ nhấp môi dưới, thanh âm lại thấp lại thế, ta không nghĩ tới, chuyện này liền như vậy bình đạm đi qua. Quốc mâu bỏ mình, mà ngay cả một tia huyết cũng không thấy. Hiện giờ tháng năm thiên, ngự hoa viên nội xuân ý dặn rào, bánh hoa đua tiếng, nàng thanh âm từ từ truyền đến phương cẩn lăng bước chân một đốn hắn dừng lại bước chân quay đầu đi xem nàng tiểu diễm bùi hoa trùng, nàng hồng y ỉa y mà đứng thần xác nhạt nghẽo chút nào nhìn không ra đối hôm nay chuyện này cái nhìn. phương cẩn lăng trong lòng khẽ nhúc đích, đem má nàng sườn tóc đen đường đến như sau thanh âm trầm thấp khàn khàn tựa mang theo một tia khắc cảm xúc y, y nhi hoàng cung luôn luôn như thế hoang đường buồn cười nhưng cố tình dẫn tới tất cả mọi người tưởng hướng lên trên bò nếu không muốn làm kia buồn cười người liền chỉ có cầm quyền Lạc Y Nhi ngước mắt, đâm tiếng hắn sâu thẳm đáy mắt, đột nhiên dương môi cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng đỡ quá một bên hoa mẫu đơn. Nàng từng câu từng chữ, lại cười nói: Ta thích hoa mai, một chi độc phóng. Phương Cẩn Lăng nắm chặt tay nàng, nghe nàng nhợt nhạt mỉm cười nói: Mãn Viên hồng Mai trông rất đẹp mắt. Phương Cẩn Lăng con ngươi tựa ám quang khẽ nhúc nhích, hắn đê đê trầm trầm thanh âm đồng ý, tất nhiên. Khan Khan tiếng nói, tựa hứa hẹn, tựa ứng hòa, rung động lòng người. Hai người nhìn nhau nhìn nhau, hờ hững cười nhạt gian tựa thấy lẫn nhau trong mắt hỗn loạn nhàn nhạt, nhạt, rồi lại không thể bỏ qua dạ thông. cùng lạc y gì nhi hai người bất đồng chính là phương cẩn du lanh lạc dụ, chút nào không có dừng lại mà chiều vương phủ mà đi. chỉ là bên trong xe ngựa, phương cẩn du bưng một ly trà thủy tinh tế mà phẩm, mặt mày ôn hòa, lạc dụ liền lặng lặng ngồi ở một bên, hai người chi gian khoảng cách gần, rồi lại tữa cách trời phạt giống nhau. sau một lúc lâu, phương cẩn du nước mắt ôn hòa nhìn về phía bên cạnh an tĩnh nữ tử, đột nhiên ra tiếng. Thanh âm nho nhã khiêm tốn, chắc phi là khi nào cùng thẩm tiệp dư quen biết. Lạc Dụ bình tĩnh nhu hòa thần sắc cứng đờ, nàng không biết chính mình là khi nào lộ sơ hở, lúc này tự nhiên cũng sẽ không trực tiếp thừa nhận. Nàng nắm chặt khăn tay, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, kẹp một tia mở mịt, điện hạ, lời này ý gì? Phương Cẩn Du nhìn nàng bộ dáng, thấp thấp bật cười, tựa trích tiên quân tử giống nhau, ôn nhu thân hòa, hán tựa bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đại điện thượng nếu không phải chắc phi cấp thẩm tiệp dư ra chủ ý. Thẩm Tiệp dư lại như thế nào sẽ chạy thoát? Hắn ánh mắt ôn hòa mà nhìn lạc dụ, lại tựa đem nàng cả người toàn bộ nhìn thấu. Hắn thu hồi tầm mắt, đem trong tay chén trà quơ quơ, bên trong trà xanh theo ly vách tưởng lung lay một vòng, lại rơi xuống, lặng lặng về vì bình tĩnh. Lạc dụ nhìn hắn dáng vẻ này, lòng bàn tay lại là bị mồ hôi thấm ướt, nàng hơi buông xuống đầu, thanh âm thấp tế điện hạ nói đùa, thiếp thân nào có như vậy đại bản lĩnh. Phương Cẩn Du đối lời này đạm nhiên cười, mặt mày chút nào không nâng, lạc dụ thiển hô hấp trong tay khăn lại sớm đạn nếp vốn đến không thành bộ dáng biết hắn muốn nghe cái gì nàng mềm nhẹ chậm rãi ra tiếng thiếp thân sở dĩ cùng thẩm tiệp dư nhận thức là bởi vì thiếp thân đi cấp ngô phi thỉnh an khi gặp được lúc này mới có vài lần chi duyên nàng thanh em nu nhu, đem chính mình cùng thẩm tiệp dư nhận thức duyên tới nhất nhất nói rõ nàng hơi buông xuống đầu trong lời nói chân thành cần thiết phương cẩn du nhẹ điểm án bản không nói tin cũng không nói không tin chỉ không mặn không nhạt mà đáp ừ lạc dù ánh mắt hơi thâm không rõ khẽ cắn cánh môi, không dám đi suy đoán hắn đấy lòng ý tưởng, chỉ có thể âm thầm như mày, nghĩ lại chính mình không cẩn thận, lại vẫn là lộ dấu vết. Nàng buông xuống đầu, chút nào chưa thấy một bên nam nhân nhìn về phía nàng khi, kia mang chút mỏng lạnh thần sắc. Chờ đến lạc y lìa nhi hai người trở lại vương phủ khi, trong phủ đã đem vui mừng nhan sắc đều thay cho, sở hữu nô tài đều là ăn mặc đơn giản thuần tịnh xiêm y lìa, hiển nhiên là đã được trong cung tin tức. Lạc y lìa nhi nhếch môi, nhanh chóng trở về sân, thay đổi một thân tố nhã váy áo. Trang sức châm cải cũng toàn số triệt xuống dưới, chỉ trừ một cái màu ngọc bạch ngọc trâm. Đại đều thu thập hào lúc sau, lại vội vàng chạy đến hoàng cung. Chỉ một đi một về, này ngắn ngủn thời gian, trong cung đã treo lên màu trắng lăng lụa, khôn ninh cung một mảnh màu trắng, ô áp áp mà quỳ một mảnh người, lạc y ghi nhi đục lỗ nhìn lại, bên trong thật nhiều quen mắt người. Lệ Tiệp dư đám người quỳ gối trước đầu, đó là các vị hoàng tử cũng đều quỳ gối linh đường, lạc y ghi nhi còn thấy được thẩm như nhân cầm khăn che khuất mặt cũng không biết rốt cuộc có thể hay không khóc ra tới. nàng tâm mắt đảo qua, đột nhiên thấy sở thị quỷ gối thần phụ cùng nhau, chỉ là các nàng một đám người đầu đông xuống, cách khá xa, cũng thấy không rõ các nàng thần sắc. lạc y y nhi nhấp môi, cùng phương cẩn lăng liếp nhau, phương cẩn lăng đối nàng nhẹ điểm gật đầu, hơi nhíu mi nói, cẩn thận thân mình, nếu là chịu không nổi, nhớ rõ phái người nói với ta. lạc y y nhi liếc liếc mắt một cái bốn phía, hạ giọng nói, điện hạ thả an tâm, y nhi nhớ kỹ nhìn vương cẩn lăng không yên tâm mà đi xa nàng mới tìm chính mình vị trí quy xuống cầm khăn lau lau khỏe mắt còn ngươi nháy mắt mở mịt một mảnh sắc mặt bi thương không thôi cùng này trong đại điện người thần sắc cũng không bất đồng mặc kệ thiệt tình giả ý tóm lại lúc này bộ dáng dù sao cũng phải làm ra tới nàng hơi du mắt suy nghĩ phát tán đột nhiên cảm giác phía sau có một chút động tĩnh nàng quay đầu lại đi xem liền thấy lạc dụ ở nàng phía sau quy xuống còn đối nàng nhu nhu cười một cái lạc y hề nhi nhúng mày không chút để ý thu hồi tầm mắt. Ôn vương phủ cũng không chính phi, lại bởi vì lạc dụ cực kỳ được sủng ái, hai người lúc này mới vị trí ly đến như thế gần, bằng không chỉ bằng nàng một cái chắc phi, vị trí khả năng còn muốn chiều hàng phía sau đi. Đệ 1414 trương quy một ngày, lạc y nhi chỉ cảm thấy chính mình đầu gối phản phất không phải chính mình giống nhau, bởi vì hoàng hậu mất đi một chuyện quá mức đột nhiên, nàng chỉ tới kịp hồi phủ thay đổi một bộ quần áo, bên không còn có chuẩn bị. Phán Tư đem lạc Y Nhi ngâm dậy tới thời điểm, nàng sắc mặt vi bạch, tế mi gắt gao túc ở bên nhau, đó là đỡ nàng Phán Tư sắc mặt cũng khó coi, có chút lo lắng hỏi, Vương Phi. Lạc Y Nhi Nhi liếc liếc mắt một cái có chút loạn đại điện, lắc lắc đầu, ta không có việc gì, đi về trước. Phán Tư gật gật đầu, không có nhiều lời, đỡ nàng đi ra ngoài. Chỉ là mới ra đi, Lạc Y Nhi Nhi liền thấy đứng ở cửa đại điện lạc dụ, nàng gần như không thể phát hiện mà nhướng mày sao, không nhanh không chậm mà vượt qua môn khảm. Nhìn lạc dụ ăn vào thân mình hành lễ, nàng tựa khó hiểu hỏi câu. Chắc phi như thế nào còn ở chỗ này? Lạc dụ nhấp môi, bộ dáng nhu hòa, lại là ghi nhớ mẫn cảm thời kỳ, không có lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là nhỏ giọng nói, ta đang đợi điện hạ. Lạc y ghi nhi như có như không gật gật đầu, rốt cuộc ở bên ngoài, ôn vương cùng chắc phi vẫn luôn là yêu nhau, nàng lần này hành vi cũng nói được qua đi, chỉ là, lạc y ghi nhi vãn một sợi tóc đen đường đến như sau, ánh mắt ở trên người nàng nhẹ nhàng nhìn lướt qua mới đỡ phán từ tay rời đi chỉ là không có đi rất xa nàng đột nhiên dọc theo chính đạo quay đầu lại nhìn lại lại vừa lúc thấy thẩm như nhân từ trong đại điện ra tới thẩm như nhân bởi vì là cung phi quy địa phương dựa trong đại điện mặt ra tới đến so các nàng muốn vãn một ít thẩm như nhân tựa hồ ở cửa rừng một chút thực mau mà liền không có khắc thường mà chiều hậu cung đi đến lạc y ghi nhi thị lực thực hảo đem lạc dụ nhu hòa thần sắc xem ở trong mắt từ đầu đến cuối cũng không biến quá một lần lạc y ghi nhi đầu ngón tay vê khăn tay Ánh mắt không dễ phát hiện mà thâm thâm. một lát sau, nàng bất động thanh sắc mà quay đầu lại, liền nghe thấy phán tư nói. Vương Phi, vừa mới có cung nhân tới truyền lời, vương gia chỉ sợ muốn chậm trễ trong chốc lát. Lạc y Nhi hãy đáy lòng trang sự, trên mặt chỉ là nhàn nhạt mà lên tiếng, đã biết, chúng ta đến trong xe ngựa chờ điện hạ. Nàng không giống lạc dụ, quỳ một buổi trưa, nàng đã sớm cảm thấy mệt đến hoảng, lúc này đúng giờ vô pháp kiên trì đứng ở ngoài điện chờ vương ra, nàng từng bước một đi được rất trưởng. Cũng may mắn lúc này không có việc gì Không có người khác thuốc dục nàng Xảo chính là Ở mau đến cửa cung thời điểm Nàng gặp sở thị Sở thị rút đi hoa lệ quần áo Cả người một mạc không ít Lại vẫn như cũ có một loại quý khí ý nhị Lúc này đang đứng ở cửa cung Nhìn ra được tới là chuyên môn trở lạc y lìa nhi Lạc y lìa nhi vi lăng Bước chân nhanh một ít buông lỏng ra phán tư tay Ôm lấy sở thị cánh tay con ngươi nhẹ chớp Khó hiểu nói mẫu thân như thế nào ở chỗ này Phán Tư đám người phục phục thân mình, lui một bước chậm rãi đi theo. Sở Thị vẫn chưa nhìn về phía người khác, chỉ là nhìn lạc Y Lệ Nhi sắc mặt có chút không tốt, liếc liếc mắt một cái nàng đầu gối trố nếp lớn, hơi nhữ mi nói: Này lúc sau ứng còn muốn vất vả mấy ngày, ngươi đừng mệnh chính mình. Nàng cung hoàng hậu quả thực là tử địch, hiện giờ hoàng hậu mất đi, nàng cùng nữ nhi còn phải cho nàng khóc tang, chỉ cần vừa nhìn thấy lạc Y Lệ Nhi vi bạch sắc mặt, nàng trong lòng liền nôn đến hoảng, nhưng cố tình kia lại là nàng thân sinh tỷ Nghe thấy hoàng hậu tin người chết khi, không thể tránh né mà nhớ tới khi còn bé ở sở phủ thời điểm nhật tử, nàng trong khoảng thời gian ngắn tâm tình cực kỳ phức tạp, không thể nói vui vẻ, lại cũng tuyệt không có thương tâm ý tứ. Lạc ý nhi hồi phủ thay quần áo thời điểm, cô ý ăn mặc thoải mái dày, lúc này túi đầu ở sở thị bả vai chỗ nhẹ cọ cọ, con ngươi con con, làm núng nói, nữ nhi biết được, hôm nay là quá mức vội vàng, ngày mai liền sẽ không. Hoàng hậu tăng sự tuy cực kỳ trang trọng nhưng là những cái đó chủ tử cũng đều là tự phụ vạn phần phía dưới nô tài có rất nhiều làm chủ tử thoải mái dễ chịu quý bảy ngày chủ ý hôm nay như vậy mệt nhọc bất quá là hoàng hậu một chuyện đánh mọi người một cái trở tay không kịp thôi sở thị không có nhiều lời chỉ là mày nhữ lại hình như có tâm sự lạc y ghi nhi ánh mắt lóe lóe biết được đây là sở thị có chuyện muốn cùng nàng nói nàng nhẹ nháy con người nói y ghi nhi đã lâu không có gặp qua mẫu thân mẫu thân bồi y ghi nhi đến trên xe ngựa ngồi trong chốc lát đi bốn phía đi ngang qua thần tử gia quyến mơ hồ nghe được lạc y Hải nhi nói cũng đều là hướng về phía lạc y Hải nhi nhẹ phục thân mình lấy kỳ hành lễ thức thời mà không có tiến lên quấy dày, sở thị điểm điểm cái chán của nàng tựa bất đắc dĩ đồng ý hai người lên xe ngựa người khác cũng chưa cảm thấy có cái gì không đối chỗ vương phủ xe ngựa đại mà xa hoa bên ngoài phán tư đám người thủ cũng thượng xem như một cái có thể chỗ nói chuyện lạc y lỉa nhi giơ tay đổ hai ly trà đưa cho sở thị một ly chính mình phủng một ly nhấp một ngụm Mới nghi hoặc nói, "Mẫu thân là có chuyện gì, yêu cầu tự mình cùng Y Nhi nói." Sở thị liếc mí mắt, thần sắc nhàn nhạt, "Hôm nay ở Thẩm Tiệp dư phía trước, ngươi tiến Khôn Ninh cung." Lạc Y Nhi hơi đốn, chén trà bị nhẹ nhàng rung, lại là không có dấu dếm, thấp giọng thẳng thắn, "Ân." Sở thị liếc liếc mắt một cái nàng, mới nhẹ giọng nói, "Ngươi hôm nay ở Khôn Ninh cung lý do thoái thác, ngươi cảm thấy có mấy người sẽ tin." Nàng mới vừa biết được tin tức này thời điểm, đáy lòng lại cấp lại giận, nàng nữ nhi nàng còn có thể không hiểu biết nếu được hoàng hậu cho cười lại sao có thể dễ dàng như vậy bị hoàng hậu tống cổ lạc y lý nhi liêm mí mắt người khác tin hay không có gì quan trọng chỉ cần thánh thượng tin liền có thể nàng tự nhiên sẽ hiểu chính mình lý do thoái thác không thể gạt được sở thị cũng không thể gạt được lạc dụ này đó quen thuộc nàng người chính là nàng cũng không để ý sở thị sẽ không vạch chân nàng lạc dụ cũng sẽ không tự lòi đôi vạch chân nàng nàng nếu dám nói tự nhiên là bảo đảm vạn vô nhất thất sở thị hơi đốn không mặn không nhạt mà trắng nàng liếc mắt một cái mẫu thân biết người hành sự có chừng mực nhưng là cũng nhớ kỹ vạn sự cẩn thận chút lạc y lìa nhi lôi kéo sở thị ống tay háo lấy lòng mà cười cười y lìa nhi biết được lần này làm mẫu thân lo lắng là y lìa nhi sai y lìa nhi cấp mẫu thân bồi tội sở thị kéo kéo chính mình ống tay háo không có xả ra tới bất đắc dĩ địa điểm điểm nàng cai chán lạc y lìa nhi cười nằm ở nàng đầu gối đột nhiên sở thị khe thở dài một hơi Cả người an tĩnh xuống dưới, lạc y ghi nhi ngầm đầu, nhữ lại mi, có chút khó hiểu, mẫu thân, người làm sao vậy? Sở thị nhéo nhéo giữa mày, tiên tĩnh sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, hôm nay quỷ gối trong đại điện một cái nha hoàn, ngươi nhưng chú ý tới. Lạc y ghi nhi ánh mắt nhẹ lóe nàng dù chưa nhìn kỹ trong đại điện tình cảnh, nhưng là cũng mơ hồ có thể đoán được sở thị nói chính là ai, nàng nhẹ nhấp môi, có chút trần trờ nói, mẫu thân nói chính là, trác ngọc, trác ngọc người này đối nàng cung kính đến có chút khác thường, nàng sớm liền có phán đoán, tả hữu bất quá là kia tam vương người, hôm nay ở trong đại điện, điện hạ biểu hiện liền cũng làm nàng biết được, định không phải điện hạ người, chắc ngọc đối ôn vương cũng không có đặc thủ, nàng liền ẩn ẩn đoán được chắc ngọc là ai người. rốt cuộc, chắc ngọc xuất hiện ở trong cung thời gian quá mức trùng hợp, nàng hoài nghi thượng chắc ngọc sau, cố ý phái người hỏi thăm quá, chắc ngọc vào khôn ninh cung, bất quá không đến 5 năm thời gian, vừa lúc là lúc trước sở thị cùng hoàng hậu quan hệ biến kém lúc sau. Sở thị nhìn nàng một cái, xem ra ngươi là đã biết. Những lời này, nàng dựa vào trên xe ngựa, sắc mặt hình như có chút mệt mỏi, lạc y nhi ánh mắt hơi đốn, mẫu thân. Sở thị tựa hoàn hồn, nàng rũ mắt, thấp giọng tựa nỉ non nói, ta không nghĩ tới, hắn sẽ làm như vậy. Rốt cuộc đó là cao cao tại thượng hoàng hậu, cho dù không được sủng ái, nhưng là quân thần có khác, hắn lại đối thánh thượng trung tâm, nàng nguyên tưởng rằng, kia sự kiện sẽ không giải quyết được gì, chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ làm nhiều như vậy thậm chí bảy lâu như vậy cục đệ 115 trăm chương màu đỏ thám cửa cung cũng nhiều vài phần suy liêu cung nhân túi đầu canh giữ ở bốn phía quan thần ra quyến lục tục từ giữa đi ra phương Cẩn lăng từ trong cung ra tới khi đã là một nén nhang về sau mặt trời chiều ngã về tây trên người hắn trong trẻo sâu thẳm màu đen lụa mặt ở dạng mây đỏ ánh chiều tà hạ tựa lộ ra ấm áp hắn liêm con người thần xác nhàn nhạt, nhạt bốn phía người phục thân hành lễ gian cũng trong lúc lơ đãng mang lên cung kính bốn phía một mảnh yên tĩnh Phán tư vừa nhìn thấy hắn, liền xoay người sang chỗ khác gõ gõ xe ngựa một làn, vương phi, phu nhân, vương gia ra tới. Nàng giọng nói rơi xuống, liền nghe thấy bên trong truyền đến một chút động tĩnh, một lát sau, mảnh bị sốc lên, sở thị từ bên trong xe ngựa đi ra, phương cẩn lăng thấy nàng khi, thần sắc chút nào chưa biến, tựa đã sớm biết được nàng ở giống nhau. Sở thị ánh mắt hơi lóe, sớm đã áp xuống lúc trước phức tạp cảm xúc, cung kính khom lưng hành lễ, lại bị phương cẩn lăng ngăn lại, nam nhân thần sắc như cũ nhàn nhạt không thể nói ôn hòa, phu nhân không cần đa lễ. Trên xe ngựa, lạc y lìa nhi vén rèm lên, nửa dựa ở trên cửa nhìn bên ngoài, chờ nam nhân nhìn qua khi, con ngươi hơi cong, bộ dáng thiếu niên, nam nhân sắc mặt gần như không thể phát hiện mà vừa chậm. sở thị đem hai người thần sắc thu hết đáy mắt, đáy mắt không cấm lộ ra vẻ tươi cười, không có lại nói nhiều, liền mang theo người cáo tử rời đi. sắc trời tiệm vãn, hôm nay một ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện, vòng la lạc y lìa nhi cũng cảm thấy một chút mệt mỏi. Nàng mặt mang theo một tia mệt sắc, lười nhắc mà nằm ở phương cẩn lăng trong lòng ngực, tùy ý hắn đem chính mình ôm một cái đầy cõi lòng, nàng đem cánh tay đáp ở hắn trên cổ, gương mặt dán cổ hắn, thấp rất nhỏ mềm nói. Điện hạ, mệt. Phương cẩn lăng ôm vào nàng hoài gian tay buộc chặt, đáy mắt thần sắc mềm mại, thấy rõ nàng trên mặt mệt ý, hơi như mày, có chút đau lòng mà xoa nàng khoe mắt, thấp giọng nói, ngủ một lát đi. Có lẽ là xe ngựa chạy đến quá mức vững vàng. Hoặc là nam nhân trong lòng ngực hơi thở quá mức làm nàng cảm thấy quen thuộc, nàng hơi cọ cọ hán cổ, hạp con ngươi, bất chi bất giác mà vào ngủ. Xuống xe ngựa thời điểm, phương cẩn lăng không có kinh động nàng, một kiện áo choàng đáp ở trên người nàng, bị chặn ngang bế lên, hoặc là nam nhân động tác quá mức thật cẩn thận, lạc y y như thế nhưng chút nào đều không có tỉnh lại. Đãi nàng tỉnh lại khi, phòng trong một mảnh đen nhánh, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy bên ngoài đèn lồng trung lộ ra ấm áng quang. Lạc y hề nhi có chút mờ mịt mà chớp chớp mắt, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng quá, nàng lúc này hẳn là ở nhã đạm nguyện. Trong bóng đêm, nàng vô ý thức mà mím môi cánh, chỉ cảm thấy trong bụng trống chân khó chịu, mới phản ứng lại đây, chính mình vẫn chưa dùng bữa tối, nàng theo bản năng mà dỗi tay chiều giường một khát sườn tìm kiếm, ngay sau đó liền bị người bắt được tay, liên quan cả người đều bị người ôm vào trong lòng. Nam nhân vô về nàng phía sau lưng, làm như bị nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, thanh âm còn có chút khẳng khàn Trong cái chán của nàng hôn hôn, trong lúc lơ đãng liền mang ra một tia ô nhu tiểu Kiều làm sao vậy? Lạc y ghi nhi ngừng đầu, ở hắn hạ ngạch trô hôn hôn, ngoan ngoắn mà trả lời hắn, ta có chút đói bụng. Bên cạnh nam nhân ban đầu giống bị nàng hành động nháo đến muốn tới hôn nàng, nhưng ở nghe được nàng lời nói ngay sau đó, đó là một đốn. Sau đó liền buông ra nàng, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, lạc y ghi nhi lôi kéo cánh tay hắn, cùng hắn cùng nhau ngồi dậy, an vạ trong lòng ngực hắn. Nam nhân tập mãi thành thói quen mà đem nàng ôm lấy, trong thanh âm còn mang theo một tia mệnh ý, lại đã là dương giọng tiêu người. Phòng trong bất quá một lát đó là sáng ngợi một mảnh, Linh Lung dẫn đầu đi vào tới, phía sau đi theo hai cái tiểu nha hoàn, trưởng đèn, vương, gia, vương phi, làm sao vậy? Lạc y Lệ nhi tưởng cả người không có xương cốt giống nhau, mềm mại mà nằm ở phương cẩn lăng trong lòng ngực, Linh Lung mấy người thấy sau, đều đỏ một khuôn mặt túi đầu không dám loạn xem, ngược lại là bị Lạc y Lệ nhi đánh thức phương cẩn lăng lúc này đã chút nào nhìn không ra buồn ngủ, đạm thanh phân phó bị thiện, một bên đem chính mình trong lòng ngực tiểu cô nương kéo tới, tiếp nhận linh lung đưa qua áo choàng cho nàng phủ thêm. hết thảy phân phó hảo, hắn mới dừng lại, túi đầu đối với trong lòng ngực người ta nói một câu, chờ một chút. lạc y diễ nhi bùi tóc thượng cây trầm không biết khi nào bị hủy đi đi xuống, lúc này tóc có chút hỗn độn, lại không có để ý, nuốt đèn mới vừa thắp sáng khi, nàng có chút không thói quen, lúc này còn nhắm con ngươi, lười nhác nhu nhu mà lên tiếng không có mặt khác phản ứng phương cẩn lăng tựa con một chút khỏe môi dối tay điểm điểm nàng cánh mũi sau lại chắn nàng đôi mắt phía trên chờ tiểu nha hoàng trở về thời điểm phía sau còn đi theo tiểu nô tài giúp nàng xách theo hộp đồ ăn rốt cuộc đại buổi tối đã khai hỏa tự nhiên không có khả năng chỉ làm lạc y nhi một người đồ ăn phương cẩn lăng không có ăn uống lại cũng là bồi nàng dùng một chén cháo lạc y nhi đói đến tàn nhẫn thẳng uống lên một chén cháo sau còn dùng nửa bàn điểm tâm rốt cuộc đêm khuya Phòng bếp cũng sẽ không không ánh mắt thượng đại hân thịt heo thái xác bất quá đó là như vậy, lạc y đi y nhi cũng so ngày xưa dùng đến nhiều chút. Phương Cẩn Lăng ở một bên nhìn, khe như mày, đáy lòng không cấm có chút hối hận, bữa tối khi, ứng nhìn nàng ngủ đến quá thục mà không có bỏ được đánh thức nàng, sớm biết nàng nửa đêm sẽ đói tỉnh, hắn như thế nào cũng không có khả năng phạm như vậy sai lầm. Đại hết thể đều thu thập hảo, bên ngoài sắc trời đã hắc, lạc y đi y nhi hướng ra ngoài nhìn lại, đánh giá lại quá một hai cái canh giờ đó là muốn hừng đông nàng cùng phương Cẩn lăng nằm trên giường phấn mặt hồng giường màn bị bông giường màn bên ngoài điểm một chản ấm áp nuốt chờ xuyên thấu qua giường màn làm trên giường hai người có thể đem đối phương thấy rõ hạ nhân rời đi sau nam nhân trên mặt kia ti mệt ý liền lộ ra tới lạc y li nhi bẹp bẹp miệng không cấm có chút ấy náy khinh thanh tế ngữ có chút đau lòng nói điện hạ mau ngủ đi phương cẩn lăng thấp thấp lên tiếng tay lại là đặt ở lạc y nhi trên bụng giúp nàng xoa bụng nàng đêm khuya ăn nhiều như vậy không chú ý liền sẽ dễ dàng bỏ ăn lạc y ghi nhi tự nhiên biết hắn động tác là vì sao trong lòng khẽ nhúc nhích, giống bị nhẹ cào một chút ngứa tô tô nàng nằm ở trong lòng ngực hắn đột nhiên nhịn không được ngẩng đầu hôn hôn hắn khỏe miệng trên bụng động tác tựa hơi hơi một đốn lạc y ghi nhi nhẹ nhàng mà chấp trước mắt ngay sau đó nàng đột nhiên bị người áp đảo tại thân hạ nam nhân túi người hôn xuống dưới động tác lại như cũ ôn nhu đến kỳ cục động tác chi gian càng là cố kỵ không thể đè nặng nàng nhu ý mãn nhiên Một hôn lúc sau, lạc y ghi nhi đôi mắt chỗ phiếm đỏ bừng, một tay che đậy gương mặt, liền muốn quay người đi, lại là cắn cánh môi làm chính mình không có động tác, phương cẩn lăng cũng nghiêng đi thân nằm ở một bên, chỉ là hô hấp tựa thâm một chút, trên tay động tác không ngừng, chỉ là túi người ở che khuất mặt tiểu cô nương bên hai, thấp giọng khàn khàn nói. Quốc tang trong lúc, tiểu kiều đừng chiêu ta. Quốc tang trong lúc, phu thê chi gian không thể cùng phòng. Lạc y ghi nhi gương mặt hống đến một chút trở nên đỏ bừng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới buông xuống che đậy mặt tay trong con ngươi là che lấp không được ngượng ngùng liên quan mỹ nhân mắt đều lộ ra một cổ nhuận lượng nàng đỏ mặt phản bác nói điện hạ chớ có nói vậy chỉ là phản bác thanh tế không thể nghe thấy rốt cuộc nàng cũng ẩn ẩn biết được là chính mình động tác trước trêu cho người chẳng qua nàng như cũ khẽ nhíu hạ nam nhân bên hông thịt phát tiết trong lòng ngượng ngùng bất mãn nhưng mà bên thai truyền đến nam nhân thấp thấp tiếng cười nàng liền nháy mắt lùi về tay nghiêng đi thân mình đi không phản ứng nam nhân chỉ là một lát sau Liên cảm thấy có người từ sau lưng đem nàng ôm lấy, tiểu tâm mà đem nàng hoàn trong ngực chung, thấp giọng ôn nhu, ngủ đi. Lạc Y Ghi Nhi ở trong lòng ngực hắn trở mình, chôn đầu, thấp thấp ứng thanh, ân. Chương 116 đệ 116 chương. Lạc Y Ghi Nhi chỉ cảm thấy mới vừa nhắm mắt lại, đã bị phán tư đánh thức, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, phát hiện bên cạnh đã không có nam nhân thân ảnh, nàng bị đỡ làm lên, hơi hạp con ngươi, thần khởi tiếng nói có chút mềm. Điện hạ đâu? tiểu nha hoàn sửa sang lại giường phán tư đem giường màn treo lên điện hạ nửa canh giờ trước liền đi tiền viện nửa canh giờ trước lạc y ghi nhi đầu góc đốn trong chốc lát rốt cuộc mở mắt nhìn thấy bên ngoài thiên đúng là tờ mở sáng thời điểm bất quá giờ mẹo tả hữu bộ dáng nàng nhữ lại khởi chân mày thanh tỉnh chút hoàng hậu đại tang nàng thân là con dâu nên là so người khác đều phải đi đến sớm chút điện hạ đau lòng nàng có thể tùy ý nàng ngủ nhiều một lát đáng tiếc hiện tại còn không phải điện hạ làm chủ thời điểm Lạc Y Ly Nhi liễm con người, đứng lên rửa mặt, một bên phân phó, đi thỉnh điện hạ trở về. Nói xong cái này, nàng nghiêng đầu hỏi Phán Tư, đồ ăn sáng nhưng bị hảo. Phán Tư, đúng vậy, phòng bếp đã đưa lại đây. Lạc Y Ly Nhi lười nhắc mà đánh ngáp một cái, ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý Phán Tư cho chính mình lăn lộn một cái tố nhã kiểu tóc, nàng nhìn trong gương người, duỗi tay xoa xoa gương mặt, không biết sao đến, mỹ mắt đột nhiên nhảy hạ, làm nàng đấy lòng không duyên cớ có chút bất an. Phương Cẩn Lăng thực mau mang theo một thân xương mù trở về, mang theo một cổ thấm nhập tâm tì lạnh lẽo, đại trưởng mới vừa xoa lạc Y Hải Nhi gương mặt, khiến cho lạc Y Hải Nhi đánh run, đỗ thanh nói, điện hạ tay cũng quá lạnh, mau chút dùng nữa, còn muốn chạy đến trong cung. Phương Cẩn Lăng thu hồi tay, ngón tay đập vào trên mặt bàn, nghiêng thân đánh giá tiểu cô nương, tố sắc váy lụa thượng theo một chút bạch liên, búi tóc thượng đừng một chi ngọc trâm, rất là quen mắt, đúng là ở Lương Châu khi, hắn vì nàng chuẩn bị cập kê lễ vật. Phương Cẩn Lăng môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp, ánh mắt thoáng động, ưu ám thâm thúy, đống nhiên ra tiếng, tiểu kiều, kiều thật là vui mắt. Lạc Y Nhi hơi đốn, đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liếc liếc mắt một cái bốn phía cúi đầu cười trộm tiểu nha hoàn, bất đắc dĩ nói, điện hạ. Phương Cẩn Lăng thu hồi tầm mắt, bồi nàng ăn cơm xong, hai người liền chiều trong cung chạy đến, đợi cho cửa cung khi, Phương Cẩn Lăng lại khôi phục kia một bộ đạm mạc bộ dáng, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Lạc Y Nhi đuổi tới đại điện thời điểm. Bên trong có không ít người, lạc dụ cũng đã tới rồi, nhìn thấy nàng tiến vào, lạc dụ chiều nàng nhẹ nhàng gật đầu, tựa nhấp ngôi cười khẽ hạ. Lạc y ghi nhi ánh mắt hơi lóe đầu ngón tay vê qua tay khăn, đôi lông mày nhẹ trọn hạ, tầm mắt chuyển qua một bên khánh nhã trên người, nhẹ chạy bộ tiến lên, ở cái đệm thượng quỳ xuống. Khánh nhã thấy nàng, con ngươi sáng lên, cùng nàng thấp giọng nói hai câu lời nói, ta hôm nay tới thời điểm, nhìn thấy thẩm tiệp dư cùng ôn vương chắc phi dường như nói gì đó, ta cách khá xa, nghe được không rõ lắm Lạc y ghi nhi ánh mắt hơi thầm, không biết sao đến, lại nghĩ tới hôm qua nàng ở đại điện ngoại thấy cảnh tượng, nàng thanh âm cũng nhẹ chút, thẩm tiệp dư cùng ôn vương chắc phi rất quen thuộc. Khánh nhã hơi nhún vai, ngươi lại không phải không biết, hiện giờ mẫu phi cũng là ngũ hoàng huynh mẫu phi, ngươi kia tứ mỗi mỗi tháng đều phải tới trong cung thỉnh vài lần an, ngẫu nhiên cũng sẽ đụng phải cùng đi thỉnh an thẩm tiệp dư, không biết sao đến, hai người liền quen thuộc. Khánh nhã trong miệng mẫu phi, đúng là dung tiệp dư, ngày ấy lệ phi sự phát sau Vì bồi thường dung tiệp dư, hậu cung quyền to liền tới rồi dung tiệp dư trong tay, cũng bởi vì hậu cung đã không có địa vị cao phi tử, cho nên hậu cung thỉnh an liền đều chuyển qua dung tiệp dư trong cung. Lạc y ghi nhi đem khánh nhã nói ghi tạc trong lòng, giữa mày khẽ nhúc đích, nàng đột nhiên quay đầu đi nhìn về phía hiện giờ hậu cung cầm quyền cung phi, dung tiệp dư, sắc mặt ai ai, cầm khăn nhẹ lau khoẻ mắt. Nàng đột nhiên ánh mắt hơi phiếm lạnh lẽo, nàng đột nhiên nhớ tới lúc này dung tiệp dư không hề là lúc trước cái kia thủ công chúa ôn hòa cung phi mà là ôn vương thân mẫu nàng cùng lạc dụ quan hệ cũng là thân cận nàng đó là vì kia một phen từ mẫu tâm địa cũng sẽ bồi thường ôn vương kể từ đó thân là ôn vương âu yếm người lạc dụ từ giữa đạt được chỗ tốt tất nhiên là không ngừng một vài số hiện giờ bất quá là hành cái phương tiện làm lạc dụ cùng thẩm tiệp dư giao hảo nói vậy dung tiệp dư cũng không sẽ có điều ngăn trở nàng ánh mắt càng thêm thâm đấy lòng không biết suy nghĩ cái gì đột nhiên Dư quang thoáng nhìn Khánh Nhã trên mặt úc sắc, hơi đốn, có chút khó hiểu, những mày nói, công chúa làm sao vậy? Là có gì về khó? Khánh Nhã hơi bẹp bẹp miệng, trên mặt lại là úc sắc, lại mang theo một chút ngượng ngùng mà mở miệng, hoàng hậu quốc tàng, thân là hoàng nữ, tự muốn giữ đạo hiếu, nguyên bản ta cùng. Hôn nhân là định ở tháng 6. Lạc y nhi nghe được nàng lời nói sừng sốt hiện giờ đã là tháng 5, cứ như vậy, Khánh Nhã hôn sự tất nhiên là muốn sau này kéo. Nàng vỗ nhẹ nhẹ Khánh Nhã tay. Ôn nu an ủi nói, công chúa không cần nghĩ nhiều, nhị ca bên người nhiều năm không có người khác, tất là không ngại lại nhiều chờ ngươi chút thời gian. Khánh nhã gương mặt tường đỏ, không dám làm người thấy chính mình thần sắc, giận chừng mắt nhìn lạc y li nhi liếc mắt một cái, liền chạy nhanh cúi đầu, làm ra một bộ khổ sở yêu thương bộ dáng. Lạc y li nhi cũng hơi hơi ru mắt, chỉ là con ngươi thần sắc càng thêm phím lạnh, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, hiện giờ thánh thượng hậu cung thế nhưng không có một cái nhưng dùng người. Địa vị cao phi tần chỉ có ba người, trong đó lệ tiệp dư là ôn vương dưỡng mẫu, dung tiệp dư là ôn vương mẹ đẻ, mà vừa mới vào cung thẩm tiệp dư tuy nói là cùng điện hạ là ruột thịt biểu muội, chính là lại cũng cùng nàng quan hệ cực kém, còn lại người khác ở thánh thượng trước mặt cũng nói không nên lời. Tuy nói thánh thượng không phải ngu ngốc hạ người, nhưng là lạc y y nhi lại cũng cũng không sẽ xem thường gối đầu phong có thể tạo được tác dụng. Nàng hôm nay xuyên váy nhỏ bé, lại là và táo rộng mở, đầu gối cột lấy bông hơn nữa quỳ địa phương phóng cái đệm, bởi vậy cũng không cảm thấy khó chịu, nàng đầu ngón tay ở xoa xoa cái đệm bốn phía, đột nhiên chiều phía sau nhìn lại, lại là vừa lúc đụng phải lạc dụ nhìn về phía nàng tầm mắt, hai người tầm mắt chạm vào nhau, lạc dụ thần sắc đu hòa tựa kinh ngạc mà hơi mở đại con ngươi, khó hiểu nàng vì sao sẽ chuyển qua tới giống nhau, lạc y lìa nhi dường như không có việc gì mà chuyển qua tới, ánh mắt ôn nhu nhạt nhẽo, nàng ở trong phủ khi, liền chưa từng xem thường quá này tứ muội, hiện giờ nàng vào ôn vương phủ. Tựa càng là thành thạo, tuy nói nàng rõ ràng ôn vương thái độ, nhưng là không thể không nói, ôn vương chắc phi cái này thân phận cho lạc dụ quá lớn phương tiện. Nàng hơi dụ con ngươi, như cũng không ngờ ra lạc dụ cùng thẩm tiệp dư giao hảo, là vì sao? Nàng không tin lạc dụ sẽ làm vô dụng công, rốt cuộc nàng đến nay mới thôi, dễ dàng cũng không ra tay, nếu không tất có sở đồ. Như vậy, hiện giờ, nàng làm hưu đồ cái gì đâu? liền ở lạc ý gì hay nhi suy nghĩ sâu xa thời điểm bên người phán tư đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ lạc y ghi hề nhi nháy mắt hoàn hồn nữ mày nhìn lại liền thấy phán tư gắt gao cau mày và áo chỗ bị dâm ố vế một mảnh lạc y ghi hề nhi nữ mày hỏi sao lại thế này phán tư thấp giọng đáp lời hồi vương phi vừa mới có cái cung nữ vội vàng vội đi qua đi vô y dâm nô tỉ một chân rõ ràng nàng thấy cái kia cung nữ động tắc khi hướng bên cạnh trốn rồi một chút kia cung nữ lại như là dài quá đôi mắt giống nhau chiều trên người nàng đông không chỉ có là quần áo ố Lúc này nàng chân cũng rất đau, không biết cái kia cung nữ rốt cuộc dùng bao lơn kính. Lạc Y Ghi Nhi bất quá đảo qua, liền có thể nhìn ra nàng ở nhẫn đau, hơi hơi như mày. Hạ nhân làn váy thông thường đều là vừa quá mắt cá chân, có thể vừa vặn che khuất giày thề. Lạc Y Ghi Nhi tựa phát hiện cái gì, đông chốc nhìn về phía lạc dụ, lại thấy nàng thần sắc bình thường, nhìn không ra chút nào khác thường. Chính là lúc này cũng cũng không bên biện pháp, Thánh Thượng rất có thể liền phải lại đây, ở Thánh Thượng trước mặt xem Y Ghi không khiết, cũng là trọng tội. Chương 117 mười 117 chương. Lạc Y Li Nhi đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy có bây dập, rốt cuộc trong cung hạ nhân đều là trải qua huấn luyện, cái nào sẽ như thế không có mắt mà triều nhân thân thượng dâm đi, cũng là vì điểm này, Lạc Y Li Nhi đuôi lông mày hơi lạnh, không hề có giảm bớt, sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng. "Ngươi thả trước tìm cái cung nữ, đi đổi một thân xiêm y." Không đợi phán tư đồng ý, nàng thanh âm liền lại thấp chút, mang theo một tia lạnh lẽo, cẩn thận chút. Phán tư trong lòng vừa động, liền biết chính mình mắc mưu mày nhắc lại ứng hạ là nô tỷ ghi nhớ lạc y li nhi tận mắt nhìn thấy phán tư đi ra ngoài đầu ngón tay gắt gao vê khăn tay vẫn luôn chưa từng thả lỏng đi theo nàng tiến đại điện chỉ có phán tư một người linh lung cùng ma, ma đều ở đại điện ngoại thủ nàng nhẹ nhàng nhìn lướt qua lạc dụ lạc dụ tựa không có nhận thấy được giống nhau hơi hơi cúi đầu chưa từng nhìn về phía nàng lạc y nhi trầm trầm tâm tư chuyển qua tới quỳ hảo bên cạnh khánh nhã đem tình hình này đều xem ở đáy mắt Khánh Nhã bởi vì từ nhỏ cùng Lạc Y, y Nhi giao hảo, đối với hầu phủ mấy cái thứ nữ đều không có hảo cảm, lúc này cũng không cấm những mày, chiều trong đại điện mặt nhìn lướt qua, để sát vào Lạc Y, y Nhi một ít, hạ giọng nói: Người tiểu tâm chút, tốt nhất phái người đi theo ngươi cái kia nha hoàn nói nói." Nàng lại hạ giọng, thế không thể nghe thấy, vừa mới Thẩm Tiệp Dư nhìn lại đây. Nàng vừa mới vừa lúc thấy Thẩm Tiệp Dư thu hồi tầm mắt, lại liên tưởng phía trước nhìn đến tình cảnh, lúc này còn có cái gì không rõ. Lạc Y Nhi Nhi hơi hơi khép lại con ngươi, đầu ngón tay lại bởi vì quá mức dùng sức mà phiếm màu trắng. Khánh Nhã nhìn nàng một cái, có chút lo lắng. Rốt cuộc nàng là biết được cái kia nha hoàn đi theo nàng nhiều năm, như thế nào cũng sẽ có cảm tình, chính là nhìn nàng sắc mặt tựa hơi đạm bộ dáng, liền im tiếng không nói chuyện nữa. Chưa từng có bao lâu, phía sau liền truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lạc Y Nhi Nhi quay đầu đi xem, là Linh Lung chính nhỏ giọng mà đi vào tới. Lạc Y Nhi Nhi hơi hoán hoan thần sắc, nhẹ giọng hỏi. Phán tư như thế nào? Linh Lung cũng biết được phát sinh chuyện gì, lúc này sắc mặt cũng có chút cấp sắc, lại cưỡng chế chấn tĩnh, đi theo một cái cung nữ đi thay quần áo, nô tỳ làm ngọc cầm đi theo. Tuy nói một cái nha hoàn đi thay quần áo, còn muốn người khác đi theo, khả năng trương dương chút, chính là lúc này tình huống đặc thù, vạn sự vẫn là cẩn thận tốt hơn. Lạc Y Lệ Nhi hơi rũ con ngươi, đấy lòng lại là biết được, việc này không có khả năng đơn giản như vậy, nếu là nàng ra tay, cũng không có khả năng sẽ tay không mà về nàng vừa định mở miệng làm linh lung đi tìm điện hạ, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến thông báo thanh là thánh thượng tới rồi. lạc y lìa nhi ánh mắt lạnh lùng, ở nàng phía sau, lạc dụ nhẹ nhàng vãn khởi một sợi tóc đen đường đến như sau, khỏe môi tự gợi lên một mặt biên độ ôn nhu khả nhân, lại là tại hạ một khắc nhìn đến lạc y lìa nhi lạnh lẽo nổi bật ánh mắt, thân mình không thể ước chế mà hơi đốn, nàng mặt mang khó hiểu hỏi, tam tỷ, ngươi như vậy nhìn ta làm chi? Tế mi nhíu lại, mang theo tựa nhút nhát sợ sệt bộ dáng cũng vạn phần vô tội mở mịt cửa đại điện thánh thượng chính đi bước một tiến vào lạc y ghi hề nhi hơi liệm mí mắt trên mặt hai sắc không lộ một kia sơ hở chỉ là lạc dụ lại đem nàng nhỏ giọng nói nhỏ nghe được rõ ràng tứ muội ngươi ngày xưa ngoan ngoãn dịu ngoan sao đến hiện giờ như thế không nghe lời lạc dụ sắc mặt hơi cương nhu nhược nói tam tỷ ta không hiểu ngươi là ý gì lạc y ghi hề nhi trong thanh âm càng thấy lạnh lẽo mang theo thấm vào trong xương cốt thanh lãnh mười phút sau ta nếu là nhìn không thấy phán tư trở về tứ muội quá chút thời gian liền hồi phủ thấy tào di nương cuối cùng một mặt đi lạc dụ hốc mắt đột nhiên đỏ bừng thanh âm mang chút khóc nước nở tam tỷ phán tư chỉ là đổi thân xiêm y yệt thôi ngươi sao đến có thể vì việc này lấy di nương uy hiếp ta nàng động tĩnh hơi có chút đại bốn phía người nhìn qua liền thấy nàng nước mắt lăn xuống gương mặt nhu nhược đáng yêu bốn phía người ánh mắt lộ ra kinh ngạc nghe thấy được nàng lời nói thần phụ ra quyến triều lạc y nhi nhìn thoáng qua liền đệ thấp đầu đích thứ chi gian vốn là không hảo ở chung Húng chi ở đây cơ hồ đều là các vương hầu tướng phủ chủ mẫu, đối với thứ nữ không lớn nhìn chúng, tuy nói như thế, lại đều là không tự chủ được mà lặng lẽ dựng lỗ thai. Rốt cuộc hầu phủ đích nữ hảo thanh danh truyền lưu đã lâu, khóc tang vốn là làm người nhàm chán khó chịu, có thể nghe được một chút bắt quái, những người này cũng thấy vậy vui mừng. Lạc y gì nhi lúc này tâm tình không tốt, con người thanh thanh lánh lánh mà đảo qua bốn phía, xem đến người khác đều bỏ qua một bên tầm mắt, không đi quản việc này, cuối cùng... Nàng tầm mắt mới rơi xuống lạc dụ trên người, không mặn không nhạt miệng lưỡi. Tứ mội khóc cái gì? Hôm qua bổn phi gặp được mẫu thân, nàng nói cho bổn phi, Tào Di Nương hiện giờ ốm đau trên giường. Bổn phi nghĩ thẩm tứ muội khả năng sẽ nhớ mong Tào Di Nương, mới cùng tứ muội nói chút. Hiện giờ tứ mội bộ dáng, người khác thấy, còn tưởng rằng bổn phi khi dễ ngươi. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, đó là bước vào đại điện cảnh đế cũng nghe tới rồi một chút. Trầm y tầm mắt đảo qua đi, chỉ là thấy lạc y hề nhi thời điểm hơi đốn lược quá kia một mảnh lập tức về phía trước đi đến không hề có hỏi đến ý tứ Lạc dụ gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay không nghĩ tới nàng như vậy tùy ý giả rào đĩnh đặc mà nói ra di nương bệnh nặng bịa đặt giả tạo sự thật nàng lòng bàn tay truyền đến chút đau đớn con ngươi một mảnh nghỉ khuất tựa xin tha nói tam tỷ ta thật sự không biết phán tư đi đâu vậy ra chủ ý thẩm tiệp dư phái người cũng là thẩm tiệp dư tạo thuận lợi chính là dung tiệp dư nàng chỉ là dẫn đường thẩm tiệp dư một phen còn lại nàng nhưng cái gì cũng chưa làm lạc y diệp nhi nhẹ phúng cười một cái ánh mắt lạnh lạnh mà đảo qua nàng thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt lại làm lạc dụ hẳn đến đáy lòng nhớ kỹ ta muốn nàng lông tóc vô thương giọng nói rơi xuống đất lạc y diệp nhi chút nào bất đồng nàng lại có một câu vô nghĩa liền sắc lạnh xoay người sang chỗ khác nàng con ngươi phiếm nhợt nhạt lạnh lẽo thậm chí nàng suy nghĩ có lẽ là nàng ngày xưa quá mức ôn hòa mới làm những người này luôn muốn tính kế nàng lạc dụ cắn đầu lưỡi Nói cho chính mình muốn bình tĩnh, đầu ngón tay ở lạnh leo thanh ngọc gạch men sứ thượng sẽ qua, phát ra một đạo cực thấp trói thai thanh âm, nàng đột nhiên nhớ tới bị phái đưa đến thôn trang thượng sinh tử không rõ thanh di nương, cùng phía trước được sủng ái lại thê lương mất đi tô di nương, nàng trong ngáy mắt, không biết nên lấy cái gì đi đánh cuộc lạc y nhi sẽ bỏ qua di nương. Chính là nàng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu là nàng thật sự làm người đi đem phán tư thả lại tới, chẳng phải là liền nói cho lạc y li nhi, việc này cùng nàng có quan hệ. Dựa vào lạc y li nhi tính tình, sao có thể sẽ dễ dàng bỏ qua. Huống chi, nàng chỉ là ở bắt đầu thời điểm ra chủ ý, cũng chỉ là biết được hôm nay sự, vì không lưu chứng cứ, nàng chút nào chưa từng đúng tay, hôm nay một loạt sự tình đều là thẩm tiệp dư chính mình làm, ai làm lạc y li nhi nhận người hận đâu. Hiện giờ nàng đó là tưởng ngăn cản, cũng không có biện pháp. Nàng gắt gao cắn đầu lưỡi, bởi vì nghĩ đến thượng ở hầu phủ di nương, nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nàng đông chốc đi xem thánh thượng bên cạnh lạc Dục An. Nàng đáy lòng còn ôm một tia hy vọng, rốt cuộc di nương hầu hạ cha như vậy nhiều năm, lại như thế nào liền một tia cảm tình đều không có. Phía trước tựa truyền đến một tiếng cười nhạt, phản phất trào phúng nàng si tâm vọng tưởng giống nhau, lạc dụ gắt gao mà cúi đầu, con ngươi một mảnh đỏ thắm, lại là không có một tia hành động, phản phất không có nghe thấy lạc ý nhi nói giống nhau. Di nương một ngày ở hầu phủ, nàng liền một ngày bị quản chế với người. Chính là, dựa vào cái gì, nàng liền phải nghe theo lạc ý nhi bài bố dựa vào cái gì nàng liền phải thỏa hiệp nàng không muốn lạc dụ buông xuống con ngươi một mảnh mỏng lạnh đầu ngón tay gắt gao véo vào lòng bàn tay truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn làm nàng nhẹ kéo kéo khỏe miệng chương 118 trăm mười tám đệ một trăm chương lạc y ghi nhi hơi hạp con ngươi chờ thời gian toàn bộ đại điện tựa hồ trong nháy mắt yên tĩnh xuống dưới ở mấy tức sau không có nghe thấy lạc dụ có điều động tĩnh nàng trong lòng đó là trầm xuống nàng nhưng thật ra không nghĩ tới lạc dụ như vậy tâm tàn nhẫn liền tào di nương sinh tử đều không màng trong khoảng thời gian ngắn mãn điện cũng không từng có người ta nói lời nói chỉ có một ít thấp thấp tiếng khóc tựa ở vì hoàng hậu mất đi mà thương tâm 15 phút giây lát lướt qua lạc y -Li nhi thần sắc hoàn toàn lạnh xuống dưới nàng đang đợi không ngừng là đang đợi lạc dụ động tác cũng là đang đợi phán tư trở về phán tư theo nàng rất nhiều năm vốn là thông tuệ chưa chắc liền sẽ trúng chiêu đáng tiếc 15 phút thời gian chưa về lạc y -Li nhi liền đã biết đáp án nàng không hề chờ cũng không có lại nhìn về phía lạc dụ lạnh giọng phân phó nói đi thông chi điện hạ phái người đi tìm động tĩnh tiểu chút không có thời gian lại chờ đợi dựa vào lạc dụ tâm tàn nhẫn trình độ chưa chắc sẽ không lấy một mạng đổi một mạng lạc y lìa nhi cũng không sẽ xem thường này đó hậu trạch nữ tử thủ đoạn bất quá là động động một mép liền không biết bao nhiêu người mất đi tính mạng cho nên ai không nghĩ hướng lên trên bò đầu chỉ là các nàng động tác so lạc y lìa nhi tưởng tượng đến còn muốn mau cơ hồ là linh lung chân trước vừa ly khai Liền nghe thấy được bên ngoài một trận ồn ào thanh, Lạc Y hả Nhi con ngươi nháy mắt nổi lên lạnh leo, mặt sau liền có nô tài hoang mang rối loạn vội vội chạy tới, đó là Lạc Y hả Nhi cũng không dám lòng có may mắn, này nô tài sở bẩm việc sẽ cùng phán tư không quan hệ. Quỳ gối dung tiệp dư bên cạnh thẩm Như Nhân, thấy cái này nô tài chạy vào thời điểm, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, con ngươi hơi lượng mà quét Lạc Y hả Nhi, cùng với nàng phía sau Lạc Dụ liếc mắt một cái, con ngươi tựa hiện lên một tia đáp ý. Nàng là chán ghét lạc y nhi, từ nàng nhìn thấy lạc y nhi khởi, lạc y nhi đó là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, làm người tưởng không màng cùng nhau mà đem nàng hung hăng kéo xuống tới, đạp lên dưới chân. Ai biết, lạc y nhi như vậy nhận người hận, đó là liền nàng thứ mọi đều như thế chán ghét nàng. Thậm như nhân cũng không phải không biết lạc dụ ở lợi dụng nàng, chỉ là nàng thật sự muốn nhìn lạc y nhi biến sắc mặt thần sắc, thế cho nên liền bỏ qua lạc dụ mục đích. Nếu là lạc dụ làm nàng ra tay đối phó lạc y li nhi, nàng nhưng thật ra sẽ do dự vài phần, rốt cuộc lạc y li nhi sở đại biểu cũng không phải nàng bản thân, phía sau càng là liên lụy hầu phủ cùng vương phủ chờ nhiều mặt thất lễ, nàng là xuẩn chút, lại cũng không có xuẩn đến tự tìm tử lộ nông nỗi. Nhưng hôm nay, bất quá là một cái nha hoàn thôi, chính như lạc dụ theo như lời, chỉ cần chích phán tư, đó là chém lạc y li nhi một con cánh tay, cũng đủ nàng đau thượng hồi lâu, hơn nữa, đó là một cái nha hoàn lại được sủng ái. Nàng thân là thánh thượng sủng ái tiệp dư nương nương, chẳng lẽ Lạc Y Liễu Nhi còn có thể vì một cái nha hoàn đối phó nàng không thành. Thẩm Như Nhân lúc này nghĩ Lạc Y Liễu Nhi thống khổ sắc mặt, liền ẩn ẩn cảm thấy hưng phấn, cầm lòng không đậu về phía Lạc Y Liễu Nhi nhìn lại, đáng tiếc Lạc Y Liễu Nhi chính hơi rũ con người, nhìn không thấy này thần sắc, Thẩm Như Nhân nhíu môi, có chút mất hứng, bất quá thực mau, nàng liền đánh lên tinh thần, chờ cái kia nô tài đem nói cho hết lời, nàng liền có thể tận tình thưởng thức cho hay lúc này linh lung đã tìm được rồi phương cẩn Lăng phía sau vệ phong nàng thần sắc nôn nóng làm vệ phong sửng sốt nghe xong nàng lời nói sau vệ phong liền cảm thấy không xong lấy hắn đôi vương phi hiểu biết vương phi cực kỳ bên vực người mình nếu là phán tư cô nương có việc bảo không chuẩn vương phi sẽ như thế nào hắn không dám chậm trễ mà cùng phương cẩn Lăng bẩm báo việc này phương cẩn lang mày hung hăng vừa nhíu hắn đối này đó nô tài nhớ rõ không rõ lại là nhớ rõ cái này nô tài nhiều năm trước lạc y, y H, nhi thượng ở trong cung thư đồng khi cái này nha hoàn liền bồi ở bên người nàng, hắn nhíu mày chiều lạc y lẻ nhi bên kia nhìn lại, lại chỉ có thể thấy nàng buông xuống đầu, hơi lộ ra ra nửa mặt gương mặt cũng là trở nên trắng. phương cẩn Lăng con ngươi nháy mắt bố thượng sưng lệnh, thanh âm tựa lộ ra một chút đến xương hàn ý, đi tìm. hắn cũng không để ý một cái nô tài, lại xem không được tiểu cô nương khó chịu, huống chi một cái nô tài gì đến nỗi làm người phí lớn như vậy công phu đối phó, bất quá là nhằm vào tiểu cô nương mà thôi, đó là điểm này cũng đã phạm vào hắn kiên kỵ vội vàng tiến điện nô tài vừa mới quỳ xuống đất không đợi người khác dò hỏi liền trực tiếp đẩy mặt hoảng loạn vội vàng nói khởi bẩm hoàng thượng thiên điện cảnh đế sắc mặt chấm xuống lanh chầm ngưng coi cái kia nô tài tiểu thái dám cả người cứng đờ vừa mới tưởng giảng nói nháy mắt mắc kẹt cảnh đế phía sau lý công công lập tức phản ứng lại đây tiến lên đạp kia nô tài một chân lạnh giọng trách mắng xuân nô vật cũng không nhìn xem đây là địa phương nào có hay không quý củ tiểu thái dám đẩy mặt trắng bệnh lại là ủy khuất cực kỳ quỷ gối nơi đó trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám nói chuyện lý công công đáy lòng thầm mắng hắn không có ánh mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại không thể không mở miệng hỏi còn không mau nói đã xảy ra chuyện gì hắn vừa dứt lời đứng ở thánh thượng phía sau tịnh vương điện hạ đột nhiên lạnh lạnh mở miệng có gì chuyện quan trọng thế nhưng muốn nhiều mẫu hậu an bình lời này vừa nói ra đa số người đều là hơi kinh không nghĩ tới việc này lại là chọc tĩnh vương điện hạ không kiên nhẫn nghĩ lại tưởng tượng Lại là cảm thấy có thể lý giải, rốt cuộc hoàng hậu chính là Tĩnh vương điện hạ dưỡng mẫu, hoàng hậu linh trước, như thế làm ở mỹ, không chỉ có là không có đem hoàng hậu xem ở trong mắt, cũng là đánh Tĩnh vương điện hạ mặt. Lý công công vi lăng, phản ứng lại đây, vội vàng đi xem thánh thượng thần sắc, lại thấy cảnh đế cũng là hơi như khởi mày, thần sắc hình như có không kiên nhẫn. Thập như nhân không nghĩ tới Tĩnh vương sẽ cắm một tay, vội vàng mở miệng nói, Tĩnh vương điện hạ trước bất giận, xem này nô tải như thế xuất ruột. Có lẽ thật sự đã xảy ra cái gì đại sự, Thánh thượng cùng điện hạ không ngại nghe hắn nói xong. Nàng nhưng không nghĩ chính mình phí lớn như vậy công phu, khiến cho Lạc Ý Nhi như thế dễ dàng chạy thoát. Nàng đấy lòng hoài tâm sự, lại là không có nhìn đến ở nàng mở miệng trong nháy mắt kia, Phương Cẩn lăng ánh mắt đông chốc lạnh xuống, dưới, nhìn về phía ánh mắt của nàng không mang theo một tia độ ấm, lại lần nữa mở miệng khi, hắn thanh âm gần như là lạnh băng hờ hững. Nếu Thẩm Tiệp Dư nói như thế, bùn vương liền nghe một chút xem. Đến tuột cùng ra sao sự, so hoàng hậu quốc tang còn muốn quan trọng. Thậm như nhân cơ hồ là theo bản năng mà cắn cánh ngôi, không biết vì sao, vừa mới trong nháy mắt kia, nàng đáy lòng đột nhiên có chút dự cảm bất hảo, thậm chí là lòng bản chân truyền đến rất lạnh, làm nàng có chút bất an. Cảnh đế như như mày, không biết suy nghĩ cái gì, thần xác cám trầm mà gật đầu, ý bảo kia nô tài mở miệng. Tiểu thái dám nhận thấy được trong điện không khí hình như có chút không thích hợp, đáy lòng hoảng loạn, nói chuyện liền không cấm có chút run rẩy là Là thiên điện. Hắn nửa câu sau giống như tạp trụ giống nhau, như thế nào đều băng không ra, gấp đến độ thẩm như nhân gắt gao như mày, hỏi ra tới, thiên điện đã xảy ra cái gì? Tiểu thái dám đối với thẩm tiệp dư ép hỏi, đáy lòng cơ hồ là hận chết, hắn lại không phải ngốc tử, nhìn tĩnh vương điện hạ thần xác liền biết thiên điện sự không thể nói ra, chính là cố tình cái này sai sự dừng ở trên người hắn, hắn cắn răng một cái, cơ hồ là bất cứ giá nào bộ dáng. Thiên điện nội có cái nha hoàn cùng trong cung thị vệ lành nghề cầu thả việc một câu nói xong tiểu thái giám sắc mặt trắng bệnh mồ hôi như mưa hạ đặc biệt là phía trên truyền đến lạnh băng tầm mắt làm hắn hận không thể ngất xỉu đi tính không ngừng là hắn mãn điện người đều là kinh ngạc vạn phần đó là bởi vì hoàng thượng đã đến mà có vài phần khóc tang thanh đều ngừng lại kinh nghi vạn phần mà nhìn hắn thiên điện cầu thả ngay thương đều là trọng tội càng không cần phải nói ở ngay lúc này có chút tâm tư người đều biết nay khẳng định lại là ai mắc như. Rốt cuộc ai cũng không phải chán sống rồi, một hai phải tìm chết, đấy lòng âm thầm suy đoán là ai như vậy xui xẻo, lại cúi đầu, sợ bị liên lụy tiến chuyện này chung. Chương 9.119 đệ 119 chương Không có người phát hiện, ở kia tiểu thái dám dứt lời là lúc, trong đại điện quỳ người chung, có một người cơ hồ là cảm thấy cả người lạnh băng, tựa rơi vào băng đàm chung giống nhau, cả người cứng đở, không thể động đậy. Lạc y nhi lông mi run rẩy, đồng nhiên gắt gao nắm lấy khăn tay. Nếu không phải cảnh đế còn ở trong đại điện, nàng cơ hồ là khống chế không được chính mình muốn đứng lên, nhưng cho dù là như thế, nàng sát mặt cũng là chỉ một thoáng thảm không có chút máu, nàng gắt gao bức nhắm mắt lại, gắt gao áp lực trong lòng tức giận. Cậu thả việc, thanh danh đối một cái cô nương ra nhiều quan trọng, cũng đủ đem một người sinh sôi bức tử. Lạc y ghi nhi đáy lòng ấy dục nôn ra máu, sớm biết như thế, đó là quần áo không khiết, nàng cũng sẽ không làm phán tư đi ra cái này đại điện, kỳ thật nàng đấy lòng rõ ràng chẳng sợ tránh đi phán tư đại điện ngoại còn có linh lung người khác có bị mà đến lại há là nàng muốn tránh khai liền tránh đi nàng đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi tê dần theo sau trong miệng lan tràn nhẹ nhẹ mùi máu tươi làm nàng con ngươi hơi nhuận nhưng cố tình nàng lúc này lại là mặt vô biểu tình nhắm chặt con người, đôi lông mày chỗ là thấm nhập tâm tì lạnh lẽo làm người vọng mà đáy lòng phiếm lãnh nàng chỉ cảm thấy trong nháy mắt kia mãn điện cực kỳ an tĩnh an tĩnh mà tựa hồ trong đại điện chỉ có nàng một người nàng bông xuống đầu vẫn không nhúc nhích mà quỷ gối nơi đó người khác toàn thấy không rõ thần sắc của nàng lại là không dám nhiều xem chính là lại có một người vào lúc này thở nhẹ ra tiếng tam tỉ ngươi làm sao vậy lạc dụ vẻ mặt lo lắng mà nhìn lạc y hiển nhi dẫn tới mọi người tầm mắt lạc dụ nhu nhu mà nhữ lại tế mi tiến lên một bước tựa muốn đỡ lạc y hiển nhi lạc y hiển nhi bỗng chốc nắm chặt lòng bàn tay cơ hồ khống chế không được mà lộ một phân cảm xúc nhưng vào lúc này đột nhiên một cái nô tài chạy vào thần sắc trịnh trọng Khởi bẩm hoàng thượng, an nghị hầu đã tới rồi kinh thành, lúc này đang ở ngự thư phòng chờ hoàng thượng triệu kiến. Cảnh đế thần sắc nháy mắt thay đổi, ném xuống một câu, việc này đã nhiễu hoàng hậu an bình, liền từ tĩnh vương xử lý đi. Cảnh đế bước ra đại điện kia trong nháy mắt, lạc dụ chuẩn bị đỡ lấy lạc y hẻ nhi động tác một đốn, lạc y hẻ nhi cơ hồ là nháy mắt mở con ngươi, xoay người đó là một cái tát phiến đến lạc dụ trên mặt, dùng sức to lớn làm lạc y hẻ nhi đầu ngón tay đều ở hơi hơi run rẩy hết thể đều là đột nhiên không kịp phòng ngừa thẳng đến thanh thúy tiếng vang truyền khắp toàn bộ đại điện mọi người mới phản ứng lại đây lạc dụ chỉ cảm thấy trên má là nóng rất đau không chỉ như vậy chung quanh người tầm mắt càng là làm nàng nản kham trên mặt nóng rất đau đớn cơ hồ là đem nàng đình ở tại chỗ sau một lúc lâu không được núp ních nghiêng gương mặt mặt trên là tiên minh bàn tay ấn có người kinh hô một tiếng tựa đánh thức toàn bộ đại điện người thần chí dung tiệp dư lập tức đứng lên căm tức nhìn lạc y, y nhi tính vương phi ngươi đây là làm gì nàng nộ khí đằng đằng chính là lúc này nhưng không ai phản ứng nàng Này một tiếng càng tựa chọc lạc y nhi giận lạc y nhi cơ hồ là mặt vô biểu tình mà giơ tay mau đến làm người không kịp ngăn cản một cái tắt liền lại đánh tới lạc dụ trên mặt đồng dạng vị trí chút nào chưa từng thủ hạ lưu tình lần này lạc dụ càng là ngay cả cũng không từng đứng lại ngã xuống lạnh leo thanh ngọc xứ trên sàn nhà nàng gắt gao bóp lòng bàn tay đáy mắt hiện lên một tia khuất nhục cả người khống chế không được mà run rẩy đống nhiên nhắm mắt lại, nước mắt trực tiếp rơi xuống sụn dưới. người khác đều còn ở quỳ trên mặt đất, chưa biết rõ tình huống, đều bị lạc Y Lệ Nhi thần sắc xem đến sửng sốt. tuy rằng bị đánh người là Ôn Vương Chất Phi, chính là tất cả mọi người biết, Tĩnh Vương Phi càng làm như giận tới cực điểm, mặt nếu sương lạnh, chỉ là không thể tránh né mà, mọi người tầm mắt dừng ở đường sự trên người, trong đó không thiếu có người nhìn về phía Tĩnh Vương cùng Ôn Vương. rốt cuộc lạc Y Lệ Nhi cử chỉ, chính là đem Ôn Vương phủ thể diện đặt ở lòng bàn chân rẫm bằng không dung thiệp dư cũng không đến mức sinh lớn như vậy khí dung thiệp dư không nghĩ tới lạc y ghi nhi lại là như vậy lớn mật không chỉ có không có dừng lại ngược lại làm trầm trọng thêm tức giận đến cả người run lên tính vương phi lạc y ghi nhi bỗng chốc mắt lạnh nhìn về phía nàng nàng một câu không nói dung thiệp dư đó là vi lăng nguyên bản đầy ngập tức giận sinh sôi mà thối lui theo bản năng mà rời đi tầm mắt không cùng nàng đối diện đại phản ứng lại đây nàng hơi hơi nhữu mày chỉ là điệu thấp nửa đời người liền tính là trợn đến quyền, cũng thiếu như vậy một phân tự tin phương cẩn du chỉ là mặc không lên tiếng mà nhìn trước mắt tình huống mặc kệ là lạc y y hay nhi tắt thai hắn chắc phi vẫn là đối hắn mẹ đẻ bất kính hắn đều chưa từng có điều tỏ thái độ chỉ là tầm mắt xẹt qua nàng trắng bệnh gương mặt khi không dấu vết nhíu mày nhưng vào lúc này vẫn luôn trầm mặc phương cẩn lăng mắt lạnh đảo qua mọi người tự hàm một phân cảnh cáo hắn hờ hững bình tĩnh mở miệng hôm nay liền dừng ở đây chư vị đi trước hồi phủ đi Mọi người liền tính đối việc này đáy lòng lại to mò, lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh, hoàng gia Tân bí Há là dễ dàng như vậy là có thể biết đến, lập tức tất cả mọi người tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, sát mặt như thường mà lui đi ra ngoài. Bất quá là một lát, trong đại điện tất cả mọi người như Thủy Triều rút đi, chỉ để lại lạc y nhi chờ sự tình quan người, dung thiệp dư cùng thẩm như nhân tự nhiên cũng không có rời đi thẩm như nhân nhưng thật ra tưởng rời đi bởi vì nàng đã bị lạc y ghi nhi dọa phá gan nàng không nghĩ tới lạc y ghi nhi lại là như vậy lớn mật đó là liền ôn vương trắc phi cũng là nói đánh là đánh phải biết rằng trắc phi chính là cùng vương phi giống nhau đều thượng hoàng gia ngọc điệp danh sách huống chi kia vẫn là biệt phủ trắc phi càng đừng nói dung tiệp dư uy nghiêm nàng cũng tựa hồ không chút nào để ý thẩm như nhân bỗng nhiên liền không có tự tin rốt cuộc chính mình thân phận tựa hồ còn so ra kém dung tiệp dư nếu là lạc y Hải nhi lúc này thật sự đánh nàng, chẳng lẽ còn có thể có ai giúp nàng không thành? Thậm như nhân không giấu vết mà nuốt nuốt nước miếng, vừa mới nàng tưởng rời đi khi bị tinh vương phía sau cái kia thị vệ ngăn cản xuống dưới, bằng không nàng đã sớm đi theo mọi người cùng nhau rời đi, nàng khó khăn lắm túi đầu, lúc này rốt cuộc biết nghĩ mà sợ. phương cẩn lăng nhìn lạc y Hải nhi tức giận đến sắc mặt trở nên trắng bộ dáng, tiến lên đem người ôm vào trong ngực, cảm nhận được trong lòng ngực tiểu cô nương thân mình tựa hơi hơi run rẩy. Hắn nhíu mày, đáy lòng hơi nổi lên chút đau lòng, thanh âm hơi hơi tăng thêm. Ý hề nhi, lạc ý nhi tựa hoàn hồn, căn căn chính mình đầu lưỡi, thần sắc khôi phục thanh minh, nàng hít sâu một hơi, đẩy ra phương cẩn lăng, thần sắc tựa hồ bình tĩnh nói, điện hạ đừng lo lắng, ta không có việc gì. Trong đại điện một chút bình tĩnh, lạc dụ còn nửa ngã xuống đất, nước mắt tựa hạt trâu rơi xuống, nhưng nàng không phải thẩm như nhân, nàng biết được, ở đây người có thể giúp nàng người chỉ có dung thiệp dư đáng tiếc dung tiệp dư đối nàng hảo cũng bất quá là bởi vì ôn vương thậm như nhân vốn là chồng cũng cậy vào không thượng chính mình liền tính khóc chết ở chỗ này cũng không chiếm được người khác thương tiếc nàng nhẹ kéo kéo khoe miệng đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn giơ tay lau lau khoe mắt đỡ sợ tới mức run bần bật xảo nhi đứng lên sau nàng trên mặt thần sắc như cũng là nhu nhu hòa khí chỉ là phiếm hồng hốc mắt kể ra vừa mới chịu ủy khuất dung tiệp dư xem nàng bộ dáng đáy lòng không cấm đối lạc y nhi càng thêm bất mãn đối nàng cũng càng thêm thương tiếc Nhưng vào lúc này, Linh Lung chạy tiến vào, trên mặt thần sắc phức tạp, hình như có sống sót sau tai nạn, lại mang theo một chút lo lắng sốt ruột. Vương Phi, phán tư bị thương, lúc này vô pháp tự hành lại đây. Lạc y di nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích, đông chốc quay đầu nhìn về phía nàng, trừ cái này ra, nàng nhưng còn có sự. Nàng ánh mắt cực đạm mà nhìn Linh Lung, nhưng Linh Lung lại là ở trong nháy mắt kia tự hiểu được nhà mình chủ tử tâm tình, nàng lộ một cái chấn an dường như tươi cười. Vương Phi yên tâm phán tư tỷ tỷ xưa nay cẩn thận chỉ là cánh tay cùng trên đùi bị cây châm hoa bị thương cơ sở miệng vết thương trừ cái này ra cũng không mặt khác lạc y nhi chỉ là đáp nhẹ thanh tựa hồ cũng không phản ứng chỉ là nhẹ vị nàng phương cẩn lăng biết được nàng thân mình cơ hồ toàn bộ dựa vào trên người mình phương cẩn lăng rũ mắt đáy lòng dâng lên một tia nghi hoặc khó hiểu y nhi tuy nói đại phán tư này hai cái gần người nha hoàn có chút bất đồng lại cũng không nên như thế đại phản ứng Phương Cẩn Lăng tất nhiên là cực kỳ hiểu biết Lạc Y Nhi, phán tư đó là thật sự mắc mưu, cho dù chịu lại đại thường, Lạc Y Nhi cũng sẽ không như thế thất thố, nhưng cố tình lạc dụ không nên chạm đến đến nàng vết sẹo, Phương Cẩn Lăng nắm nàng lạnh băng tay, chỉ cảm thấy nàng cứng đờ thân mình lúc này mới hơi hơi thả lỏng. Phương Cẩn Lăng tuyên ngựa y y, cấp phán tư đơn giản mà băng bó một chút, Lạc Y Nhi đám người cũng không có đi xem thiên điện tình cảnh, nàng chỉ cần biết phán tư vẫn chưa bị xâm phạm liền có thể, đến nỗi chuyện khác Lạc Y ghi Nhi đôi lông mày lộ ra một cổ tử lạnh lẽo, nàng mắt lạnh đảo qua Thẩm Như Nhân cùng Lạc Dụ đám người. Thẩm Như Nhân khiếp đảm mà rời đi tầm mắt, mặt mày một chút hoảng loạn. Lạc Y ghi Nhi đấy lòng nhẹ cười lạnh, như thế tính kế nàng, nàng tự sẽ không liền như thế từ bỏ. Chương 120 trăm hai mươi đệ mười không chương. Mọi người chuyển tới dung tiệp dư cung điện, trong đại điện im ắng, Lạc Y ghi Nhi rũ mắt ngồi ở ghế trên, Phương Cẩn Lăng nắm tay nàng, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Dung Tiệp Dư nhìn hai người không coi ai ra gì bộ dáng, trong lòng bực mình, lại mặc danh có chút trộn dạ rốt cuộc nàng cũng là cho thẩm Tiệp Dư được rồi phương tiện, nghĩ như vậy, nàng trong lòng có bao nhiêu một tia bực bội, đó là hiện tại trưởng quản lý hậu cung quyền lợi, cũng không dám đối với tịnh vương phô trương. Chỉ là rốt cuộc vô pháp lòng kia khẩu khí, nàng rơi mắt, không đi xem lạc y nhi, nhẹ giọng đâm một tiếng, thật là thật lớn uy phong, không lớn không nhỏ thanh âm, dường như là nhẹ giọng nói thầm. Cố tình lại có thể làm lạc Y Nhi Nhi nghe thấy, lạc Y Nhi Nhi chưa tỏ thái độ, Phương Cẩn Lăng liền dương mắt nhìn lại, ánh mắt lãnh lẫm, xem đến dung tiệp dư theo bản năng im tiếng. Phán Tư bị Ngọc cầm đỡ đi vào tới, miệng vết thương bị băng bó lên, màu trắng bố thượng lộ ra chút huyết sắc, có thể tưởng tượng ra nàng lúc ấy đối chính mình hạ bao lớn tàn nhẫn tay, nàng sắc mặt trắng bệnh, thần sắc lại vẫn là như ngày xưa như vậy bình tĩnh, liền tính đáy lòng kia Ti nghĩ mà sợ cũng bị nàng gắt gao áp xuống. Sương tại Vương Phi nhắc nhở nàng thời điểm. Nàng liền nhắc tới tâm, tiểu cung nữ đem nàng mang đi thiên điện phòng thay quần áo, trong phòng điểm hương, nàng không biết đó là cái gì hương, lại là theo bản năng mà cảm thấy không tốt, rốt cuộc một cung nữ, còn không phải cung phi bên người cung nữ, yêu cầu như vậy xa xỉ mà ở trong phòng điểm hương. Chỉ là nàng vẫn chưa hoảng loạn, nàng đối trong cung tình huống thượng tính quen thuộc, ngoài cửa còn thủ ngọc cầm, nàng chỉ cần kêu một tiếng, ngọc cầm liền sẽ tiến vào nàng nghĩ không ra sau lưng người sẽ như thế nào đối phó nàng. Thẳng đến nàng thấy một người nam nhân đi vào tới, mới trong lòng chầm xuống, cơ hồ là nghĩ lại gian, nàng sẽ biết sau lưng người ác độc tâm tư, nàng một nữ tử ra, chẳng lẽ muốn lớn tiếng la hét tầm ý chính mình bị khi dễ. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, như thế nào đều tẩy không rõ. Nàng thấy nam nhân trước tiên, chính là lập tức đem trên bàn nước trà đảo vào lưu hương chung, đó là cái gì hương hương, lúc này cũng vừa xem hiểu ngay, chỉ là nàng rốt cuộc chấm chút, nàng tiến vào phòng đã coi trong chốc lát, này hương quá mức bá đạo nam nhân đến gần nàng khi nàng liền nhổ xuống cây châm ở chính mình cánh tay thượng hung hăng cắt một đạo nam nhân tựa hồ là bị nàng do đến cả người không dám lại đi tiến lên trên đùi kia đạo thương cũng là nàng vì bảo trì thanh tỉnh mới hoa nàng kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh chỉ cùng kia nam nhân nói một câu vương phi chắc chắn phái người tới tìm ta liền tính đã xảy ra cái gì ta có vương phi làm hậu thuẫn ngươi đâu nam nhân do dự đã lâu mới đứng ở một bên không có động tĩnh nếu là nàng vừa mới bắt đầu cứ như vậy nói nam nhân khả năng sẽ không đương một chuyện, chính là nàng quá độc ác, cánh tay thượng huyết đều đã tích ở trên sàn nhà, nàng lại là liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nô tài đều như thế, hắn không dám đi đánh cuộc nàng chủ tử là như thế nào người. Phán tư mới vừa buông tâm, liền nghe thấy bên ngoài xảo lên, nàng đột nhiên sắc mặt biến đổi, đáy mắt lộ ra một tia châm trọng, thật là một vòng hợp với một vòng, mặc kệ nàng hay không nói, sau lưng người cũng không từng tính toán buông tha nàng. Cửa phòng còn chưa bị mở ra liền có người thét trói thai làm đi bẩm báo chủ tử trong đó hỗn loạn tuy rằng phán tư vẫn chưa nghe rõ nhưng cũng biết kia nô tài sẽ nói cái gì phán tư trên đùi thương rất đau nàng cắn răng chịu đựng đi bước một đi hướng lạc y hẻ nhi ly nàng một bước xa chỗ đột nhiên quỳ xuống đỡ nàng ngọc cầm cả kinh liền thấy phán tư rút ra tay sắc mặt trắng bệnh túi đầu cung kinh nói nô tỳ ngu dốt cô phụ vương phi kỳ vọng thỉnh vương phi trách phạt trong đại điện người cả kinh đặc biệt là ngọc cầm vội và muốn đi đỡ nàng đứng ở lạc y li nhi phía sau linh lung lo lắng mà hơi nhấp môi lại không có động tác lạc y li nhi thần sắc chừa biến tựa hồ từ linh lung nói qua phán tư chỉ là bị chút thương sau nàng liền vẫn luôn là này phó thần sắc bình tĩnh mà có chút dị thường nàng tầm mắt dừng ở phán tư miệng vết thương thượng ánh mắt tựa biến hóa mấy phen sau một lúc lâu phán tư sắc mặt càng ngày càng kém trên đùi miệng vết thương tựa hồ lại rất huyết nàng mới bình tĩnh mở miệng lên linh lung đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vàng qua đi cùng ngọc cầm cùng nhau nâng dậy phán tư phán tư thân mình mới hơi thả lỏng nhẹ nhàng nói cảm tạ vương phi lạc y di hề nhi không có lại đi xem phán tư chỉ là quét đại điện liếc mắt một cái lạnh lùng nói cái kia cái gọi là thị vệ đâu phương cần lăng triều vệ phong gật đầu vệ phong gật đầu lui ra một lát sau mấy cái nô tài đè nặng một cái ăn mặc thị vệ phục sức nam nhân đi vào tới nam nhân sắc mặt vi bạch mang theo một chút hoảng loạn quỳ gối đại điện trung ương, còn chưa nói chuyện đều làm cảm giác được hắn bất an lạc y nhi đứng lên đi đến trước mặt hắn làm kia thị vệ đại khí cũng không dám xuyễn lạc y nhi nghiêng đầu ánh mắt lạnh lạnh mắt lạnh nhìn hắn ai sai xử ngươi thị vệ còn chưa nói chuyện dung tiệp dư liền nhữ mày nói tĩnh vương phi lời này ý gì hậu cung từ nàng quản lý lúc này ra việc này nàng không thể thoái thác tội của mình lạc y nhi nói càng là làm nàng có chút hoảng loạn vẫn luôn mặc không lên tiếng phương cẩn du đột nhiên duỗi tay cầm dung tiệp dư bả vai tự an ủi ôn hòa nói mẫu phi đừng nóng đổi thả nghe hoàng tẩu thẩm vấn dung tiệp dư khó hiểu mà nhìn hắn một cái chỉ là rốt cuộc không có lại mở miệng nàng đối với phương cẩn du ấy nấy lớn hơn yêu thương cơ hồ là tưởng liệu mạng đối hắn hảo cũng bởi vì như thế nàng biết rõ lạc dụ không phải thứ tốt lại vẫn là cho nàng được rồi thật nhiều phương tiện thị vệ cái chán tràn ra chút hãn theo bản năng nói dối thuộc hạ thuộc hạ chỉ là đi tìm người lạch cạch chén trà trực tiếp quăng ngã ở trước mặt hắn thủy hoa tiên rơi xuống hắn một thân Rách nát chén trà liền dừng ở hắn đầu gối trước, hắn ngẩng đầu đi xem, nguyên lai tĩnh vương phi không biết đi khi nào tới rồi cái bàn bên, kia chén trà chính là nàng quăng ngã lại đây, thị vệ đột ngột nuốt nuốt nước miếng, phía trên nữ tử thanh âm lộ ra một cổ lạnh lẽo, Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng lại nói, đình nang tầm mắt, thị vệ đấy lòng lạnh lẽo một mảnh, nào dám nói thật ra, chỉ phải cúi đầu nói, thuộc hạ thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Thầm như nhân ánh mắt hơi lượng. Nàng không nghĩ tới cái này nô tải thế nhưng không có đem nàng cung ra tới, đối nàng tới nói nhưng thật ra một cái ngoài ý muốn chi hỉ, nàng cầm lòng không đậu mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ là, đột nhiên mà, lạc y nhi cười nhạt cười một chút, thầm như nhân kia ti may mắn tức khắc tiêu đi. Mọi người đều nhìn về phía lạc y nhi, nàng đôi lông mày kia ti châm chọc không chút nào che giấu, đáy mắt là một mặt thấu xương lạnh lẽo nếu không nghĩ nói, vậy vĩnh viễn đừng nói nữa, thị vệ sợ hãi liền thấy nàng khinh phiêu phiêu mà phân phó kéo xuống đi loạn côn đánh chết vệ phong không có do dự trực tiếp đánh một cái thủ thế đệ nặng kia thị vệ nô tài liền đem hắn ra bên ngoài kéo thẳng đem hắn dọa phá gan tính vương phi tha mạng thuộc hạ nói thuộc hạ đều nói hắn vừa dứt lời trên vai liền ăn một chân bên cạnh nô tài thập phần có ánh mắt kính lạc y y nhi đi tới khi liền buông hắn ra hắn thân mình ngoái oai sau đó tiện tay thượng đột nhiên chuyển đến truy tâm đau đớn hắn kêu thảm thiết một tiếng liền thấy một con nạm châu nhung dày theo đạp lên trên tay hắn, tựa nhìn thấy hắn tầm mắt, dày theo chủ nhân còn không nhanh không chậm mà nghiền nghiền. Tay lướt ruột xót, đau đến hắn mồ hôi đầy đầu, lại liền động cũng không dám động. thấy nàng tự mình động thủ, cách đó không xa phương cẩn lăng không giấu vết mà nhũ như mày, chỉ là rốt cuộc không nói gì thêm, tùy ý nàng xì hơi. Đại điện trung chỉ có thị vệ tiếng kêu thảm thiết, đứng hoặc ngồi mấy cái nữ tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, kinh sợ mà nhìn lạc y hề nhi, lạc dụ cúi đầu, một câu cũng không nói. Dung Tiệp Dư tựa muốn mở miệng, chính là trên vai truyền đến lực đạo đem nàng gắt gao ngăn chặn. Thị vệ khóc lóc hô lên mấy cái tên, lạc y y nhi mới không nhanh không chậm mà nâng lên chân, ngước mắt chiều Dung Tiệp Dư đám người nhìn lại, đồng thời lạnh lệnh mở miệng. Kéo xuống đi. mươi 121 đệ 121 đệ trường. Thị vệ bị kéo đi ra ngoài, xin tha thanh tử còn ở trong đại điện tiếng vọng, bị điểm danh thẩm như nhân sắc mặt vi bạch, túi đầu không nói gì, nàng không bằng lạc dụ thông minh Nhưng là nàng lại biết lúc này không thể lại đi trêu chọc Lạc Y Nhi. 21gg21. Ngày xưa ở Vương phủ khi, tuy nói không mừng Lạc Y Nhi, nhưng là nàng chưa bao giờ gặp qua Lạc Y Nhi tức giận, nguyên tưởng rằng nàng là cái tính tình ôn hòa người, chỉ là hôm nay hết thể làm nàng một lần nữa nhận thức Lạc Y Nhi, lúc này hận không thể lại lại tới một lần, nàng nhất định không đi trêu chọc Lạc Y Nhi, hảo hảo một cái Tĩnh Vương phi chỗ dựa, chính là bị nàng làm không có. Lúc này phản ứng lại đây thẩm như nhân Khóc chết tâm tư đều có. Vừa mới cái kia thị vệ nói hai người, thẩm tiệp dư, dung tiệp dư, cô đơn không, coi ôn vương chắc phi. Phương Cẩn Du nhìn thoáng qua cúi đầu không nói là dụ, gần như không thể phát hiện mà nhướng mày sao, chính mình cái này chắc phi so với chính mình tưởng tượng đến muốn thông minh một ít, bất quá, hắn rũ xuống con người, đấy mắt hiện lên một tia nhẹ phúng. Lại thông minh lại như thế nào, cuối cùng là đánh không lại quyền thế. Nàng thậm chí là không cần phí một tia tâm thần chỉ là động động một mép liền làm những người này sở hữu kế hoạch tan biến. Phương Cẩn Du tầm mắt nhàn nhạt ôn hòa mà nhìn về phía Lạc Y Di Nhi, đáy lòng nổi lên nhẹ nhẹ lửa nóng. nàng vốn nên chính là như thế trường dương. hắn thu hồi đệ ở dung tiệp dư trên vai tay, đáy mắt nhàn nhạt cố chấp lực quá, bất động thanh sắc. Lạc Y Nhi đi đến Phương Cẩn Lăng bên cạnh, không nhanh không chậm mà xoa xoa chính mình ống tay háo, mặt mày buông xuống, khinh phiêu phiêu nói, dung tiệp dư nương nương, không biết bổn phi như thế nào đắc tội ngài làm ngài như vậy phí tâm tư dung tiệp dư thân mình cương sau một lúc lâu mất tự nhiên nói kia nô tài nói chưa chắc có thể tin tĩnh vương phi nhưng đường đạo của người khác bổn cung cùng, cùng tĩnh vương phi không oán không thủ hà tất như thế lạc y ghi hề nhi cong cong khỏe môi thanh âm nhẹ tế nói đúng vậy bổn phi cùng dung tiệp dư từ trước đến nay không oán không thủ thậm chí ngày xưa bởi vì khánh nhã công chúa hai người quan hệ xem như không tồi huống chi khánh nhã hiện giờ cùng hầu phủ đính hôn sự dung tiệp dư hành vi này chính là hoàn toàn không có suy xét đến khánh nhã công chúa khánh nhã vốn là ở dung tiệp dư trong cung cũng đem sở hữu sự đều xem ở đáy mắt đáy lòng rõ ràng dung tiệp dư bất quá là vì ngũ hoàng huynh mà quên mất nàng thôi này so có ý thức mà vứt bỏ càng làm cho nàng cảm thấy năn kham khánh nhã nhẹ nhàng kéo kéo khoe miệng nói đến cùng mười mấy năm mẹ con thân tình trung quy là không thắng nổi kêu huyết thống quan hệ trong đại điện có chút an tĩnh dung tiệp dư nghe lạc y nhi nhìn như phụ họa kỳ thật chào phung nói chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát mà đau nàng ấn ghê bính rốt cuộc vẫn là mạnh miệng tựa hồ là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau lôi kéo khỏe miệng cười cười cảnh thái bình giả tạo lạc y ghi nhi đáy mắt đều là trào phúng hôm nay việc bổn phi sẽ tự hướng phụ hoàng thuyết minh làm phụ hoàng cấp bổn phi làm chủ dung tiệp dư sắc mặt chấp nhận, nàng hầu hạ hoàng thượng nhiều năm tự nhiên biết hoàng thượng đối tĩnh vương bất công tới rồi cực điểm nếu là làm hoàng thượng biết việc này hoàng thượng tuyệt đối sẽ thay tĩnh vương làm chủ rốt cuộc ở hoàng thượng trong mắt lúc này nàng đã là cùng ôn vương đứng ở cùng nhau còn có khả năng sẽ liên lụy đến ôn vương tưởng tượng đến nơi này dung tiệp dư liền luôn cuống vội vàng ngăn cản nói tĩnh vương phi chấm đã bất quá là một chuyện nhỏ tĩnh vương phi hà tất làm phiền thánh thượng việc nhỏ lạc y nhi âm cuối nhẹ nhàng giơ lên lộ ra nhẹ nhẹ phúng cười nếu là việc nhỏ dung tiệp dư hà tất kinh hoàng dung tiệp dư như mày nhất thời vô pháp phản bác nhưng vào lúc này lạc dụ đột nhiên tiến lên đỡ dung tiệp dư cánh tay mã nàng hồng nhiên một mảnh liên quan một chút xương đỏ nàng mặt mày vẫn như cũ khinh khinh nu nu tam tỷ ngươi cùng khánh nhã công chúa xưa nay giao hảo cũng không phải ngày thứ nhất nhận thức mẫu phi mẫu phi đối đãi ngươi như thế nào tam tỷ đáy lòng tự biết sao có thể đi tin tưởng kia nô tài vu cáo chi tử nàng giọng nói thông thả có vẻ cực kỳ có thể tin có lý tóm lại dung tiệp dư chính là nghe được thực thư thái vô vỗ nàng ngu bàn tay lạc dụ chỉ là đối nàng nhẹ nhàng cười liền khẽ nâng mắt đi nhìn về phía lạc y hiền nhi Rõ ràng trên mặt trưởng ngân trật vật bất ham, nàng lại là chút nào không đệ bụng, nàng trong lúc lơ đãng đảo qua một bên khánh nhã công chúa, con con khỏe miệng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Lạc Y Nhi sẽ như thế nào làm, hôm nay trong đại điện hai bàn tay, tuy đem nàng mặt mũi đặt ở lòng bàn chân dẫm, chính là Lạc Y Nhi nhiều như vậy tới kinh doanh hảo thanh danh chưa chắc không có một tia thiệt hại, lạc dụ chưa bao giờ để ý chiết địch 800, tự tổn hại ngàn, chỉ cần có thể đem Lạc Y Nhi kéo xuống tới, nàng sợ cái gì? Vốn là ở bùn, hiện giờ bất quá là càng ô uế một ít thôi. Nhưng là ra ngoài lạc dụ dự kiến chính là, khánh nhã đột nhiên mở miệng, dung mẫu phi, nhi thần trong cung còn có chuyện chưa xử lý, liền đi về trước. Dung tiệp dư sửng sốt dung mẫu phi. a nhã khi nào như vậy gọi qua nàng? Như vậy xa cách. Khánh nhã thần sắc thanh đạm, hình như có chút nhạt nhẽo, không kiên nhẫn tại đây chờ đợi, chỉ là lạnh lùng mà đảo qua lạc dụ liếc mắt một cái, dung tiệp dư nếu không để bụng nàng. Nàng cũng sẽ không tự thảo không thú vị mà ở chỗ này bị người đương bẻ đi uy hiếp lạc y hề nhi Nàng đấy lòng thanh minh, biết được chính mình về sau là gả vào tề hồi phủ Nàng cầu nhân đắc nhân, lại sao lại tùy ý lạc dụ lấy nàng làm bẻ Lòng bàn tay mu bàn tay, nàng chỉ nghĩ làm như không biết, không đáng bình phán Nàng không đợi dung tiệp dư mở miệng, chỉ là cùng lạc y hề nhi gật gật đầu Liền lãnh cung nhân xoay người rời đi Lạc y hề nhi ánh mắt có chút phức tạp, khánh nhã lui bước Làm nàng cũng lại khó mở miệng khó sử Dung Tiệp Dư, nàng đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, giơ tay nhèo nhéo chân mày, vô lực mà dựa ở phương cẩn lăng trong lòng ngực, không mặn không nhạt nói. Dung Tiệp Dư trong lòng nếu là có công chúa một phần, hôm nay liền sẽ không như thế hành sự. Dung Tiệp Dư sắc mặt trắng nhợt, nhìn Khánh Nhã không lưu tình chút nào mà lui thân mà đi, tựa hồ ý thức được cái gì. Kế tiếp, nàng liền nghe được lạc y đi nhi thanh thiện không thú vị thanh âm, Tiệp Dư nương nương tự giải quyết cho tốt đi Lạc Y Nhi nói xong câu nói kia, liền ngước mắt nhìn về phía Phương Cẩn Lăng, "Điện hạ, chúng ta trở về đi." Phương Cẩn Lăng nắm tay nàng, chưa từng nhìn về phía đại điện người khác liếc mắt một cái, lên tiếng, liền nắm tay nàng rời đi, tư thái thanh lãnh ngạo nghễ, thân là thánh thượng sủng ái nhất hoàng tử, đại minh triều duy nhất một vị con vợ cả, hắn có cái này tư bản. Một đám nô tài nối đuôi nhau đi theo đi ra, đại điện nháy mắt tựa hồ trở nên trống vắng, Dung Tiệp Dư ngã ngồi tại vị trí thượng, vô ý thức mà đẩy ra Lạc dù tay vội vàng hướng một bên nói, thất thần làm gì, còn không mau tùy buồn cung đi xem công chúa. nàng vội vã mà lãnh người rời đi, trong đại điện cũng chỉ dư lại phương cẩn du hai người cùng thẩm như nhân, thẩm như nhân cắn chặt răng, không ngừng ra cái gì tâm tư, đột nhiên nói, ôn vương chắc phi ngày sau vẫn là thiếu cùng buồn cung lui tới, buồn cung sợ bị bán, còn ở thế người khác đếm tiền. lạc dụ nhíu lại mắt, mềm nhẹ cười nói, thẩm tiệp dư lời này ý gì? thẩm như nhân đỡ châu ngọc, bĩu môi, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Khi nói chuyện, ôn vương nhàn nhạt đảo qua tới một đạo tầm mắt, nàng đánh một cái dùng mình, đỡ châu ngọc tay chạy nhanh rời đi, dù sao này đó hoàng tử nàng một cái cũng đắc tội không nổi, ngày sau nàng đương nàng xuống phi, vẫn là đường run cùng tiến những việc này. Trong đại điện không có người khác, phương cẩn du vô vô bàn tay, câu lấy một mặt giống thật mà là giả cười, chắc phi hảo mưu kế, sắc thật xuất sắc. Đối với lạc y thề nhi, lạc dụ còn có thể miễn cưỡng không sợ, nhưng là đối với ôn vương, nàng lại trong phút chốc trắng sắc mặt Phục thấp thân mình, miễn cưỡng câu môi cười nói. Điện hạ nói đùa, thiếp thân từ đâu ra năng lực. Nàng không có phủ nhận chuyện này chung chính mình trộn lẫn đi vào, lại cũng không dám trực tiếp thừa nhận, đó là nói như vậy, tùy y ôn vương như thế nào lý giải. Phương Cẩn Du cười khẽ một tiếng, nói một câu, đáng tiếc. Sau đó xoay người rời đi. Ở hắn phía sau đứng thẳng thân mình lạc dụ, như cũ túi đầu, không có suy nghĩ hắn trong miệng đáng tiếc là chỉ cái gì. chương 122 đệ 122 hai chương. Khoảng cách ngày ấy trong cung tĩnh vương phi tắt hai ôn vương chắc phi sự kiện, đã qua đi gần một tháng thời gian, mặc cho trong lòng mọi người nhiều phiên suy đoán, ngày ấy sự tỉnh chân tướng cũng chưa từng toát ra tới, đó là người có tâm mấy phen hỏi thăm lúc sau, cũng là chỉ biết trong cung đã chết một cái thị vệ. 21GG21 Tại đây sau đó, tĩnh vương phủ truyền vào tề hầu phủ một phong thư tử, lại lúc sau, tề hầu phủ một vị di nương đột nhiên bệnh nặng, ôn vương phủ đột nhiên nát vài món ngọc khí, chắc phi càng là đóng cửa không ra cả ngày đem chính mình nhốt ở phòng thẳng đến tề hầu phủ vị kia di nương chết bệnh sau đều chưa từng thấy nàng xuất qua phòng môn tại đây đầy đất quyền quý kinh thành trung đã chết một cái di nương liền cái bọt nước cũng không từng bắn ra thính vương phủ phán tư thương sớm đã hảo hơn phân nửa lúc này đã đóng vậy lạc y đi hề nhi thưởng ngừng chi cao đi xuống chỉ cần hàng ngày bôi ngày sau liền vết sẹo đều sẽ không rơi xuống ở tàu di nương chết bệnh ngày đó linh lung cầm thư từ chạy tiến nhã đạm nguyện, sắc mặt nói không nên lời phức tạp Tứ tiểu thư chưa từng hồi phủ quá nàng dừng một chút, làm như kinh ngạc cảm thán, nghe nói tào di nương ốm đau trong khoảng thời gian này, từng ngày đêm gửi gọi quá tứ tiểu thư tên, đó là tắt thở thời điểm, đều chưa từng nhắm mắt, thẳng tắp nhìn về phía cửa phòng, tựa hồ đang đợi tứ tiểu thư trở về. Linh lung đó là mọi cách không mừng lạc dụ, cũng trăm triệu không nghĩ tới lạc dụ thế, nhưng sẽ như thế nhân tâm, các nàng chủ tử ngày xưa tâm lãnh, lại cũng có thể vì chính mình một cái bên người nô tài an nguy xuất ruột, nhưng tứ tiểu thư lại là liền mẹ đẻ đều có thể từ bỏ từ tào di nương bệnh nặng đến chết bệnh ước chừng mười mấy ngày nàng thế nhưng có thể tàn nhận đến hạ tâm một mặt cũng không đi gặp nàng lạc y nhi trong tay chuyển một quả dương chi ngọc bội giấy ngoài cửa sổ phất quá một sợi thanh phong nàng đuối tóc thượng bộ diêu theo nhẹ nhàng đông đưa châu ngọc va chạm gian phát ra thanh thúy thanh âm nàng không chút để ý mà nghe linh lung nói sau xả ra một mặt lạnh lạnh cười nàng nếu lựa chọn từ bỏ tào di nương lại nào còn dám đi gặp nàng Lạc Y Nhi lời nhắc mà sốc sốc mi mắt, đem chính mình tiêm bạch đôi tay đặt ở trước mắt lăn qua lộn lại mà nhìn nhìn, nàng đi vào nơi này lúc sau, trên tay cũng dần dần dính máu tươi, nhưng thì tính sao? Không phải nàng hại người, đó là người hại nàng, nàng tình nguyện tay dính máu tươi, đổi đến chính mình thư thái chút. Linh Lung sắc mặt phức tạp, Tào Di nương chết bệnh, kia tứ tiểu thư liền càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Linh Lung nói âm vừa rơi xuống đất, liền thấy Lạc Y Nhi ánh mắt tựa hơi lóe động chút. Nửa tháng trước Nàng từng ở trong cung gặp được Phương Cẩn Du, vẫn như cũng là phong thái chắc tuyệt, ôn văn nho nhã, dùng nhất ôn hòa thanh âm cùng nàng nói. Ý hề nhi thả yên tâm, ngày ấy việc sẽ không lại có tiếp theo. Nàng không biết Phương Cẩn Du là như thế nào bảo đảm sẽ không lại có tiếp theo, nàng không nghĩ đi nghĩ nhiều, nhưng là nàng nhẹ nhéo nhéo chân mày, thần sắc có chút mệt mỏi, lạc dụ tâm cơ lại thâm, nếu là không có ôn vương chắc phi cái này thân phận, cũng không đáng sợ hãi. Nàng chỉ là sợ, nàng thiếu ôn vương càng ngày càng nhiều. Liên tính là nàng chưa từng yêu cầu, ôn vương tự nguyện mà thôi, nhưng là, nàng biết đến, ôn vương là cùng người khác bất đồng. Cái kia lạc y di nhi hai đời đều tâm hệ người, là cùng người khác không giống nhau. Lạc y di nhi nâng lên chén trà nhẹ nhấp khẩu nước trà, đem cái này ý niệm vứt bỏ không hề suy nghĩ, nàng hiện tại chỉ nghĩ tận lực cùng phương cẩn du kéo ra khoảng cách, nàng đầu ngón tay vòng quanh ngọc bội, có chút phiền lòng. Nàng lại nghĩ tới, sau lại phương cẩn lăng không biết cùng hoàng thượng nói gì đó, tóm lại không có bao lâu. Thẩm như nhân liền từ tiệp dư biếm thành gần ngũ phẩm tần, dung tiệp dư càng là mất quản lý hậu cung quyền lợi, chỉ là bởi vì dưới gối thượng có hai vị hoàng tử, vị phân nhưng thật ra chưa biến. Đồng dạng, thực mong mà, trong cung liền lại có một cái vị cư nhị phẩm nước phi, là rất sớm trước kia liền hầu hạ cảnh đế lao nhân, quản lý thay hậu cung quyền lợi. Tĩnh vương ra tay từ trước đến nay sạch sẽ lưu loát, ngày ấy ba người, trừ bỏ một cái lạc dụ ngoại, còn lại người cũng không từng chạy thoát, đó là lạc dụ. Cũng không phải không có trả giá đại giới, mất minh hiếu, buông tha mẹ đẻ, kỳ thật phải nói, là lạc dụ tổn thất lớn nhất mới là. Việc này như vậy hạ màn, lạc y y nhi thực mau liền đem này ném tại sau đầu.